Ra bên tàu, đã nhìn đến chạm thẳng biểu ca, thật sự, quân nhân khí chất chính là cùng người thường không giống nhau, vô luận ở địa phương nào, kia quyết đoán cùng thẳng thắn sống lưng, khiến cho người cảm thấy đáng tin cậy. Biểu ca bên cạnh đồng dạng tinh thần lão nhân, sống lưng cũng là thẳng tắp. Tạ Tiểu Ngọc suy đoán đó chính là ông ngoại, cùng nàng thông qua 40 phút điện thoại, còn luyến tiếp cắt đứt ông ngoại. Bởi vì mang theo hài tử, nàng cũng không có biện pháp chạy, chỉ có thể kích động phất tay chào hỏi, biểu ca, ông ngoại, chúng ta ở chỗ này. Mạnh cảnh năm sáng sớm liền thấy được, hắn chỉ cấp Mạnh Hoài Sơn xem, cái kia sơ bánh quai trèo biển ngọt ngào tiểu cô nương chính là hắn ngoại tôn nữ, nàng bên cạnh tiểu tử chính là tiểu Ngọc đối tượng nghiêm giặc. Mạnh Hoài Sơn vẫn luôn nghe tôn tử nói, ngoại tôn nữ có bao nhiêu giống bà ngoại, chờ thật sự thấy thượng, Mạnh Hoài Sơn trong lòng đau cùng đau cắt giống nhau. Quá giống, hắn ngoại tôn nữ cùng thế tử, quả thực một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Mạnh Hoài Sơn làm bằng sắt tâm cũng hòa tan, quay đầu xoa xoa đỏ lên đôi mắt, Vân Anh chúng ta ngoại tôn nữ tìm trở về bến tàu người trên quá nhiều mạnh cảnh năm nhanh hơn bước chân cùng ra ra cùng nhau chiều tạ tiểu ngọc bọn họ chen qua đi tạ tiểu ngọc nhìn đến ông ngoại liền rất thân thiết một chút cũng không sợ người lạ rốt cuộc thông qua rất nhiều lần điện thoại nàng ôm mạnh hoài sơn cánh tay ngọt ngào cười ông ngoại ta là tiểu ngọc này hai cái là đệ đệ là ngài cháu ngoại nàng lôi kéo nghiêm giặc đây là ta đối tượng làm nghiêm giặc thấy gia trưởng thực khẩn trương giọng nói đều có chút ách ông ngoại Đại ca, Mạnh Cảnh Nam gật gật đầu, bến tàu người quá nhiều, về nhà lại nói. Dọc theo đường đi, tạ tiểu ngọc nhặt quan trọng cùng Mạnh Hoài Sơn nói, tới rồi đại viện cửa, mới nói đến 8 tuổi mụ mụ mới vừa cùng ba ba ly hôn kia đoạn. Mạnh Hoài Sơn nghe thổn thức không thôi. Mạnh gia dân cư đơn giản, Mạnh Cảnh Nam cha mẹ tất cả đều là ở trên chiến trường hy sinh, trong nhà chỉ có Gia Gia cùng hắn, hắn không thường trở về, Gia Gia cũng không tìm bảo mẫu. Từ gia nhũ mẫu sự tình lúc sau, Gia Gia lại không tìm bảo mẫu. Ngày thường không phải đi hàng xóm ra cọ cơm, chính là đi bộ đội nhà ăn ăn. Hàng tết hắn bị rất nhiều, nhưng là đồ ăn muốn chính mình làm. Mạnh Cảnh Năm kéo tay hào nói, các ngươi ngồi một hồi, ta tới nấu cơm. Mạnh Hoài Sơn, nay đều vài giờ, đi tiệm cơm quốc doanh ăn đi. Tạ Tiểu Ngọc cũng không quá nghĩ ra đi, ở trong nhà nấu cơm cũng thực mau. Nàng nói, ông ngoại, ngài còn không có hưởng qua tay nghề của ta đâu, vẫn là ở trong nhà ăn đi. Mạnh Hoài Sơn đương nhiên nguyện ý, ngoại tôn nữ sơ nhị muốn đi. Hắn còn liên tiếp chạy ra đi lãng phí quý giá thân tình thời gian đầu. Nghiêm giặc thoại bản tới liền ít đi, vội đứng dậy nói cho tạ tiểu ngọc trợ thủ nấu cơm. Mạnh cảnh năm trứng mắt, ngươi sẽ nấu cơm sao, ngồi xuống, đem nhà ngươi tình huống đều cùng tiểu ngọc ông ngoại nói nói. Lao ra tử mong lâu như vậy, mặc kệ là ngoại tôn nữ, vẫn là ngoại tôn nữ thế, hắn đều thích, này tiểu tử ngốc giác ngộ không cao à, liền hắn này một gậy gộc đánh không ra cái buồn thí tính cách, phòng trừng 10 năm 8 tái mới có thể cưới đến tức phụ. Nghiêm Giặc chỉ phải lại ngồi xuống. Mạnh cảnh năm cùng lớn nhỏ con cá nói, mang muội muội đi trên lầu nhìn xem các ngươi tân phòng gian, đem quần áo phóng tới trong ngăn tủ. Khăn lông bàn trải đánh răng đặt tới rửa mặt gian, quay đầu lại biểu ca muốn kiểm tra. Hắn lại cùng ngôi sao nói, chờ đem hành lý thu thập hảo, cùng các ca ca đi hậu viện. Biểu ca cho các ngươi chuẩn bị kinh hỉ, đều đặt ở hậu viện. Được rồi. Ngôi sao tò mò đã chết, chờ ba cái tiểu hài tử tới rồi hậu viện. Kinh hỉ là to. Tạ Tiểu Ngọc cũng tò mò. Hậu viện có cái gì a? Mạnh cảnh năm từ nhỏ quen làm việc nhà, tạ tiểu ngọc tay chân càng nhanh nhẹn, một giờ không đến thời gian, làm bảy tám cái đồ ăn ra tới. Nàng đi hậu viện kêu chơi điên rồi ba cái tiểu hài tử, mới biết được cảnh niên biểu ca cấp ba cái tiểu hài tử kinh hỉ là cái gì. Hắn đem nhà mình hậu viện, đổi thành một cái loại nhỏ, thấp linh giã chiến sân huấn luyện. Chỉ là cái này là nhi đồng chơi đùa bản, dùng nút đi lốp xe làm cầu treo, có thể leo núi tiểu thành lũy, có thể trốn miêu miêu chiến hảo khó trách ba cái hải tử chơi điên rồi đều không rảnh lo ăn cơm, nàng đem con cá nhỏ từ chiến hảo sách ra tới, ăn cơm lại chơi. Chờ đến mọi người đều thượng bản, mạnh cảnh năm mới cùng nghiêm giặc cùng tạ tiểu ngọc nói, hảo, chúng ta đây tới nói chuyện các ngươi hôn kỳ đi. Nghiêm giặc vừa mới phân hảo chiếc đũa, đỏ mặt nói, đã nói hảo à, ông ngoại nói càng nhanh càng tốt, liền định rồi sang năm tháng chạp 26. Mạnh cảnh năm, đã xảy ra cái gì, như thế nào liền nói thỏa, hắn bất quá là làm bữa cơm. Gia Gia liền đem muội muội gà đi ra ngoài, một bữa cơm công phu à. Đừng nhìn bọn họ nói chính là sang năm, hôm nay là năm 28, lại quá hai ngày chính là đêm 30, tính toán đâu ra đấy 360 nhiều ngày. Này cũng quá nhanh. Mạnh cảnh năm chịu đựng kiên nhẫn hỏi, ta có thể để điểm ý kiến sao? Mạnh hoài sơn cho tôn tử một cái xem thường, hai ta rốt cuộc ai mới là Gia Gia, ngươi còn muốn làm ra làm chủ, chờ ta đã chết rồi nói sau. Mạnh cảnh năm thật là mau buồn bực đã chết, Vừa lúc lúc này ngoài cửa có người bang bang gõ cửa, "Mạnh phó đoàn trưởng, ta biết ngươi ở nhà, ngươi mở mở cửa." "Ta Tiểu Ngọc." nga khoát, nghe là cái nữ nhân thanh âm, không phải là Đoạn Hồng Diệp đi. Mạnh Cảnh Năm nhíu mi, hắn nghe ra thanh âm này, là lần trước nháo đến bộ đội Đoạn Hồng Diệp, không nghĩ tới còn chưa đi. Mạnh Cảnh Năm biết Đoạn Hồng Diệp tới mục đích, muốn từ hắn nơi này hỏi Thạch Tiến Hoành rơi xuống, gần nhất hắn không biết, liền tính biết cũng không thể tiết lộ cho nàng. Nhưng là đi, hắn người này nói chuyện không dễ nghe đi ra ngoài chỉ biết phê bình người. Nếu như bị bộ đội lãnh đạo biết được, hắn chẳng những không có an ủi mất tích thuộc hạ người nhà, còn đem đối phương mang khóc, hắn một phần kiểm điểm là không chạy thoát được đâu. Hắn vừa mới nghỉ phép, mới không nghĩ bị chính ủy kêu trở về ai huấn. Bởi vậy, hắn đem đại khái tình huống vừa nói, muốn cho Tạ Tiểu Ngọc đi ra ngoài, giúp hắn đem đoạn Hồng Diệp khuyên đi. Tạ Tiểu Ngọc xoa tay hờn hè, cái này đem Nguyệt Nàng đều không có lại đụng vào đến như thế thấp đẳng cấp thực phẩm. Nhớ trước đây ở Thanh Sơn thôn. Nàng ngày nào đó không cần cùng nàng cực phẩm đại bá mâu đấu trí đấu dung A, tống cổ đoạn hồng diệp như vậy còn không có bắt đầu hắc hóa vặn vẹo tâm thái, nhưng quá đơn giản. Tới người xác thật là đoạn hồng diệp, nàng hôm nay vốn định đi tìm cục đá trực tiếp lãnh đạo, bộ đội thượng nói mạnh phó đoàn trưởng nghỉ phép, cho nên nàng liền hỏi thăm địa chỉ, tới mạnh phó đoàn trưởng trong nhà. Nàng nghe nói mạnh phó đoàn trưởng người nhà khẩu đơn giản, không nghĩ tới trong nhà nhiều người như vậy. Hơn nữa, trước mắt vị này mạo nếu thiên tiên, Vừa thấy liền không phải rời đảo người địa phương cô Nương rốt cuộc là ai a? Nàng dựa vào cái gì ở mạnh phó đoàn trưởng trong nhà, thay thế mạnh phó đoàn trưởng cùng nàng nói chuyện. Người là ai, mạnh phó đoàn trưởng đâu? Tạ tiểu ngọc nhìn thanh tú đoạn hồng diệp, lớn lên sắc thật khá xinh đẹp, nhưng là nàng ở một cái khác thế giới, hại quá nàng biểu ca. Khả năng chính là từ này sẽ khởi, đoạn hồng diệp liền đối biểu ca sinh ra ái mộ chi tâm đi, rốt cuộc cảnh niên biểu ca như vậy ưu tú, bị nhân ái mộ cũng bình thường. chính là biểu ca căn bản là không thích quá nàng, nàng liền vì yêu sinh hận. lúc này đây, thạch tiến hoành không có chết, xem nàng còn như thế nào dán lên biểu ca. tạ tiểu ngọc không biết cái kia thạch tiến hoành như thế nào còn không tỉnh, nàng cùng nghiêm giặc lại không thể chủ động công khai, chỉ có thể chờ thạch tiến hoành tỉnh chính mình gọi điện thoại hồi bộ đội, hy vọng thạch tiến hoành có thể sớm một chút tỉnh lại. tạ tiểu ngọc nói, ngươi là ta biểu ca cấp dưới vị hôn thê, ở hắn trong nhà hắn cũng là muốn tị hiểm, nói trọng hắn muốn chịu trách, nói nhẹ khởi không đến hiệu quả. Ngươi vị hôn phu mất tích chuyện này, ngươi tìm ta biểu ca vô dụng, có thể nói cho ngươi sư bộ sẽ tiết lộ cho ngươi. Sư bộ không nói, ngươi sẽ không cho rằng ta biểu ca là có thể nói đi. Nếu tìm quân nhân đương gia thuộc, liền phải làm tốt giác ngộ, không nên tìm nam nhân nhà mình hỏi tham nhiệm vụ. Ngươi la lối khóc lóc uy hiếp, ngươi vị hôn phu cùng ngươi lộ ra nhiệm vụ nội dung, liền tính hắn lần này an toàn trở về, hắn tiền đồ cũng không có. Không như vậy nghiêm trọng đi. Đoạn Hồng Diệp hoảng sợ, Tạ Tiểu Ngọc khinh thường thật là cái ánh mắt thiển cận. Có ngươi như vậy cái kéo chân sau người nhà nháo, ngươi cho rằng về sau bộ đội thượng còn dám cắt cử Thạch liền trưởng quan trọng nhiệm vụ sao? Người tiếp tục loạn hỏi thăm, nói không chừng hắn trở về còn muốn chịu xử phạt, cho nên nếu ngươi có thể nghe hiểu ta nói, thỉnh về đi kiên nhận chờ đợi, tin tưởng tổ chức thượng sẽ đem Thạch đồng chí cứu trở về tới. Đoạn Hồng Diệp khẽ cắn môi, ngươi có cái gì tư cách khuyên ta những lời này? Tạ Tiểu Ngọc cười lạnh, ngươi tính quãng hành nào, đáng giá ta lãng phí công phu quên ngươi. Ta là thay ta biểu ca cùng ngươi trần thuật một sự thật mà thôi, ngươi ra mặt như thế nào như vậy hậu, còn ăn vạ không đi, ngươi ảnh hưởng đến chúng ta ăn cơm chưa? Có thể nghe hiểu được tiếng người nàng liền nhiều lời hai câu, nghe không hiểu, liền lên mặt cây gậy đuổi đi đi hảo. Đoạn hồng diệp chán nản, nàng mọi nơi nhìn xem, trên sofa lão thủ trưởng bình tĩnh xem báo chí, mạnh phó đoàn trưởng ở hậu viện mang theo mấy cái hài tử chơi, trên bàn cơm là còn mạo nhiệt khí đồ ăn. Phần 55. Không ai phản ứng nàng. Trên thực tế, nàng là nghe nhiều cục đá đối bọn họ đặc trùng tắc chiến đại đội trưởng Khoe Khoang, trong lòng sinh ra kính ngưỡng. Luôn muốn như vậy xuất sắc nam nhân, nếu là đối nàng đặc biệt chiếu cố một chút, kia nên là cỡ nào đắc ý một sự kiện. Chính là, chẳng sợ cục đá mất tích thậm chí khả năng đã chết, mạnh phó đoàn trưởng cư nhiên đều không muốn thấy nàng. Không phải nói bọn họ chiến hữu chi gian đều giống như huynh đệ sao, huynh đệ người nhà như thế nào một chút đều không chiếu cố hạ. Đoạn hông diệp cả giận các ngươi sao lại có thể như vậy đối đãi quân nhân người nhà? ta muốn đi sư bộ khiếu nại các ngươi. đúng lúc này, mạnh cảnh năm trong nhà điện thoại vang lên, là sư bộ đánh tới. sư bộ nói, thạch tiến Hoành tìm được rồi, đã ở đường về trên đường. sư bộ y tứ, lần này điều tra rõ ràng lúc sau, khiến cho cục đá chuyển nghề đi, hắn không thích hợp ngốc tại đặc trùng tác chiến bộ đội. mạnh cảnh năm trong lòng trầm xuống, như vậy ưu tú một vị chiến sĩ, bị hắn đối tượng liên lụy chuyển nghề. mạnh cảnh năm cắt đứt điện thoại sau lạnh giọng nói cho Đoạn Hồng Diệp, cục đã tìm được rồi, chờ giao nhiệm vụ, hắn có thể hảo hảo về nhà bồi ngươi, không bao giờ dùng về đơn vị. Tạ Tiểu Ngọc cùng Nghiêm Giặc liếc nhau, Thạch Tiến Hoành tỉnh, Đoạn Hồng Diệp không cơ hội gần chút nữa biểu ca. Chương 35. Cảnh niên biểu ca vội vàng ăn cơm trưa liền trở về bộ đội, Nghiêm Giặc cùng Tạ Tiểu Ngọc biết hắn là trở về xử lý Thạch Tiến Hoành sự tình. Nghiêm Giặc cùng Tạ Tiểu Ngọc nói chính mình lo lắng, Thạch Tiến Hoành thấy được ta thân hình cùng mặt mày, vạn nhất rời đi hải đảo trước đột tới hắn có khả năng sẽ nhận ra ta tới. Khẩu trang chỉ có thể che khuất miệng mũi có chút lợi hại người, chỉ dựa vào một đôi mắt cũng có thể nhận ra một người tới. Cho nên hắn muốn cùng Tiểu Ngọc Thống nhất hào đường kính, vạn nhất Đại Cứu Ca nổi lên lòng nghi ngờ, là cắn chết khẩu không đã cứu, vẫn là cùng Đại Cứu Ca thẳng thắn. Ta Tiểu Ngọc nói, ta đây xem tình huống đến đây đi. Nghiêm giặc gật đầu, hành. kỳ thật thật nói cho cũng không có việc gì, Đại Cứu Ca biết nặng nhẹ, chỉ là mãi cho đến ngày hôm sau Đại cứu ca đều không có trở về. Mạnh Hoài Sơn rất tức giận, chuyện gì yêu cầu xử lý một ngày một đêm, may mắn hôn kỳ đã định hảo, hắn cùng tạ tiểu ngọc nói, hôm nay dẫn bọn hắn đi đi dạo trên đảo phong cảnh. Tạ tiểu ngọc cùng nghiêm giặc, con có lớn nhỏ con cá đều không có gặp qua biển rộng, hiện tại mùa đông tuy rằng có 20 tới độ, nhưng là nước biển là không thể đi xuống, vẫn là có chút lánh. Nhưng là để chân trần ở trên bờ cắt đi một chút không thành vấn đề. Mấy cái hài tử chơi đều thực vui vẻ. Mạnh Hoài Sơn liền hỏi chính mình hai cái con rể, Tạ Đông Hải không có gì hảo thuyết, là cái đạo mạo ngạn người ngụy quân tử. Tạ Tiểu Ngọc nói mấy câu liền khái quát, hắn đệ nhị nhậm thê tử tưởng cứu nữ nhi, liền đưa tin một ít trước kia riêng tư tới uy hiếp Tạ Đông Hải, bất quá ra gia yên tâm, ta đều hóa giải lạc. Tạ Tiểu Ngọc kéo Mạnh Hoài Sơn cánh tay, toàn bộ ở bãi biển thượng, nghiêm giặc mang theo ba cái hải tử ở đá ngầm than chảo cá. Tạ Tiểu Ngọc trông về phía xa một hồi, tiếp tục nói, lớn nhỏ con cá ba ba kêu lục văn xa. Mụ mụ gả cho hắn năm thứ nhất, hắn liền qua đời, lớn nhỏ con cá là mụ mụ một người mang đại. Đến nỗi lục văn xa tin tức, tạ tiểu ngọc không hiểu biết, ông ngoại hiểu được nàng không rõ ràng lắm, hơn nữa kia tính tiểu ngọc cha kế, hắn cũng không có tiếp tục hỏi. Không đi trong chốc lát, tạ tiểu ngọc ở mặt khác một chỗ đá ngầm than thượng, thấy được đoạn hồng diệp ngồi kia thổi gió biển, nhìn qua không cam lòng đang khóc. Tạ tiểu ngọc hảo kỳ quái, nghiêm giặc ca ca đem thạch tiến hoành cứu, nàng hẳn là vui vẻ mới đúng a. Nàng chạy tới chỉ cấp Nghiêm Dặc xem, nàng vị hôn phu đều đã trở lại, vì cái gì muốn khóc ca Nghiêm Dặc phân tích, thế giới kia nàng, đối cảnh nghiên biểu ca có cực cường chiếm hữu dục, ta hoài nghi lần này nàng gặp qua ngươi biểu ca, vẫn là sẽ đi cực đoan bằng không, ngươi tìm một cơ hội đem Thạch Tiến Hoành sự nói cho biểu ca, làm hắn có cái phòng bị. Vạn nhất nữ nhân này, ở biểu ca chấp hành nhiệm vụ thời điểm lại quấy rối, kia Nghiêm Dặc lần này đi cứu Thạch Tiến Hoành hiệu quả liền buồn phí. Tạ Tiểu Ngọc nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là nói đi, không lưu thai hỏa ngầm đâu. Từ trên bờ cắt tới, bọn họ đi đồng hương trong nhà mượn một thùng nước ngọn, cấp ba cái hải tử hướng chân. Nước biển nếu không hướng sạch sẽ, là thực dính chân, hướng sạch sẽ, nghiêm giặc ngồi sổm xuống, từng cái cho bọn hắn sát chân. Mạnh hoài sơn nhìn liên tục gật đầu, này ngoại tôn nữ tê không tồi, lời tuy nhiên không nhiều lắm, người là cực kỳ đáng tin cậy. Tạ tiểu ngọc nhìn đến đồng hương trong nhà phơi có cởi sò, đây là vỏ sò loại bế sắc cơ kia khối thịt. Một cái vỏ sò so phải như vậy một khối, đồng hương ra phơi ước chừng có một cân bộ dáng. Loại này tôi sò so nấu canh đặc biệt tươi ngon, mấy thứ này ở bản địa giá cả không quý, nhưng là nội địa rất khó mua được, nàng liền hỏi đồng hương bán hay không. Tạ tiểu ngọc khai giá cả so bản địa còn muốn cao một ít, đồng hương đương nhiên nguyện ý bán, chính bọn họ trong nhà giao thủy sản xã thu mua số định mức, quanh năm suốt tháng cũng có thể tích cóp xuống dưới một ít, phơi thành hàng khô gửi. Bờ biển ngư dân không thiếu cá tôm ăn tình nguyện đem tích cóm xuống dưới hàng khô, bán tiền đổi ngũ hoa thịt ăn. Lúc này là cửa ải cuối năm, từng nhà đều tích cóm xuống dưới một chút, nghe nói có thăm người thân khách nhân muốn mua, sôi nổi đem trong nhà chữ hàng lấy ra tới hỏi Tạ Tiểu Ngọc muốn hay không. Bán đến mấy đồng tiền, đối bọn họ tới nói đều có thể trợ cấp gia dụng đâu, bởi vậy đều là chọn tốt nhất lấy lại đây. Nghiêm giặc là cái sẽ không sinh hoạt, hơn nữa ông ngoại muốn cho Tạ Tiểu Ngọc nhiều mang điểm địa phương đặc sản trở về, chỉ cần đồng hương lấy lại đây, lại không cần phiếu. Ông ngoại cùng nghiêm giặc cướp trả tiền. Bởi vậy tạ tiểu ngọc thu không ít, có con mực làm, hải sâm, bào ngư, hồi sò, so, còn có các loại ca cá khô, mang về nàng phỏng trừng có thể ăn hơn nửa năm. Mạnh hoài sơn còn lo lắng tạ tiểu ngọc tiền không đủ hoa. Tiểu ngọc, ngươi một người tiền lương dưỡng ba cái hải từ đâu, có đủ hay không dùng. Ông ngoại tưởng mỗi tháng gửi một nửa về hưu tiền lương cho ngươi. Tạ tiểu ngọc không cần, nàng trong tay tiền cũng đủ dùng. Ông ngoại về hưu tiền lương là hắn dưỡng lao tiền. Nàng không có khả năng lớn, Nàng cùng ông ngoại nói nghiêm giặc ca ca 5.000 đến bây giờ còn không có động đâu. Hơn nữa quá 2 năm mở ra thị trường, tạ tiểu ngọc còn tính toán lấy điểm tiền ra tới, đi hứa xương nơi đó đầu một chút, chờ nghiêm giặc tốt nghiệp liền có thể lấy tiền lương, như thế nào tính tiền đều là đủ dùng. Ngài tiền tích có cấp biểu ca cưới vợ. Hắn liền thôi bỏ đi, hắn tìm không thấy đối tượng, ông ngoại đã không ôm ảo tưởng. Nhắc tới đến tôn tử, mạnh hoài sơn liền không như vậy tốt tính tình, đều 25. Đến bây giờ liền cái đối tượng đều không có. May mắn ngoại tôn nữ hôn kỳ định ra tới, xem như giải quyết hắn một nửa tâm sự. Nếu, hắn là nói nếu, tôn tử hôn sự có thể định ra tới, hắn thật sự không còn sợ cầu. Về đến nhà trời đã tối rồi, cảnh niên biểu ca vẫn là không có trở về. Mạnh Hoài Sơn thật sinh khí, gọi điện thoại đi bộ đội, bên kia nói mạnh phó đoàn trưởng ở khai hội nghị khẩn cấp. Mạnh Hoài Sơn cũng là về hưu quân nhân, hắn tự nhiên là lý giải, chỉ có thể không thể nề hà cắt đứt điện thoại. Tạ Tiểu Ngọc cùng nghiêm giặc hai người ở trong phòng bếp nói thầm một chút, phòng trừng vẫn là thạch tiến hoành kế tiếp sự tình. Nghiêm giặc nhíu mày nói, khả năng sự tình không có chúng ta tưởng đơn giản, chờ đại ca trở về xem hắn nói như thế nào đi. Mạnh cảnh năm là sau nửa đêm trở về, mạnh hoài sơn tuổi lớn, ở lầu một trụ, Tiểu Ngọc nghiêm giặc mang ba cái hài tử, ở tại lầu hai. Hắn không có kinh động lao ra tử, lên lầu sau cũng không hồi chính mình phòng, mà là cực nhẹ gõ cách vách cửa phòng. Nghiêm giặc cùng lớn nhỏ con cá trụ cái này nhà ở, hắn lập tức bừng tỉnh, phụ thêm quần áo mở cửa, nhìn đến là đại cứu ca, trong lòng hiểu rõ, đại khái là thạch tiến hoành sau khi trở về, vẽ cứu người của hắn sườn viết. Dựa theo đại cứu ca tính cách, thế tất muốn tìm hắn hỏi rõ ràng. Hắn tài ăn nói xa không có tiểu ngọc hảo, có chút lời nói vẫn là muốn tiểu ngọc tới nói càng tốt, không đợi mạnh cảnh năm mở miệng, hắn chủ động hỏi, đại ca tìm ta có chuyện muốn hỏi. Mạnh cảnh năm ân một tiếng, người còn rất tự giác. Nghiêm giặc cười cười, nói, ta không có gì là gạt Tiểu Ngọc, đại ca cũng biết ta không tốt với biểu đạn, ta đi kêu Tiểu Ngọc. Mạnh cảnh năm, hai người kia, quả nhiên có hắn làm bậy sự tình. Nếu chuyện của hắn không có gì là Tiểu Ngọc không biết, mạnh cảnh năm cũng không cần thiết cắt dấu. Cục đá về đơn vị sau, nói có cái mang khẩu trang che khuất mặt người trẻ tuổi, ở trong núi tìm được rồi hơi thở thoi thoát hắn, cho hắn bối tới rồi bệnh viện. Cục đá nửa đường liền hôn mê, chờ hắn làm xong giải phấu tỉnh lại. Việc đầu tiên là hỏi thăm đưa hắn tới bệnh viện người bác sĩ nói hắn hôn mê một ngày nhiều người nọ sớm đều đã đi rồi. Dựa theo cục đá miêu tả làm xong sơn viết sau cứu cục đá người trẻ tuổi sơn viết ra tới bộ dáng thế nhưng cùng hắn muội phu giống nhau đâu mạnh cảnh năm đương trường bất động thanh sắc còn nói người này thế nhưng cùng hắn muội phu lớn lên giống nhau hơn nữa muội phu còn đi qua tô châu mua sắm xính lễ hắn nói ra ngược lại đánh mất đại gia hoài nghi đầu tiên. Cứu cục đá người nọ khẳng định không có ác ý. Tiếp theo, nếu thật là mạnh cảnh năm muội phu, này xem như lập công à, vì cái gì muốn lén lút, không thể nào nói nổi. Cho nên, khả năng chỉ là trung hợp. Nhưng là mạnh cảnh năm nhưng không cho rằng là trung hợp, trùng hợp nhiều tất nhiên khả nghi. Hán đem kia trương sơn viết phát họa giống phóng tới trên bàn sách, nhìn nhìn đối diện muội muội cùng nghiêm giặc, thở dài, nói một chút đi, các người hai cái con ta rốt cuộc làm chút cái gì. Nghiêm giặc rũ đôi mắt, quả nhiên vẫn là lòi. Nhưng là đại cứu ca khẳng định cho hắn bù qua. Tạ Tiểu Ngọc xem tình huống này cũng giấu không được, dù sao cũng tính toán nói. Nàng dứt khoát yêu nghiêm giặc về trước phòng, trong thư phòng, chỉ còn lại có nàng cùng Mạnh Cảnh Năm. Tạ Tiểu Ngọc đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào cùng biểu ca nói. Nàng liếm liếm môi, hỏi, biểu ca, ngươi biết song song thế giới lý luận sao? Mạnh Cảnh Năm lại không phải không đọc sách xem báo, hiện tại đều giảng khoa học phản mê tín. Các nhà khoa học rất sớm trước kia liền đưa ra song song thế giới lý luận. Nhiều hiếm lạ a Nhìn xem này tiểu nha đầu muốn giúp nàng đối tượng tìm cái gì lấy cớ Hắn buồn cười nói, như thế nào, chẳng lẽ là song song trong thế giới một cái khắc nghiêm giặc chạy tới. Tạ tiểu ngọc phụ cười, biểu ca sức tưởng tượng cũng quá khoa trương, khoa trương điểm hảo, nhưng là hắn đoán cũng không phải một chút đều không đối đâu. Nàng nói, không như vậy khoa trương lạ biểu ca ta cùng ngươi nói cái khoa trương sự, chính là ta từ thành sơn thôn trở về phía trước, bị xét đánh quá một lần, bất quá không bổ tới ta. Bổ tới ta bên cạnh trên đại thụ, ta trên người liền cảm giác có điểm ma, sau đó ta nằm mơ là có thể mơ thấy song song thế giới, cũng không thể mơ thấy toàn bộ, chỉ có thể nhìn đến bên kia đồng dạng có liên quan tới ta, nhận thức người sự tình. Tạ Tiểu Ngọc hiện tại nghĩ đến, hẳn là cùng kia tia chấp có điểm quan hệ đi. Ngày đó nàng đi làm đi mệt, liền ở đại thụ phía dưới nghỉ ngơi một chút, hảo hảo thời tiết đâu, đột nhiên liền mây đen áp đỉnh xét đánh, còn đem đại thụ cấp bổ chúng. Nàng vận khí vẫn luôn không tồi. Bất quá lần đó chỉ là trên người đã tê dần nửa ngày, không chết thật là kỳ tích. Hoán lại đây sau tiếp tục đi hương vệ sinh sở đi làm, cứu trị vài cái bị thương người bệnh mệt mỏi, nàng liền mị một hồi, sau đó liền mơ thấy song song thế giới. Mạnh cảnh năm không biết nói cái gì, kia này cùng người đối tượng có cái gì liên hệ đâu. Hai chuyện khác nhau. Tạ Tiểu Ngọc nói, đương nhiên là có quan hệ, ta có thể nhìn đến bên kia thế giới, bên kia nghiêm giặc ca ca, cũng ở cùng thời gian có thể nhìn đến bên này thế giới. Sau đó hắn nhìn đến bên này, chúng ta có cái gì nguy hiểm sự, liền cấp bên này nghiêm giặc ca ca báo ngộng, làm hắn trước tiên làm chuẩn bị nga. Mạnh Cảnh Năm, hắn thật sự không tin, nhưng là muội muội nói ra nói, hắn lại không thể không tin. Cái kia cái gì song song thế giới, hai cái nghiêm giặc, chính mình cho chính mình báo ngộng, cũng quá xả. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, có phải hay không nghiêm giặc kia tiểu tử thối lừa lừa biểu muội. Ngươi tìm chuyện này kiện làm ta tin tưởng. Mạnh Cảnh Năm nói, bằng không ngươi đối tượng chết chắc rồi. Tạ Tiểu Ngọc sớm đoán được biểu ca sẽ là dậm chân phản ứng. Liên này cũng so nàng đoán trước muốn hảo rất nhiều, hừ hừ, biểu ca hiện tại uy hiếp hùng, chờ hạ hắn liền phải cảm kích. Tạ Tiểu Ngọc hỏi, "Ca, Thạch Tiến Hoành đối tượng đoạn hùng, Diệp, phía trước cho rằng nàng vị hôn phu đã chết, chạy đến bộ đội cùng các ngươi sư trưởng tự tiến cử, muốn tham gia nhiệm vụ thế vị hôn phu báo thủ, ta chưa nói sai đi?" Mạnh cảnh năm, việc này muội muội không có khả năng biết đến. Còn có đâu? hắn đều có chút bình tĩnh không xuống phần 56 các ngươi sư trưởng còn cảm thấy nàng rất thích hợp kiến nghị ngươi tuyển nàng làm cộng sự chỉ là ca ca kiên quyết không đồng ý đúng không mạnh cảnh năm nửa điểm không sai tiếp tục nói thế giới kia nàng vị hôn phu xác thật đã chết sau đó ca ca tiếp nhận nhiệm vụ này tổ chức thượng an bài đoạn hồng diệp cùng biểu ca xả trứng sắm vai biểu ca thế tử mạnh cảnh năm ra đầu bắt đầu tê dại thế giới kia ngu xuẩn liền đồng ý khẳng định cuối cùng đồng ý Bằng không liền không có kế tiếp phiền thoái, nghiêm giặc cũng không có khả năng ở thương nghị hôn sự như vậy quan trọng nhật tử, chạy tới giúp hắn trước tiên giải quyết phiền thoái. Tạ tiểu ngọc cười, biểu ca, ngươi đừng nói chính mình xuẩn sao, ngươi là quân nhân, muốn phục tung mệnh lệnh, quái không được ngươi. Mạnh cảnh năm không bình tĩnh, suốt ruột, đừng bẩn, chạy nhanh nói. Nhiệm vụ trong quá trình đoạn hồng diệp coi trọng biểu ca, nhiệm vụ kết thúc nàng luyến tiếp ly hôn, biểu ca kiên trì ly hôn sau, nàng liền trả thù người bái. Đoạn hồng ngọc trong nhà đệ muội còn tuổi nhỏ, yêu cầu chiếu cố tiêu tiền địa phương rất nhiều, hắn tiền lương cao, trong nhà nhân khẩu đơn giản, xác thật là cái không tội trụ cột người được chọn. Sở hữu hết thể phiền thoái manh mối, ngay từ đầu nhất định phải ngăn chặn. Mạnh cảnh năm đã tin, các ngươi hai cái lá gan thật đại, như thế nào không ở trong điện thoại cùng ta thương lượng, hắn còn không có tốt nghiệp đâu, nếu là lại đem hắn đáp đi vào, xem ngươi làm sao bây giờ. Ta tiểu ngọc, giáp mặt đều không nhất định nói rõ ràng. Trong điện thoại nói như thế nào sao? Ta sợ trong điện thoại nói không rõ. Mạnh cảnh năm khi không được, kia tiểu tử thúi buồn không lên tiếng chạy, là tưởng một người đem sự tình cấp làm, sau đó chứng minh cấp đại cứu ca nhìn xem, hắn thực bản lĩnh đúng không? Vô tổ chức vô kỷ luật, quá lô mãng, hắn kêu tạ tiểu ngọc trở về nghỉ ngơi, đi đem ngươi đối tượng kêu lên tới. Tạ tiểu ngọc, ca, hắn này tính lập công đi, ngươi cũng đừng phê bình hán. Mạnh cảnh năm buồn cười, còn không có kết hôn liền hộ thượng thật sự kia tiểu tử chỗ nào làm muội muội như vậy thích hắn nói hảo ta liền công đạo hắn vài câu khẳng định không tức hắn nghiêm giặc căn bản không ngủ không dám ngủ nghe được tiếng bước chân chính hắn ra tới hắn chiều tạ tiểu ngọc gật gật đầu yêu nàng đi trước ngủ hắn trong lòng đại khái là biết biểu ca muốn nói với hắn cái gì đều hắn về sau đừng thể hiện mặc kệ làm cái gì không thể một người đem cái gì đều làm vô luận là công an vẫn là đại cứu ca đội ngũ đều là một cái đoàn đội phải tin tưởng chính mình đồng đội Đại cứu ca lại cho hắn thượng một khóa. Mạnh Cảnh năm nhìn trước mắt người trẻ tuổi, xác thật là cái hạt giống tốt, chính là quá mức xúc động, khả năng cùng hắn trải qua có quan hệ, hắn đến bây giờ vẫn là không có đoàn đội ý thức. Không quan hệ, có thể giáo. Về cục đá sự, hắn biết nghiêm giặc là vì nhà mình đại cứu ca mới có thể chạy này một chuyến, nếu không nói, chỉ là cục đá, hắn khả năng sẽ không quản. Mặc kệ nói như thế nào, hắn đều cứu cục đá, cục đá là hắn thuộc hạ binh, xử phạt về xử phạt cũng đã có thể tồn tại, hắn trong lòng là thật cao hứng. Mạnh cảnh năm đầu tiên là đối hắn tỏ vẻ cảm tạ. Nghiêm giặc thụ sủng nhược kinh, đại cứu ca cư nhiên sẽ cảm ơn hắn, còn tưởng rằng muốn ai phê bình đâu, hắn ngượng ngùng vào đầu. Bất quá mạnh cảnh năm theo sau cũng đánh thức hắn, đều hắn về sau gặp được loại này liên lụy khá lớn sự kiện, không thể thiện làm chủ trương. Nghiêm giặc cũng phục, lần này xác thật có điểm lỗ mãng, may mắn sự tình làm tốt, đại ca cũng cấp lỗ hổng bổ thượng, bằng không hắn là rất phiền toái. Theo sau mạnh cảnh năm đưa ra, về hôn lễ, tháng chạp 26 ở nhà ngươi làm, tháng riêng sơ 8 ở nhà ta bên này làm, ngươi có ý kiến sao? Không ý kiến. Ngày hôm sau chính là đêm 30, cảnh niên biểu ca cũng không hề ra cửa, cơm tất niên chính là hắn cùng tạ tiểu ngọc hai cái chuẩn bị. Tạ tiểu ngọc phao đã phát hải sâm, thôi so, còn mua một cái đại cá chép, chuẩn bị làm đường dâm cá chép, lao nhân hải tử đều thích ăn, tổng cộng tứ đại tam tiểu, gà vị thịt cá đều có. Lại xứng với mấy cái hôn đáp thức ăn chay liền không sai biệt lắm Ông ngoại có một tay cắt dây dán cửa sổ tay nghề Hồng giấy ở trong tay hắn thiên biến vạn hóa Hỷ thước đăng trì, bốn mùa bình an, cá nhảy long môn Kim ngọc mãn đường, song hỷ tiên mai Tổng cộng cắt bảy tám loại hình thức, ngôi sao hiếm lạ đến không được Ông ngoại, ngươi thật lợi hại Tiểu hài tử chính là như vậy, ai thiệt tình đối nàng hảo Nàng là có thể cảm giác ra tới Mạnh hoài sơn trong lòng đắc ý thực, năm nay hắn nhưng thật là vui. Chẳng những tìm được ngoại tôn nữ, còn nhiều cái ngoại tôn nữ thế, còn nhiều cái ngôi sao. Hắn đều lý giải không được nghiêm ra bên kia lão nhân nghĩ như thế nào, vì cái gì phải vì cái phẩm cách có vấn đề, liều mạng muốn cho mặt khác mấy cái hải tử nhường nhịn, hà tất đâu. Bất quá hắn mới sẽ không thể nghiêm ra đáng tiếc, nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới nhiều nghiêm giặc cùng nghiêm tinh này hai cái hảo hải tử. Tạ tiểu ngọc ngao điểm hồ nhão, một già một trẻ cầm hồ nhão dán xong cửa sổ đi. Nghiêm Giặc mang theo lớn nhỏ con cá dán câu đối hai bên cánh cửa tử. Năm nay còn mua pháo hoa cùng pháo kép, chuẩn bị chờ ăn cơm tất niên liền phóng pháo hoa. Mạnh Gia năm nay thật náo nhiệt, ngoài cửa là lão nhân cùng tiểu hài tử vui đùa ở mỹ, sáng sủa sạch sẽ, dán lên xinh đẹp song cửa sổ. Ăn cơm tất niên phía trước, Mạnh Hoài Sơn không quên nhắc nhở Nghiêm Giặc, năm nay không thể ở nhà ăn Tết, cho người ra ra gọi điện thoại đi. Muốn dựa theo Nghiêm Giặc ý tứ, hắn ba đều kêu hắn lên làm môn tôn nữ tế, cái này điện thoại hắn không nghi đánh. Hơn nữa rốt cuộc là nghiêm gia muốn cưới cháu dâu, hắn tới mấy ngày rồi, trừ bỏ ba ba đánh mấy cái điện thoại, nghiêm gia kia đầu thế nhưng một cái cũng chưa đánh quá điện thoại hỏi một tiếng, đều không quan tâm việc hôn nhân định ngày nào đó, hắn hà tất gọi điện thoại đâu. Mạnh cảnh năm cũng là cái này tính tình, không thích trang, không nghĩ đánh vậy đừng đánh, đoan mâm ăn cơm đi. Mạnh hoài sơn trừng mắt nhìn tôn tử liếc mắt một cái, không quan tâm kia đầu cái gì tâm tư, nghiêm giặc là tiểu bối, này điện thoại là đánh cấp thân thích hàng xóm nhóm xem. Miễn cho tháng riêng qua đi lại bị lấy ra tới nói hắn không hiểu chuyện. Tiểu Ngọc đi đánh đi. Được rồi. Tạ Tiểu Ngọc nhiều năng lực a, nay điện thoại cũng không thể bật đánh, chuyển được lúc sau, ra sao thêu phân tiếp, còn cố ý làm bộ nghe không ra nàng thanh âm, hỏi nàng là ai. Tạ Tiểu Ngọc trong lòng buồn cười, luận ngột ngạt nàng bài đệ nhất không ai dám xếp thứ hai, nàng thanh âm còn đại, chấn hà tú phân lỗ thai tề dại, trong lòng lụt ngạt. Tạ Tiểu Ngọc vui vẻ nói, "Nãi nãi, ta cùng Nghiêm Giặc ca ca hôn sự đều định được rồi." Liền ở tháng chạp 26, ngài yên tâm, nghiêm giặc ca ca ở nhà ta bên này trụ nhưng thoải mái, ta ông ngoại đường hắn thân tôn tử giống nhau, hắn nói đều không nghĩ đi rồi đâu, thuyết minh năm còn tới. Nghiêm ra bên kia không đau, tự nhiên có người đau. Đương nhiên, ta ông ngoại là nhất thông tình đặc lý, liền nói một bên một năm đi, năm nay ở nhà ta, sang năm đi kinh thị cùng các ngươi ăn tết, năm sau lại đến buổi ông ngoại. Hà tú phân này sẽ đúng là cả gia đình, nàng hai cái nhi tử, con dâu nữ nhi con rẻ còn có tôn tử cùng ngoại tôn nữ đều quay chúng quanh ở đầu gối đầu căn bản không để bụng nghiêm giặc có ở đây không trên thực tế liền tính nghiêm giặc trở về nàng còn ghét bỏ hắn mang về tới đối tượng cùng đối tượng bọn đệ đệ cho nàng ngột ngạt đâu vốn dĩ đều phải ăn cơm nàng còn cùng mấy đứa con trai nói nghiêm giặc cái này tôn tử quá không có lương tâm đêm 30 cũng không biết gọi điện thoại trở về vừa dứt lời tạ tiểu ngọc điện thoại liền đánh lại đây nghiêm giặc đối tượng sợ không phải tưởng tiết nhất tức chết nàng Hai cái nhi tử còn không có nhãn lực thấy hỏi, có phải hay không tiểu giặc đánh tới điện thoại, hỏi một chút hắn hôn kỳ định ở đầu tiên. Hà Tú phân tức giận đem điện thoại cấp trượng phu, ngươi tiếp. Ta tiểu ngọc ngọt ngào hô thanh, ra ra, an tết hảo, nghiêm giặc kaka đã gấp không chờ nổi muốn cùng ngài nói chuyện, ta đem điện thoại cho hắn. Nghiêm giặc. Hắn mới không có gấp không chờ nổi, hắn tiếp nhận điện thoại, cùng nghiêm chính sinh nói vài câu đính hôn sự, nghiêm gia nam nhân thoại bản tới liền không quá nhiều, chưa nói vài câu hai bên đều đem điện thoại cấp treo. Nghiêm giặc nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến sau này mỗi năm đều phải như vậy trang một lần, tâm mệt. Bất quá mãi mãi trang cả đời, nàng như thế nào liền không chê mệt đâu. Mạnh ra cơm tất nhiên bầu không khí thực hảo, ngay cả ít khi nói cười đại cứu ca, đều lộ ra gương mặt tươi cười, hơn nữa có ba cái hải tử dịu rít bầu không khí không biết thật tốt. Mạnh hoài sơn lấy ra sáu cái bao lì xì ra tới, cấp trên bàn cơm mỗi một cái hải tử đều đã phát một cái. Mạnh cảnh năm thật nhiều năm không thu đến quá ra ra bao lì xì, cười nói, ta cũng có. Mạnh hoài sơn nói, ta sợ đều có liền ít đi ngươi, tiểu tử ngươi trong lòng sẽ ghen. Tạ tiểu ngọc cười, sẽ ghen chỉ có nghiêm giặc. Ngôi sao đem bao lì xì tiền mặt rút ra, tổng cộng là 7 trương các loại mặt giá trị tiền giấy, lớn nhất mặt giá trị là 10 nguyên, ngôi sao tính một chút, kia nàng này một phần tiền mừng tuổi là 18 nguyên bác giác, nàng to mò hỏi tạ tiểu ngọc, tỷ tỷ, ngươi cũng cùng ta giống nhau sao? Tạ Tiểu Ngọc mở ra bao lì xì nhìn phân qua, bên trong trương số cùng ngôi sao giống nhau, đều là mỗi loại mặt giá trị một trường, nàng cười nói, là giống nhau. Ngôi sao đếm trên đầu ngón tay tính một chút, hoảng sợ, ông ngoại, ngươi mệnh lạp, quá cái năm ngươi muốn phát rất năm thùng sữa bột tiền. Mạnh hoài sơn thoải mái cười to, hắn ước gì mỗi năm bao lì xì đều cấp đi ra ngoài đâu, hắn khích lệ nói, ngôi sao số học thật tốt. Ngôi sao đáp ý, kia nhưng không, ta đều năm nhất. Ngôi sao đem tiền mừng tuổi cấp Tạ Tiểu Ngọc. Tỷ tỷ, tiền mừng tuổi cho ngươi lưu chữ mua sữa bột. Đại ngư nhi cũng đem chính mình đưa qua đi, ta cũng cấp tỷ tỷ. Nghiêm giặc đem trong tay bao lì xì đẩy đến tạ tiểu ngọc trước mặt, cho ngươi. Mạnh cảnh năm tùy đại lưu, tính, ngươi đều cầm đi. Con cá nhỏ hảo hoảng, làm sao bây giờ, hắn vừa rồi trong lòng còn ở mừng thầm. Rốt cuộc có một bút 18 khối 8 cự khoảng, phải biết rằng, một quyển tiểu nhân thư mới tam mao tiền, một cây bơ bằng côn mới 5 phần. Hắn lắc lắc khuôn mặt nhỏ không tình nguyện đem chính mình bao lì xì giao cho tạ tiểu ngọc, kia. Ta đây. Tạ tiểu ngọc cười ha ha nói, tỷ tỷ trong tay tiền riêng đủ dùng, hoa không đến các ngươi tiền mừng tuổi, chính mình lưu lại đi, đây chính là ông ngoại cấp đâu. Con cá nhỏ thật là vui, hắn cũng có chính mình tiền riêng. Sau đó mạnh cảnh năm cũng đã phát 6 phân bao lì xì, bao lì xì mỗi người 10 khối, hắn là phó đoàn cấp, mỗi tháng có 100 nhiều khối, không sai biệt lắm là hắn nửa tháng tiền trợ cấp. Tạ Tiểu Ngọc cùng nghiêm giặc là hợp ở một khối cấp, mỗi cái bao lì xì là năm khối. Tính xuống dưới, Tạ Tiểu Ngọc lần này bao lì xì còn kiếm lời. đương nhiên, An Tuyết áp tuổi bao lì xì liền đổ cái vui mừng. Ngôi sao hỏi ông ngoại còn có hay không bao lì xì, muốn bốn cái trống không. Sau đó đem nàng cùng lớn nhỏ con cá bao lì xì một khối tiền đều lấy ra tới ba bốn cái cấp ông ngoại, đại biểu ca, nghiêm giặc cùng Tạ Tiểu Ngọc. Đây là chúng ta ba cái cho các ngươi, chờ chúng ta lớn lên tránh tiền cho các ngươi bao cái 100 khối áp tuổi bao lì xì. 100 khối, ngôi sao cảm thấy là một bút rất lớn rất lớn tiền, so lớn nhất mặt giá trị 10 khối nhiều gấp 10 lần. Mạnh Hoài Sơn đặc biệt vui vẻ, đã bao nhiêu năm à, thế nhưng thu được không có huyết thống quan hệ tiểu ngoại tôn nữ bao lì xì. Như vậy đáng yêu hài tử, kia đầu thế nhưng không yêu, thật là không có thiên lý. Sau lại, Mạnh Hoài Sơn thật sự mỗi năm đều có thể thu được ngôi sao cấp an tết bao lì xì, chẳng sợ ngôi sao tới không được đều sẽ gửi tiền một trương lại đây ghi chú cấp ông ngoại vui vẻ áp tuổi bao lì xì ăn cơm tự nhiên vẫn là nghiêm giặc đi rửa chén thu thập ông ngoại đối hắn hảo hắn liền nghĩ nhiều làm một chút bên này thân tình mới là hắn vẫn luôn hy vọng mạnh cảnh năm còn tưởng hỏi nhiều tạ tiểu ngọc một chút song song thế giới sự tình hai người ở trong phòng khách thấp giọng nói chuyện mạnh hoài sơn vừa muốn mang mấy cái hài tử đi bên ngoài phóng pháo hoa thạch tiến hoành mang theo vị hôn thê dẫn theo lễ vật tới cửa hắn chuyển nghề đi kinh thị hảo đơn vị Ngay cả vị hôn thê, tổ chức thượng đều cấp an bài công tác, tuy rằng vị hôn thê là tưởng hồi Tô Châu, chính là tổ chức thượng cho bọn hắn an bài đi kinh thị, kia còn có cái gì nhưng bắt bẻ. Kinh thị A, bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Cấp 2 người kia an bài địa phương ly Tô Châu rất xa, là vì không cho mạnh cảnh năm kế tiếp nhiệm vụ thêm thai hoàng ẩm, nhưng là cũng xác thật là cho Thạch Tiến Hoành tốt nhất an bài. Thạch Tiến Hoành thuyết minh thiên sáng sớm thuyền, về trước Tô Châu đi cái thân thích, sau đó cùng trong nhà bên kia thương lượng hảo. Tháng Giêng sơ sáu kết hôn, sơ 8 đi kinh thị đơn vị đưa tin. Đoạn Hồng Diệp tựa hồ không quá vui, trên mặt một chút ý cười đều không có, bất quá nàng nam nhân không chết, nàng cũng ngượng ngùng đi xem mạnh cảnh năm. Phần 57. Thạch Tiến hoành vội vã mua chút hải đảo đặc sản, đều là giá cao thu tới phẩm chất thực tốt hải sản phẩm, nói là cảm tạ mạnh cảnh năm mấy năm nay chiếu cố. Hắn biết lần này chuyển nghề an bài, mạnh phó đoàn trưởng là giúp hắn, bằng không hắn phạm vào lớn như vậy sai lầm, thật không biết sẽ bị xung quân đi nơi nào. Mạnh cảnh Nam vô vô hắn bả vai, cục đá, đừng luôn là rồi dám qua đi, người muốn đi phía trước xem. Ân. Thạch tiến hoành đôi mắt đỏ lên, làm bằng sát hán tử xuất ngũ chuyển nghề, trong lòng cũng khổ sở không được. Mạnh cảnh Nam nói chuyện trực tiếp, mới mặc kệ nhà hắn thuộc có ở đây không trước mặt, về sau công tác cùng gia đình muốn tách ra, công tác chính là công tác, cùng cái hấu ngàn vạn đừng ngã lần thứ hai, nếu không đừng lại nói là ta mang ra tới binh. Thạch tiến hoành kính cái lễ, đúng vậy. Đoạn hồng diệp trong lòng một ng Mạnh phó đoàn trưởng ý tứ này, là nàng hại cục đá truyền nghề. Nhưng là này sẽ nàng cũng không dám lại nói bậy cái gì, sợ cấp cục đá công tác lại làm không có. Thách tiến hoành ngồi một hồi, nhìn đến tử trong phòng bếp ra tới nghiêm giặc, trong tay chén trà thiếu chút nữa đều ngã. Mạnh đội trưởng, hán, hán, như thế nào cùng cứu hắn cái kia tiểu tử giống nhau đâu. Tuy rằng lúc ấy hắn mang theo khẩu trang ngũ, chính là người mặt mày là sẽ không thay đổi. Người thường khả năng nhận không ra. Nhưng là ở bọn họ này đó đặc hấn quá trong mắt, mang không mang theo khẩu trang không khác nhau, có đôi khi, một cái bóng dáng cũng có thể nhận ra một người. Như là bọn họ mạnh đội trưởng liền có thể. Hơn nữa này tuổi trẻ tiểu tử thân cao, hình thể phong này, còn bối hắn một đường, hắn sẽ không nhận sai. Mạnh cảnh năm bất động thanh sắc nhìn nghiêm giặc liếc mắt một cái, ý tứ là hiện tại biết sợ rồi sao. Phía trước hắn gặp được đều là người thường, tùy tâm sở dục quán, cảm thấy chính mình đặc lợi hại, đặc thông minh đó là hắn còn không có gặp được quá đối thủ, hắn phù chính thạch tiến hành chén trà, cùng hắn giới thiệu nói, đây là ta muội phu, ta thầm qua hắn, hắn cũng vừa lúc đi qua tô châu, bất quá không phải cứu ngươi cái kia, trên đời này liền có như vậy sao? lớn lên tương tự, ngươi xem nhà ta kia đối tiểu biểu đệ, vẫn là song bảo thai đâu? còn cá nhỏ lôi kéo đại ngư nhi so thân cao nói, đúng vậy, ta cùng ca ca liền giống nhau, thạch thúc thúc nhìn đến, nói không chừng là ta tỷ phu song bảo thai ca ca, lần sau ngươi nếu là gặp nhất định phải hỏi một chút nha. Thạch Tiến hoành. nào có như vậy nhiều song bào thai. mạnh đội đầu góc so với hắn nhưng khá hơn nhiều, mạnh đội đều nói như vậy khẳng định là có nguyên nhân, hắn cũng liền không hề tiếp tục dối dám. Thạch Tiến hoành mang theo đối tượng đi rồi, nghiêm giặc phía sau lưng cũng mướt mồ hôi, mạnh cảnh năm không nói thêm gì, chỉ là công đạo, ngươi cũng giống nhau, cùng cái hố đừng rất hai lần. nghiêm giặc gật đầu, mạnh cảnh năm lại chấn an hắn, hảo hảo, ngươi mới 20 biểu hiện đã thực không tuổi. nghiêm giặc hỏi. Đại ca 20 tuổi thời điểm là cái dạng gì? Mạnh cảnh năm, cùng hiện tại không sai biệt lắm đi, ta mấy năm nay không có gì tiến bộ, chủ yếu là đã như vậy ưu tú, lại đột phá sắc thật tương đối khó. Nghiêm giặc, ngài thật đúng là không khiêm tốn đâu. Tháng Giêng mùng một hôm nay, tạ tiểu ngọc liền bồi mạnh hoài sơn la cả thăm người thân, nói là thân thích, kỳ thật đều là một ít vài thập niên quan hệ hảo bằng hữu, đồng sự, hàng xóm. Buổi chiều cuối cùng một nhà bái phỏng chính là quan gia gia gia, Ông ngoại ở nhà hắn qua vài cái đêm ba mươi, hai người quan hệ nhưng hảo. Nhìn hai đại tam tiểu này năm cái xinh đẹp người, quan gia gia hâm mộ nói, lão mạnh, ngươi nhìn xem, lần này tử nhà ngươi nhiều nhiều người như vậy, ta tính hạ, ngươi ngoại tôn nữ, ngoại tôn nữ thế, hai cái tiểu cháu ngoại, còn có nửa cái cháu gái. Ngôi sao đánh gãy quan gia gia nói, gia gia, vì cái gì ta là nửa cái đâu. Quan gia gia ha ha cười, bởi vì ngươi là nhà người khác cháu gái nhà. Ngôi sao lắc đầu, mới không phải. Ta là ở rể ca ca mang lại đây tiện nghi ngoại tôn nữ, ta phải tính toàn bộ. Ngôi sao quá thích ông ngoại ra bên này hoàn cảnh, thật sự, ông ngoại hảo, đại biểu ca hảo, ngay cả hàng xóm nhóm đều hảo hảo Nga. Mỗi người đều thích nàng cùng các ca ca, không giống kinh thị cô cô cùng ngãi ngãi, nàng một qua đi liền cảm giác không thoải mái. Nàng thích nơi này hoàn cảnh, cũng thích nơi này người, nhưng là bởi vì nàng cùng bên này là không có huyết thống quan hệ, cho nên quan gia ra chỉ đem nàng tính nửa cái, nàng một hai phải cường điệu nàng chính là này một đầu. Mọi người đều cảm thấy ngôi sao quá đáng yêu. Chẳng qua, quan ra ra tựa hồ không quá có thể nói, hắn một câu lại làm lớn nhỏ con cá bẹp miệng. Quan ra ra nhìn kỹ lớn nhỏ con cá nói, lão mạnh, ngươi này hai cái cháu ngoại, là một chút đều không giống nhà các ngươi người Nga, ngươi xem ngũ quan, tinh xảo là tinh xảo, chính là không giống ngươi cùng Vân Anh, đúng không? Lớn nhỏ con cá. Không phải đâu, bọn họ khẳng định không phải nhặt được, tốt như vậy tỉ tỉ, biểu ca, ông ngoại nếu là nói cho bọn họ đều không phải hai người bọn họ thân nhân, chẳng lẽ phải bị đưa về lương châu sao? không cần, không cần mới không cần, Tốt như vậy người một nhà, bọn họ mới không cần rời đi. đại ngư nhi vùi đầu ở tạ tiểu ngọc cánh tay quang, ủy khuất nói, tỷ tỷ, ông ngoại có phải hay không không thích ta cùng đệ đệ? mới sẽ không, ông ngoại cũng thích của các ngươi, ngươi ngẫm lại đại biểu ca cho các ngươi ở hậu viện đáp công viên trò chơi, không thích các ngươi, còn sẽ cho các ngươi đáp công viên trò chơi sao? Mạnh hoài sơn nhìn kỹ xem, cũng cười nói, đôi mắt cái mũi miệng, là không có nào một chỗ giống chúng ta ra người, có thể là giống bọn họ ba ba, Lão quan ngươi không được làm ta sợ cháu ngoại. Đại ngư nhi trong lòng mới dễ chịu điểm. Nhưng là quan ra ra lại bắt đầu bổ đau, nhà các ngươi hướng lên trên số tam đại, giống như không có sinh song bảo thai trải qua đi. Lớn nhỏ con cá, cái này ra ra là chuyện như thế nào? Mạnh hoài sơn ôm chặt mau khóc con cá nhỏ, thổi dâu trứng mắt, lão quan. Ngươi đây là ghen ghét ta lập tức có ba cái cháu ngoại, ta không ở nhà ngươi chơi. Lao quan vội xin lỗi, hắn là thật tò mò sao. Hắn đương nhiên ngóng trông đây là lao chiến hưu thân cháu ngoại, chính là về hưu vẫn như cũ mang theo bệnh nghề nghiệp, hợp lý hoài nghi chứng thực. Tạ tiểu ngọc hống lớn nhỏ con cá hơn nửa ngày, thề chẳng sợ không phải thân sinh, đều khi bọn hắn là thân đệ đệ, này hai cái sợ hãi bị vứt bỏ tiểu tử mới vui vẻ lên. Đại ngư nhi thực mau thì tốt rồi, cùng ngôi sao chơi đi con cái nhỏ nhưng thật ra nhìn không ra là cái dễ dàng bị thương, mai cho đến ngủ trước đều dính ở tạ tiểu ngọc bên người. Sơ nhị sáng sớm, Mạnh Cảnh Năm cùng Mạnh Hoài Sơn đưa bọn họ đi bến tàu ngồi thuyền, Mạnh Hoài Sơn rất luyến tiếp, hận không thể theo chân bọn họ một khối đi. Mạnh Cảnh Năm chấn an lão gia tử, sang năm tháng riêng còn muốn lại đây làm tiệc cưới đâu. Mạnh Hoài Sơn cùng tiểu hài tử giống nhau, mới một lần nữa vui vẻ lên. Sơ nhị xuất phát, sơ tam đến kinh thị, đi thời điểm xuyên áo khoác. Chuyển xe lửa thời điểm bắt đầu thay mùa đông hậu quần áo. Xuống xe thời điểm nghiêm bình châu an bài cảnh vệ cùng xe tới đón, vẫn là phía trước triệu cảnh vệ, hỏi bọn hắn là trở về nào. Tạ Tiểu Ngọc nói đi trước nghiêm bá bá đơn vị, ngôi sao muốn xem ba ba, nàng mang về tới này đó đặc sản cũng trước phóng nghiêm bá bá nơi đó, nàng mới không nghĩ mang theo ông ngoại cấp đồ vật thượng nghiêm ra môn đầu. Mang qua đi bị thấy được, nếu là không lưu một chút xuống dưới, khẳng định bị nói không lẽ phép, nàng liền một viên sỏ khô đều không cấp. Nghiêm Bình Châu nhìn đến dọn toàn bộ cốp xe đồ vật, trong lòng thật cao hứng. Tiểu Ngọc ông ngoại nhất định là đặc biệt thích đứa cháu ngoại gái này. Liên quan con hắn đều bị đối xử tử tế, nơi này không ít là chuyên môn cho hắn lễ vật. Nghiêm Bình Châu bồi bọn họ cùng nhau trở về tranh ra, còn nói nói, ăn cơm chưa các ngươi liền hồi bình thành đi. Tạ Tiểu Ngọc cũng là như thế này tính toán, nàng bởi vì điều ban sơ tứ liền phải giá trị đại ca đêm, nhưng là Hà Tú phân hiển nhiên không suy xét con cháu nhóm công tác. Hà Tú phân sinh nhật là tháng riêng sơ tám, cùng nghiêm giặc nói, ngươi không phải qua tháng riêng mười lăm mới đi học sao, ở nhà nhiều ở vài ngày. Nghiêm giặc, tiểu ngọc sơ tứ liền phải giá trị đại ca đêm. Nàng cái kia công tắc một tháng mới mấy cái tiền, không thượng liền không tốt nhất. Nói chuyện chính là nghiêm bạch huệ, hôm nay là sơ tam, theo lý thuyết xuất giá khuê nữ sơ nhị tới cửa, nhưng là nghiêm bạch huệ từ đêm ba mươi quá đến bây giờ, căn bản liền không đi. Nghiêm giặc tức giận, ta còn không có đi làm đâu. Dựa vào là tiểu ngọc đi làm nuôi sống, ta có cái gì tư cách làm nàng không đi làm. Nghiêm bạch huệ. Hà Tú Phân nói, vậy làm tiểu ngọc đi về trước đi làm hảo, ta năm nay 60 đại thọ, ngươi tổng không thể không lưu lại giúp mãi mãi ăn sinh nhật đi. Nghiêm giặc liền biết vừa trở về liền muốn xảo, hắn cùng tạ tiểu ngọc nói, đừng động, chúng ta một hồi liền đi. Liền cơm chưa hắn đều không muốn ăn, tại ngoại công bên kia hắn là không nghĩ đi, mãi mãi bên này hắn một phút đều không nghĩ nhiều nốc. Rõ ràng mãi mãi cũng không thích hắn, tội gì một hai phải hắn ở trước mặt. Tạ Tiểu Ngọc nói, hảo, một hồi ta nghĩ cách. Còn không có đến phiên Tạ Tiểu Ngọc nghĩ cách, nghiêm ra điện thoại văng lên, cư nhiên là tìm Tạ Tiểu Ngọc. Tất cả mọi người tò mò, ngay cả Tạ Tiểu Ngọc đều kỳ quái đâu, nghiêm giặc ra ra trong nhà điện thoại nàng cũng không có đã cho bất luận kẻ nào, ngay cả ông ngoại cũng chưa đã cho, như thế nào sẽ có người đánh tới bên này tìm nàng đâu. Tiếp điện thoại nghiêm bạch huệ còn châm chọc đâu, đủ, là các ngươi bệnh viện đánh tới. Ngươi còn quái vội sao, vậy chạy nhanh trở về đi, nhưng đừng chậm trễ công tác của ngươi, bất quá tiểu giặc là không thể đi, hắn đến lưu lại cho hắn mãi mãi quá 60 đại thỏ. Tạ tiểu ngọc trắng nghiêm giặc cô cô liếc mắt một cái, tiếp nổi lên điện thoại, một lát sau, nàng có chút hoàng hốt, điện thoại từ trong tay rớt. Nghiêm giặc một cái bước xa đi lên đỡ lấy lay động tạ tiểu ngọc, sốt ruột hỏi, làm sao vậy? Tạ tiểu ngọc trong lòng nói không rõ cái gì tư vị, nàng mờ mị thuật lại điện thoại kia đầu tin tức, tạ Đông Hải đã chết. Bị quý thuộc cầm thứ chết. chương 36 Chẳng sợ đoạn tuyệt quan hệ, tạ Đông Hải như cũ là tạ Tiểu Ngọc huyết thống thượng thân cha. Thân cha đã chết, không có lý do gì không quay về vội về chịu tang chẳng những tạ Tiểu Ngọc phải đi về, nghiêm giặc cùng nàng định rồi hôn, hắn cũng đến một đạo nhi. Đừng nói Hà Tú Phân sơ tám sinh nhật, ngay cả cơm trưa tạ Tiểu Ngọc cùng nghiêm giặc đều không coi ăn, nghiêm bình châu liền lái xe đưa bọn họ đi nhà ga. Tạ Tiểu Ngọc tới phía trước, Hà Tú Phân liền tính toán hảo phải dùng sinh nhật lý do đem tôn tử lưu lại. Này vốn dĩ chính là nàng tôn tử, liền tính đính hôn thì thế nào, chẳng sợ kết hôn cũng muốn lưu lại thế nàng quá 60 đại thọ. Bất quá đâu nàng cũng coi như chuẩn tôn tử sẽ không lưu lại, tôn tử tính tình cùng Lao Tứ là giống nhau, năm đó Lao Tứ không muốn cùng tức phụ phân rõ giới hạn, hiện tại tôn tử so với hắn Lao Tứ càng quá mức, tâm tất cả đều ở kia tiểu yêu tinh trên người, nào còn có một chút nàng cái này đương mãi mãi. Cho nên, Hà Tú Phân tính toán cùng tôn tử bùng nổ một đốn xảo, sau đó hảo cùng trong đại viện lao hàng xóm nhóm tuyên dương một chút, tôn tử có bao nhiêu không hiếu thuận. Nhưng là tạ tiểu ngọc thân cha trẻ trung khỏe mạnh, nói như thế nào chết thì chết, quá sẽ không chọn lúc. Đúng vậy, tiêu tiểu nha đầu chính là sẽ khắc người. Tưởng cùng nàng phân cao thấp giống như kết cục đều không tốt, hiện tại đem nàng thân cha đều khắc đã chết. Hà Tú Phân liền nghiêm giặc cái này tôn tử đều không thích, càng không thể thích tạ tiểu ngọc cái này tôn tử tức phụ nàng sợ hãi tạ tiểu ngọc khắc nàng hơn nữa sơ tám nàng sáu mươi đại thọ nhưng là tôn tử cha vợ đã chết nếu nàng làm mạnh tay nói lão hàng xóm nhóm khẳng định muốn nói nghiêm ra vô tâm mắt tử thông gia đã chết không nói đi tưởng nhớ còn muốn bại yến hội hà tú phân một bụng hỏa khí khi ở trong nhà mang to sớm bất tử vạn bất tử Vừa vặn ở ta an sinh nhật trước sau chết nghiêm giặc kia tiểu đối tượng thật là khắc ta này nếu là vào ra môn còn phải nghiêm chính sinh như mày tử sinh có mệnh nhân gia chẳng lẽ muốn chết sao? nói như vậy nếu như bị hàng xóm nhóm nghe được, khẳng định muốn nói. hắn nói ngươi không cần nói như vậy, kia dù sao cũng là tiểu giặc nhạc phụ, nhạc phụ qua đời, hắn tự nhiên phải đi về. đều đoạn tuyệt quan hệ, nàng không quay về cũng không quan hệ, huống chi còn không có kết hôn đâu, tiểu giặc không cần thiết thượng cột chạy tới đi. Hà Tú phân ngấm lại trong lòng đều không cân bằng, ta là hắn thân mãi mãi, ở trong lòng hắn còn so bất quá một cái đoạn tuyệt quan hệ người chết lão nhạc phụ sao? nàng câu này đoán giận nói. Vừa lúc bị chạy tới hỏi thăm tin tức tiền mãi mãi nghe được Tiền mãi mãi ở ăn tết trước liền nghe nghiêm bình châu nói nghiêm giặc cùng tiểu ngọc hôn kỳ định rồi Đang muốn hỏi thăm đâu Nhưng là bọn họ giữa trưa cơm cũng chưa tới kịp ăn Liền vội vàng đi rồi Nàng sợ hai ra sao theo phân lại tìm tôn tử không thoải mái Cấp tôn tử khí chạy Bởi vậy hẹn lý thẩm một đạo nhi lại đây Chuẩn bị khuyên nhủ nghiêm giặc mãi mãi Phần 58 Nào biết vừa đến cửa Liền nghe được nghiêm giặc mãi mãi nói ra như thế ác độc nói Nếu không phải vừa lúc nghe xong góc tường, thật đúng là không thể tin được đó là hà tú phân cái này gương mặt hiển từ hảo nãi nãi nói ra. Lý thẩm chống nảnh cười lạnh, di thím cũng thật có ý tứ, giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, làm cho chúng ta mặt, liền nói cỡ nào yêu thương tôn tử. Trong tối ngoài sáng nói tiểu giặc không hiếu thuận, sau lưng cư nhiên như thế ghét bỏ, hắn thân nhạc phụ đã chết, còn không được vội về chịu tăng A. Chẳng sợ đoạn tuyệt quan hệ, ở lý thẩm bọn họ trong mắt, người chết vì đại. Không có nói lưu lại cho nàng ăn sinh nhật Không đi cấp lão nhạc phụ vội về chịu tang. Tiền mãi mãi thâm biểu tán đồng Nghiêm giặc cùng hắn cô cô chi gian là không hòa tan được bế tắc Hà tú phân đau nữ nhi là mọi người đều biết đến Nàng làm như vậy Chính là ở nghiêm giặc chuẩn bị tìm hắn cô cô thảo công đạo thời điểm Làm dư luận tới thảo phát hắn Thật ác độc tâm tư Tiền mãi mãi là chính nghĩa Nàng xem bất quá đi Vẫn là gõ cửa đi vào Người chết vì đại Người mỗi năm ăn sinh nhật đều nhớ không nổi tiểu giặc. Thiên năm nay liền phải hắn lưu lại, ngươi có ý tứ gì? Hà Tú Phân, năm nay không giống nhau, năm nay ta quá 60 đại thọ. Tiên Mãi mãi cười lạnh không ngừng, 60 đại thọ làm sao vậy? Lao Hà từ 40 tuổi bắt đầu, nào một năm sinh nhật đều bốn phía chúc mừng, liền khoe khoang nàng nhi tử nhiều, tôn tử nhiều, con cháu đều hiếu thuận. Nàng châm chọc nói, ngươi nếu là ghen ghét, ngươi hiện tại liền đã chết, ta bảo quản tiểu giặc cùng tiểu ngọc đều lưu lại ở ngươi linh đường trước giữ đạo hiếu. Hà Tú Phân Đại tháng riêng chú nàng chết ta. Nàng cùng tiền mãi mãi đánh nhau rồi, tiền mãi mãi làm cả đời phụ nữ chủ nhiệm, cái dạng gì người đàn bà đánh đá chưa thấy qua, ngay cả kia không nói đạo lý la lối khóc lóc nam nhân nàng đều không sợ, nàng còn sợ hổ giấy Hà Tú Phân. Liên tính Hà Tú Phân nhi tử cùng con dâu đều ở đây, cũng không có một cái dám cùng tiền mãi mãi đọc thủ. Vì sao, tiền mãi mãi nam nhân về hưu trước chức vị liền so nghiêm chính sinh cao, hiện tại tiền mãi mãi nhi tử, trừ bỏ nghiêm bình châu. Cũng so hà tú phân mặt khác mấy cái nhi tử chức vị cao. Tiền mãi mãi con dâu, vừa lúc ra sao theo phân nhi tức phụ lãnh đạo. Với lúc toàn phương diện nghiền áp nàng. Lao nghiêm ra có động tính, tiền mãi mãi nhi tử tức phụ vừa lúc ở ra, hai nhà con cháu chỉ có thể lại đây khuyên, kéo ra hai vị lao nhân. Hai người thêm lên hơn 100 tuổi, thiểu tâm lói eo. tất nhất đều là lao hàng xóm, đều xin bất giận. Vốn dĩ khuyên một chút này, mâu thuẫn xung đột cũng liền đi qua, nhưng là nghiêm bạch huệ không làm. Các ca tẩu tử nhóm không đáng tin cậy, đương khuê nữ được với. Nàng sông lên đi muốn chuyển tiền mãi mãi, lao thái bà, tất nhất người dám chú ta mẹ chết. Tiền mãi mãi con dâu không muốn, hai vị lao nhân động thủ, đương tiểu bối chỉ có thể khuyên, ai dám thượng à, cái này bị sủng hương loạn ý nhi, còn dám cảo nàng bà bà. Thật khi bọn hắn bên này đều là người chết ta. Tiền mãi mãi con dâu một chân đá đến nghiêm bạch huệ trên bụng nhỏ, đem nàng đá nằm sắp xuống đất, dám đối với lao nhân động thủ, các người nghiêm ra ra giáo đâu. Nghiêm Bạch Huệ hai cái tẩu tử phổi đều phải khí tạng, vốn dĩ đều mau kết thúc, cái này không bất lo cô em chồng cư nhiên nhảy ra, vội vàng cho nàng kéo dài tới trong phòng đi, còn đem nàng hùng hùng hổ hổ miệng cấp chế thượng. Nghiêm Chính Sinh đưa tiền mãi mãi nhận lỗi, tiền mãi mãi bạn già nhi sắc mặt xanh mét, tiêu Nghiêm Chính Sinh hảo hảo quản giáo hắn quê nữ. Ngươi mấy cái nhi tử tôn tử đều là tốt, nhưng ngàn vạn đừng vì một cái đầu óc không tốt, hại ngươi một nhà, ngấm lại ngươi chết đi con dâu, kia cũng là nhà người khác từ nhỏ đau đến đại khuê nữ. Gả đến nhà các ngươi không có, ngươi trong lòng thật không số sao. Không ra một buổi tối, trong đại viện đều chuyến khắp, Hà Tú Phân trong ngoài không đồng nhất, trang nhiều năm như vậy mặt từ thiện tâm, vì nữ nhi xuôi gió xuôi nước, có thể uống nhi tử tôn tử huyết. Mỗi ngày nói muốn tôn tử, sau lưng mắng, còn cùng tiền mãi mãi đánh lên tới. Tiền mãi mãi thật tốt người nhà, nàng nói Hà Tú Phân lão hồ đồ, kia Hà Tú Phân khẳng định là không tốt. Cái này tháng riêng, tạ tiểu ngọc ở nghiêm ra ngây người không đến nửa giờ, cái gì cũng chưa làm. Nhưng là Hà Tú phân mặt khác một nửa ra, bị nàng thương yêu nhất hảo nữ nhi cấp xé xuống. Đây là nàng không thể tưởng được, nàng 60 đại thọ, trong đại viện thật nhiều lao hàng xóm cũng chưa đi, tiệc rượu trên không hơn một nửa, Hà Tú phân ra mặt tử đều không nhìn được. Nàng hai cái con dâu ở đơn vị, hoặc nhiều hoặc ít đều đã chịu ảnh hưởng, trong lòng cấp cô em chồng hận chết. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Liên ở tiền mãi mãi khí cao huyết áp trụ tiến bệnh viện, theo tới vấn an hàng xóm nhóm lên án mạnh mẽ Hà Tú phân thời điểm. Tạ Tiểu Ngọc cũng tới rồi bệnh viện, bất quá là bình thành bệnh viện nhà xác. Tạ Đông Hải đã chết. Có thể là chức nghiệp nguyên nhân, xem nhiều sinh tử, hơn nữa Tạ Tiểu Ngọc 8 tuổi rời nhà, đối Tạ Đông Hải cái này thân sinh phụ thân không nhiều ít cảm tình, nàng khóc không được. Hắn là ích kỷ, nhưng là hắn sinh nàng, hiện tại Tạ Đông Hải đã chết, Tạ Tiểu Ngọc thở dài, cái này dù sao cũng là huyết thống thượng thân sinh phụ thân, kia nàng đưa hắn cuối cùng đoạn đường đi. Nàng cầm chữa bệnh bao, thế Tạ Đông Hải sửa sang lại dung nhan người chết. Quý thuộc cầm tổng cộng thọc tạ tại Đông Hải sáu đao, trong đó hai đao là ở tại Đông Hải vết thương chí mạng sau khi chết bổ. "Trời ạ, quý thuộc cầm vì cái gì lớn như vậy hận ý? Thật là người điên." Năm đó tại Đông Hải cha vợ, vì tại Đông Hải con đường làng quan, giúp hắn đấu đổ vài cái đối thủ cạnh tranh, tại Đông Hải mới một đường quan vận hành thông, hiện tại hắn bị quý thuộc cầm thứ chết, đều là gậy ông đập lưng ông. Quý thuộc cầm thứ đã chết tại Đông Hải, nàng chính mình cũng sẽ bị phán tử hình, quý hương hàn sẽ không có nữa người quản. Tạ Tiểu Ngọc một chút giúp Tạ Đông Hải trên người miệng vết thương khâu lại lên. Nhà xác bên ngoài là Tống Liêm cùng Nghiêm Giặc. Tống Liêm cùng Nghiêm Giặc nói án kiện từ đầu đến cuối. Tháng giêng sơ nhị Tạ Đông Hải trở về bình thành, hắn còn tưởng ở con đường làm quan thượng có tiến bộ, trở về bái phòng trước kia lão lãnh đạo, bao gồm Quý lão. Quý thuộc Cầm liền chờ thấy Tạ Đông Hải, Tạ Đông Hải ở bình thành còn có một chỗ tiểu phòng ở, Quý thuộc Cầm vẫn luôn chờ ở hắn đặt chân phòng ở cửa. Tạ Đông Hải bái phòng xong lão lãnh đạo lại cùng trước kia đồng sự liên lạc cảm tình, uống rượu đến nửa đêm mới trở về, liền kia, quý thuộc cầm Như cũ ở trong gió lạnh chờ ở hắn ra môn khẩu. Không có biện pháp, nàng chỉ có hôm nay cơ hội có thể nhìn thấy Tạ Đông Hải. Tạ Đông Hải uống say khướt, căn cứ hàng xóm khẩu cung, là nghe được Tạ Đông Hải cùng hắn vợ trước đã xảy ra tranh chấp, xảo vài câu sau, hai người liền vào ra môn. Tạ Đông Hải thi thể là ở ngày hôm sau buổi sáng 11 giờ tả hữu, bị hắn trước kia đồng sự phát hiện. Căn cứ trước đồng sự khẩu cung, Trước đồng sự cùng tạ Đông Hải hẹn giữa trưa bữa tiệc, đến giờ không gặp hắn tới, cho rằng hắn tối hôm qua uống quá ngủ nhiều đi qua, liền tới gõ cửa, nhưng là viện môn không quan. Trước đồng sự sợ hãi tao tặc, đi vào vừa thấy nhà chính trên mặt đất tất cả đều là huyết, tạ Đông Hải thân thể đều lạnh thấu. Trước đồng sự lập tức chạy đến cục công an báo cảnh. Tống liêm thực mau đem hiểm nghi người tỏa định ở tối hôm qua cuối cùng một cái nhìn thấy tạ Đông Hải quý thuộc cầm trên người, đến nàng cho thuê trong phòng, nhà mẹ đẻ cũng chưa nhìn đến người. Suy xét đến nàng còn có cái thân sinh nữ nhi ở nông trường lao động cải tạo, lập tức gọi điện thoại thông chi bên kia cục công an. Bên kia công an, tại hạ nông trường ô tô thượng bắt giữ quý thuộc cầm, trên người nàng còn có không lao khô vết máu, nhìn đến công an hoảng loạn lập tức hướng nông trường chạy trốn, công an đem nàng khảo thượng, đã đang bị giam giữ hồi bình thành trên đường. Đến nơi quý thuộc cầm gây án động cơ, kia phải đợi thẩm vấn qua đi mới biết được. Tống Liêm nhận được báo án sau, trước tiên gọi điện thoại đến tạ Tiểu Ngọc Ông ngoại ra bên kia nói tạ tiểu ngọc sơ nhị sáng sớm đã ngồi thuyền đi rồi này năm thư từ qua lại không tiện ở trên đường căn bản liên hệ không thượng tống liêm bóp thời gian đánh giá tạ tiểu ngọc cùng nghiêm giặc tới rồi kinh thị sau đó hướng nghiêm ra gọi điện thoại thông chi tạ tiểu ngọc hắn quay đầu lại nhìn mắt nhà xác kia dù sao cũng là tạ tiểu ngọc thân sinh phụ thân nàng đi vào đã có nửa giờ tống liêm còn rất lo lắng hắn biết nghiêm giặc cùng tạ tiểu ngọc hôn kỳ đều định rồi bởi vậy sửa lại xưng hô ngươi tiểu tức phụ nhi không có việc gì đi ngươi muốn hay không đi vào khuyên đủ. Khuyên tiểu Ngọc đừng quá thương tâm. Nghiêm giặc lắc đầu, tiểu Ngọc chính là làm này đoạn tra con huyết mạch liên hệ, thân thủ họa thượng một cái dấu chấm câu, từ nay về sau, khả năng Tạ Đông Hải đều sẽ không tồn tại nàng trong lòng. Không cần khuyên, nàng chính mình có thể điều tiết. Đang nói, Tạ tiểu Ngọc ra tới, Tống Liêm xem nàng trạng thái còn hảo, hắn nói, căn cứ hiện trường cảnh sát nhân dân công đạo, quý thuộc cầm bị bắt giữ thời điểm, còn cho ngươi quê quán gọi điện thoại, nói Tạ Đông Hải di sản ngươi một mao tiền đều không chiếm được. Tạ Tiểu Ngọc cùng Tạ Đông Hải đoạn tuyệt quan hệ sau. Tạ Tiểu Ngọc đại bá đại bá mẫu là có thể tiếp thu Tạ Đông Hải di sản. Tạ Tiểu Ngọc căn bản liền không nghĩ tới Tạ Đông Hải di sản, nhưng là quý thục cầm thứ chết Tạ Đông Hải lúc sau thao tác liền rất mê hoặc. nàng còn cấp Tạ Đông Hải quê quán gọi điện thoại, làm đại bá mẫu tới đoạt di sản. kia quý thục cầm là không tính toán muốn lẩn trốn. nghiêm giặc cùng Tạ Tiểu Ngọc phân tích nói, quý thuộc cầm không chạy trốn, ngược lại đi quý hương hàn nông trường. Có thể hay không là đi truyền lại cái gì tin tức a. Tạ Tiểu Ngọc không để bụng, không sao cả, dù sao khẳng định cùng ta không quan hệ. Bởi vì Tạ Đông Hải đột nhiên qua đời, Tạ Tiểu Ngọc lại thỉnh mấy ngày tăng giả, mạnh cảnh năm muốn đi Tô Châu ra nhiệm vụ, nghe nói Tạ Đông Hải qua đời, hắn bên kia lập tức xuất phát, sơ tứ buổi tối liền đến Bình Thành, giúp đỡ Tạ Tiểu Ngọc liệu lý Tạ Đông Hải tăng sự. Tạ Đông Hải ở Bình Thành không ít lãnh đạo đồng sự, hắn người này mặt ngoài công phu là không tồi, bởi vậy nhân duyên thực hào. Di thể hỏa táng hôm nay tới không ít người. Đại bá mẫu điển Quế liên đuổi ở Tạ Đông Hải hỏa táng hôm nay chạy tới Bình Thành, nàng bổ nhào vào Tạ Đông Hải di thể thượng, gân cổ lên khóc tang. Đông Hải a, ngươi như thế nào liền đi đâu? Ta liền nói Tạ Tiểu Ngọc là Tang Môn Tinh a, khắp đã chết thân mụ lại tới khắp ngươi, ngươi càng không nghe, một hai phải đem nàng tiếp trở về, xem đi ngươi hiện tại bị nàng khắp đã chết. Mạnh Cảnh năm đã nghe thẳng như mày, nghiêm Giặc biết đại cứu ca muốn động thủ, lúc này làm đại cứu ca ra mặt. Có vẻ hắn cái này vị hôn phu hảo vô dụng, đối, hôn kỳ định rồi lúc sau, hắn đã từ đối tượng thăng cấp đến vị hôn phu. Nghiêm giặc tiến lên nói, đại bá mẫu, hôm nay nhiều người như vậy, ngươi nói lung tung là có thể bị cáo phỉ báng Nga, hơn nữa ngươi làm mê tín, ngươi có phải hay không cũng tưởng tiến đồn công an câu lưu thất ở vài ngày. Điền Quế Liên, tính tính, nàng lần này tới là tiếp thu tạ Đông Hải di sản. Nàng tự tin mười phần, tạ Tiểu Ngọc, ngươi cùng cha ngươi đã đoạn tuyệt quan hệ. Cha ngươi sở hữu di sản đều về hắn đại ca đại tẩu, cũng chính là ta và ngươi đại bá. Ngươi nhưng đừng không biết xấu hổ cùng chúng ta đoạn. Nếu Tạ Tiểu Ngọc giám đoạn, nàng đã nghĩ kỹ rồi, liền cùng Tạ Tiểu Ngọc thưa kiện. Rốt cuộc lần này lại đây, nàng vẫn là từ nhà mẹ để bên kia mượn lộ phí. Nàng cùng nhà mẹ để nói hảo, nói qua tới tiếp thu Tạ Đông Hải phòng ở bán đi, về nhà còn gấp đôi. Cứ như vậy, nàng nhà mẹ đẻ ca tẩu mới bỏ được mượn lộ phí cho nàng. Ha ha, Tạ Đông Hải ở Bình Thành phòng ở tuy rằng không lớn cũng muốn giá trị 2 ba ngàn đâu, chờ trở, trở về nàng chính là toàn thôn nhất giàu có nhân gia. Tạ Tiểu Ngọc buồn cười đã chết, Tạ Đông Hải qua đời lúc sau, hắn đơn vị bên kia liền thông chi nàng, nói Tạ Đông Hải cùng quý thuộc cầm ly hôn sau, lập được di trúc, nếu hắn đã chết, đem hắn sở hữu tài sản quyền cấp quốc gia. nàng đem kia trương di trúc sao chép kiện cấp điển quế liên xem, Tạ Đông Hải đem di sản đều quên, ngươi là một mau tiền đều lấy không được, còn có a, ta chuyên khắc đối ta không tốt người xấu, ngươi dám cuốn lấy ta. Tiểu Tâm ta khắc trên ngươi. Điền Quế Liên. Quên, quên. Nàng khóc thiên tường địa, lần này lại đây một mao tiền đều lấy không được, còn chết lộ phí, Thiên giết Quý thuộc cầm, xứng đáng nàng phán tử hình. Nàng chết ra lười mặt hỏi Tạ Tiểu Ngọc phải làm sao bây giờ? Ta giữa ngươi 10 năm, ngươi cùng Tạ Đông Hải đoạn tuyệt quan hệ, không phải cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, ngươi không thể mặc kệ ta. Tạ Tiểu Ngọc không kiên nhẫn, Tạ Đông Hải đều đã chết, nàng càng không kiên nhẫn ứng phó Tạ Đông Hải đại ca đại tẩu. Đừng không biết xấu hổ. Ta là gia già nuôi lớn, lại nháo khiến cho đồn công an bắt ngươi. Tạ Đông Hải hỏa tăng sau, Điền Quế Liên còn chưa từ bỏ ý định đâu, nàng nghĩ dù sao không thể tay không trở về, làm tạ Tiểu Ngọc cho nàng 100 đồng tiền, nàng liền đi. Nhưng là tạ Tiểu Ngọc sao có thể cấp đâu, chỉ cần phá cái này khẩu tử, làm Điền Quế Liên bắt được một lần, nàng lần tới nghèo còn sẽ đến. Tạ Đông Hải sở dĩ lập hạ di trúc, ước chừng cũng là hận độc ca ca tẩu tử, cho nên tình nguyện sau khi chết đem di sản toàn bộ quên cũng không để lại cho quê quán cực phẩm đại ca đại tẩu phần 59 điền quế liên là khối kẹo mạch nha a nàng tuy rằng không biết tạ tiểu ngọc gia trụ chỗ nào nhưng là nàng biết tạ tiểu ngọc ở bệnh viện đi làm chuẩn bị chạy tới bệnh viện nào vừa lúc ở bệnh viện cửa đụng phải dư thư phương dư thư phương ở tạ đông hải lễ tang thượng gặp qua điền quế liên biết này khối kẹo mạch nha không hảo tống cổ nương phỏng vấn danh nghĩa trước cho nàng chân an sau đó chạy tới xưởng thực phẩm tìm hứa xương Tiểu Ngọc Đại Bá mẫu tưởng ở bệnh viện cửa ngủ dưới đất, ảnh hưởng cũng quá ác liệt, nàng đối tượng cùng đại ca đều là nhân viên chính phủ, khó đối phó như vậy kẹo mạnh nha, ta đành phải tới tìm ngươi." Tạ Tiểu Ngọc lần đó ở hàng xóm Vu cáo Trung cứu Hứa Sương một nhà, công tác này cũng là tiểu Ngọc gia lực mới mua được, Hứa Sương lấy Tạ Tiểu Ngọc đương muội muội. Muội muội bị khi dễ, kia không thể ngồi yên không nhìn đến. Hứa Sương mang theo vài người, cấp điển Quế Liên cùng nàng nam nhân, tròng lên bao tải tấu một đốn, sau đó ném tới ga tàu hỏa. Điền Quế Liên chưa từ bỏ ý định lại hỏi thăm tạ Tiểu Ngọc ra ở đâu, sau đó lại bị đánh, nàng ngáo một lần bị tấu một lần, vài lần lúc sau, lại không dám chọc tạ Tiểu Ngọc, sám xịt ngồi xe về quê. Hứa sương nói cùng nghiêm giặc nói, ta biết ngươi cùng Tiểu Ngọc đại ca đều phải giảng kỷ luật, này kẹo mạch nha ta giúp ngươi tấu đến sợ, tấu đến không dám tới. Nghiêm giặc, hành, ta cũng không cùng ngươi khách khí, quá mấy ngày qua trong nhà ăn một bữa cơm. Đuổi đi điền Quế Liên, tiễn đi tạ Đông Hải. Mạnh cảnh năm nói hắn muốn đi Tô Châu chấp hành nhiệm vụ, nghiêm giặc nghĩ đến biểu tỉ ra kia một đám không thua điền quế liên cực phẩm, liền tưởng làm ơn mạnh cảnh thâm niên thỉnh thoảng chăm sóc một chút, nhưng là hắn ngượng ngùng há mồm. Tạ tiểu ngọc nhưng không có ngượng ngùng, kia dù sao cũng là ca ca tương lai lão bà, đương nhiên muốn chiếu cố. Nàng nói, ca, ngươi nếu là có thời gian, liền đi xem nghiêm giặc biểu tỉ đi. Thân thích chi gian nên cho nhau chiếu cố, mạnh cảnh năm đáp ứng rồi, ngày hôm sau, tạ tiểu ngọc bên này cũng đi làm đi. Dư Thư Phương lại đây bệnh viện tìm Tạ Tiểu Ngọc, cung nàng nói báo chiều bên này sẽ đưa tin Tạ Đông Hải bị ám sát bỏ mình sự kiện kế tiếp đưa tin. Nàng sợ Tạ Tiểu Ngọc trách cứ, trước tiên tới nói một tiếng. Tạ Tiểu Ngọc đương nhiên lý giải, ngươi nên đưa tin liền đưa tin, ta một chút việc nhi đều không có, còn có a, tháng giêng 14 buổi tối đến nhà ta ăn cơm. 15 là nguyên tiêu ngày hội, là toàn gia đoàn viên vui mừng ngày hội, Tạ Tiểu Ngọc liền đem thỉnh bằng hữu định ở 14. Đều có người nào a? Tạ Tiểu Ngọc nói ta ở bình thành bằng hưu không nhiều lắm, liền ngươi, chu cảnh hoa, ngươi biểu muội vưu tiểu ninh, ta làm ca ca hứa xương, còn có ta đối tượng đồng học năm xưa, liền chúng ta mới cái. hứa xương cũng đi a, tính xuống dưới, từ hứa xương đi xưởng thực phẩm đi làm sau, nàng liền không ở hắn chỗ đó mua quá đồ vật. nàng cười nói, hảo, ta nhất định tới. mặt khác một bên, thạch tiến hoành sơ sáu kết hôn, sơ 8 muốn đi kinh thị đơn vị đưa tin, hắn sơ 7 liền mang theo tân hôn thê tử ngồi trên đi kinh thị xe lửa. Mà mạnh cảnh đầu năm bảy buổi tối tới rồi Tô Châu. Tới rồi Tô Châu, chân chính bắt đầu muốn tìm lão bà thời điểm, hắn mới phát hiện khó với lên trời. Khó trách sư trưởng đại khí đồng ý làm chính hắn tìm, là đoan chắc hắn tìm không thấy, chỉ có thể tiếp thu tổ chức an bài. Tuy rằng biết lần này hắn nhiệm vụ cộng sự không có khả năng lại là đoạn hồng diệp, nhưng mạnh cảnh năm vẫn là sợ hãi lại ra cái thứ hai, hắn thật là sầu đã chết. Thật sự không được, chỉ có thể tiếp thu tổ chức an bài nữ đồng chí. Hắn hiện tại mới lý giải song song thế giới cái kia chính mình, thật sự là không thể nề hà dưới, mới tiếp nhận rồi tổ chức cán bài đi. Nếu đã làm tốt tiếp thu tổ chức cán bài, hắn liền không hề đi suy xét cái này năn đề. Tiểu Ngọc muốn hắn đi thăm nghiêm giặc biểu tỷ sơ tám hôm nay, mạnh cảnh năm ấn địa chỉ đi tìm Minh Tri Tuệ. Minh Tri Tuệ không ở nhà, nghe hàng xóm nói tương thân đi. Hàng xóm Cao Đại Nương là cái nhiệt tâm, Minh ra phía trước đối nhà nàng có ân. Lần trước minh giá họ hàng xa mang cái đính hôn từ trong bụng mẹ nam nhân tới nháo sự, chính là Cao Đại Nương hỗ trợ báo cảnh. Cao Đại Nương nói, vị này đồng chí, ngươi có phải hay không cũng tới tìm chi tuệ tương thân. Mạnh cảnh năm, nghiêm giặc biểu tỉ vội vàng tương thân. Nàng cũng không phải cái vội vã đem chính mình gà đi ra ngoài người A, hơn nữa nếu nàng sốt ruột kết hôn, kia hẳn là muốn cùng nghiêm giặc nói một tiếng. Nếu đáp ứng rồi muội muội muốn chiếu câu nghiêm giặc biểu tỉ, mạnh cảnh năm khẳng định muốn hỏi thăm rõ ràng chỉ có cộng đồng thân phận mới có thể làm đối phương thả lỏng cảnh giác. bởi vậy mạnh cảnh năm gật gật đầu, thậm chí nếu mày làm bộ bất mãn bộ dáng, chẳng lẽ minh đồng chí còn cùng khác nam đồng chí tương thân đi sao? ai nha, cao đại nương khả kinh hỉ, này người trẻ tuổi lớn lên đẹp, khác không nói, bộ dạng thượng cùng chi tuệ quá xứng đôi. nàng sợ mạnh cảnh năm chạy, đem hắn kéo đến chính mình trong nhà, cùng mạnh cảnh năm nói nguyên nhân. thuyết minh chi tuệ điều kiện như vậy hảo, trong nhà còn lui về tới hai ba căn hộ. Minh gia thân thích vẫn luôn đều cho rằng Minh gia còn ẩn giấu đáng giá đồ vật. Tiêu Minh chi tuệ hiện tại chính là một khối thịt mỡ, ai đều muốn cắn một ngụm. Cho nàng giới thiệu đối tượng, nửa đêm treo tường, thậm chí đã phát triển đến trên đường tìm lưu manh đi đổ trình độ. Mạnh Cảnh năm nghe xong đầy đầu lửa giận, bọn họ làm sao dám, còn có hay không vương pháp? Cao đại nương nói, có người vì mấy trăm đồng tiền là có thể phạm tội, chi tuệ trong tay phòng ở thêm lên, một vạn khối đều không ngừng. Nàng một cái nhược nữ tử, có thể không bị nhớ thương sao? Ta nghe nói Minh đồng chí có cái đệ đệ, nàng đệ đệ rất lợi hại, như thế nào không cùng nàng đệ đệ nói đi. Cao Đại Nương nói, đệ đệ lần trước đã tới một lần, một quyền đem kia nam nhân đánh ngã, nhưng là đệ đệ cũng có đối tượng, có đệ muội, không thể vĩnh viễn lưu lại chiếu cố tỷ tỷ nha. Chi tuệ nói bởi vì một phong thơ đã làm hại đệ đệ không có mâu thân, không nghĩ lại cấp đệ đệ thêm bất luận cái gì phiền thoái. Cho nên, chi tuệ thác ta cho nàng giới thiệu cái lợi hại một chút đối tượng, nàng muốn cái cái gì hiệp nghị hôn nhân. Ta cũng không hiểu cái gì là hiệp nghị hôn nhân, Tri Tuệ giải thích, chính là xả chứng kết hôn, ở cùng một chỗ nhưng là không ngủ một chiếc giường, nàng có thể ra một bộ phận sinh hoạt phí, giúp đỡ chiếu cố gia. Nếu đối phương có tiểu hài tử hoặc là trưởng bối, nàng cũng có thể giúp đỡ chiếu cố. Điều kiện chính là đối phương có thể bảo hộ nàng không bị minh ra họ hàng xa quấy dảy. Có năng lực nam nhân có thể không cầu chi Tuệ phòng ở tiền, nhưng là cưới lao bà không thể ngủ, nhân gia như thế nào chịu đâu? Chỉ nói chiếu cố gia. Chiếu cố tiểu hài tử, nhân gia thỉnh bảo mẫu hảo. Cho nên tương mấy cái có năng lực đều không được, đối phương đều vừa lòng mình chi tuệ điều kiện, vừa nghe không thể ngủ chính mình lão bà, quay đầu liền đi. Cho nên mình chi tuệ cũng rất buồn rầu Mạnh cảnh năm Hắn điều kiện giống như đều phù hợp. Mà minh đồng chí có thể so tổ chức thượng an bài những cái đó không hiểu tận gốc dễ, mạnh hơn nhiều. Bọn họ hai cái theo như nhu cầu, giống như vừa lúc a Mạnh cảnh năm nói, Cao Đại Nương. Ta cảm thấy ta phù hợp minh đồng chí điều kiện, ta tưởng cùng nàng nói chuyện. Cứ như vậy, mạnh cảnh năm ngồi xuống minh chi tuệ đối diện. Mạnh cảnh năm đưa ra kiến nghị, minh chi tuệ lấp bắp kinh hãi, Bất quá hắn nói nhiệm vụ yêu cầu, cùng minh chi tuệ yêu cầu cũng không xung đột. Đến nỗi nửa năm về sau ly hôn, minh chi tuệ chỉ đề ra một cái bổ sung yêu cầu, ly hôn thời điểm có thể lặng lẽ ly sao? Ta hy vọng làm chồng trước, mạnh đồng chí như cũ có thể giúp ta chắn một chắn minh ra đám cực phẩm. Liên tính mạnh cảnh năm về sau tái hôn. Hắn ở cách xa đâu, Minh ra thân thích rất khó biết, Minh tri tuệ cảm thấy không ảnh hưởng. Mạnh cảnh năm không chút do dự đáp ứng rồi, không thành vấn đề, cho dù là hiệp nghị kết hôn, Minh đồng chí ở hôn nhân trong lúc là ta pháp luật ý nghĩa thượng thê tử, ta sẽ kết thúc làm trượng phu trách nhiệm. Minh tri tuệ mặt đỏ, tốt, chúng ta đây khi nào đi xả trứng, ngươi còn muốn đánh báo cáo đi. Mạnh cảnh năm nói, ta bên này thê tử nhất muộn tháng riêng mười cần thiết đến cương, cho nên ta bên này là không có vấn đề. Ta liền lo lắng ngươi đệ đệ không đồng ý. Minh trí tuệ không có phương diện này lo lắng. Ta xem ta đệ đệ cũng không có can đảm cùng ngươi phản kháng. Chúng ta liền nói thẳng, đồng thời giải quyết ngươi nan đề cùng ta khốn cảnh. Ta cũng không cảm thấy là chuyện xấu. Mạnh cảnh năm tưởng tượng hình như là như vậy. Nghĩ đến hắn cậu em vợ cũng không có can đảm để phản đối ý kiến. Cứ như vậy, thương nghị hào lúc sau. Mạnh cảnh năm chụp điện báo hồi bộ đội xin kết hôn. Sau đó hắn cùng mình Chi tuệ ở tháng riêng 12 thời điểm cầm giấy hôn thú xuất hiện ở tạ tiểu ngọc cùng nghiêm giặc trước mặt mạnh cảnh năm cùng xứng sở nghiêm giặc nói ta cùng tỷ tỷ ngươi kết hôn bởi vì lần này là nhiệm vụ tổ chức thượng cho ta an bài tân thân phận cho nên ngươi chỉ có thể là ta cậu em vợ mà ta không thể là ngươi tỷ phu, ngươi minh bạch sao hắn trước kia thân phận tổ chức thượng có thể cho hắn sửa đổi nhưng là minh chi tuệ không đổi được hắn cùng minh chi tuệ xả chứng kết hôn nghiêm giặc chỉ có thể là hắn cậu em vợ đến nỗi muội muội mạnh cảnh năm cũng không lo lắng Muội muội như vậy thông minh cơ linh, sẽ không lỏi. Hơn nữa hắn cùng mình chi tuệ thương lượng quá bảo hiểm khởi kiến này nửa năm trong lúc cùng tiểu ngọc cùng nghiêm giặc bên này nửa năm trong vòng tốt nhất không đi lại nghiêm giặc minh bạch là minh bạch nhưng là bọn họ hai cái cư nhiên này đây phương thức này kết hôn này thật tiêu hắn không thể tưởng được minh chi tuệ còn an ủi nghiêm giặc khuyên hắn không cần bất mãn ta biết ngươi quan tâm tỉ tỉ nhưng là hiệp nghị kết hôn ở mạnh đồng chí không có tới phía trước ta liền có quyết định này mất công là hắn, bằng không tỷ tỷ nan để còn giải quyết không xong. mạnh đồng chí nhân phẩm ngươi còn chưa tin sao? nửa năm sau chúng ta khẳng định ly hôn. mạnh cảnh năm nói, đúng vậy, ta là cái giữ chữ tín người, liền tính ly hôn sau, như cũ sẽ chiếu cố tỷ tỷ ngươi. nghiêm giặc, a, vậy nhìn xem nửa năm sau cái nào chết không biết xấu hổ không chịu ly hôn. tạ tiểu ngọc, quả nhiên thiên lý nhân duyên nhất tuyến kiên, này trùng hợp gãi đúng châu nữa. bọn họ hai cái mới không phản đối đâu. nghiêm giặc nói kia chúc các ngươi bách niên hào hợp. Tạ Tiểu Ngọc nói, kia chúc các ngươi sớm sinh quý tử. Minh Chi Tuệ rất kỳ quái, hỏi Mạnh Cảnh năm Mạnh Đồng Chí, bọn họ hai cái phản ứng không bình thường, ta cho rằng sẽ lọt vào kịch liệt phản đối đâu. Cho nên, nàng cùng Mạnh Cảnh năm mới trước đem giấy hôn thú cấp xả, sau đó mới lại đây, tới cái tiền trảm hậu tấu. Mạnh Cảnh năm nói, Chi Tuệ, nhiệm vụ hiện tại đã bắt đầu rồi, người muốn đổi xưng hô, không thể lại kêu Mạnh Đồng Chí. Minh Chi tuệ, vậy ngươi mau đi mua xe phiếu, ta cùng ta để lại nói hội thoại. mạnh cảnh năm nên nói sự tình đều nói tốt, cùng nhau đi à, chờ nửa năm sau ngươi tới bên này nhiều ở vài ngày, hào hào liêu. minh tri tuệ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cho ngươi đi ngươi liền đi, nào như vậy nói nhảm nhiều. mạnh cảnh năm chúng ta là hợp tác quan hệ, ngươi này thái độ có phải hay không không được tốt. minh tri tuệ ngươi không phải nói nhiệm vụ bắt đầu rồi sao, bình thường phu thê chính là như vậy à, liền ngươi như vậy không nhãn lực thấy. Mắng ngươi đều là nhẹ, ngươi tưởng sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là nhanh chóng tối quân đi. Mạnh cảnh năm. Nguyên lai like kết hôn lúc sau là cái dạng này sao? Hắn nhận mệnh mua xe phiếu đi. Ta tiểu ngọc. Nghiêm giặc. Cho nên, hai người bọn họ sau lại ái đến chết đi sống lại, là chuyện như thế nào? Bởi vì mạnh cảnh năm cùng mình chi tuệ tính toán nửa năm sau ly hôn, sợ tiểu hài tử không tiếp thu được hảo hảo người một nhà muốn ly hôn, cho nên cũng chưa tính toán nói cho này ba cái tiểu nhân. Tạ Tiểu Ngọc cùng nghiêm giặc cũng chưa nói, nhưng là hai người bọn họ đều chắc chắn biểu ca cùng biểu tỷ này hôn là ly không xong. Tới rồi tháng riêng 14, Tạ Tiểu Ngọc buổi chiều bắt đầu điều hưu, ở trong nhà làm cơm chiều. Nàng lần này mang hàng khô hải sản phẩm tương đối nhiều, làm hải sâm canh, hành bái hải sâm, hành tây con mực ti, còn có bảo nước vớt cơm. Hoa tẩu tử mỗi dạng đều nhấm nháp một chút, này đó hải sản phẩm giá cả đều đổi kịp ngũ hoa thịt giá cả, cuối cùng cảm thấy kêu bào nước vớt cơm không tồi Lại ăn ngon lại thật sự, mà khác đương bản đồ ăn nói, thật không bằng thịt kho tàu thật sự. Cho nên Hoa Tẩu Tử đều một cân làm bảo ngư trở về, nàng muốn chính là 8 đầu bảo, chính là một cân có 8, trở về đại nhân là liên tiếp ăn, có thể phân vài lần làm cấp lão nhân cùng hài tử nếm thử, tốt xấu cũng coi như hưởng qua hải sản. Hoa Tẩu Tử hỗ trợ rửa rau cắt rau, chờ đến mau cơm điểm thời điểm, đem nhà mình hai cái tiểu tử cấp xách đi, ngượng ngùng làm hai cái tiểu tử ở chỗ này có cơm. Thực mẫu nghiêm giặc cùng hứa xương một khối vào cửa, nghiêm giặc hỏi, bọn họ còn chưa tới a Nhanh đi! Tạ tiểu ngọc cùng bọn họ nói đều là 6 giờ đồng hồ. Phần 60 Không trong chốc lát dư thư phương cùng biểu muội vưu tiểu ninh tới trước, sau đó năm xưa cưới xe đạp, hắn hôm nay xuyên sơ mi trắng. Nghiêm giặc, ngươi thiếu tâm nhăn a hiện tại cái gì thời tiết, xuyên áo sơ mi ngươi không lạnh. Năm xưa, có phải hay không huynh đệ, ngươi cho ta chữa chút mặt được chưa? Nghiêm Dặc về phòng từ tủ quần áo chọn kiện màu đen áo khoác ra tới, tiêu năm xưa mặc vào, quá cố tình, xuyên cái áo khoác đi. Năm xưa cái gì tâm tư, Tạ Tiểu Ngọc cùng Nghiêm giặc đều biết, hắn hôm nay tiêu tiền tìm Tạ Tiểu Ngọc định rồi 2 cân mức táo củ mai bánh, 2 cân đường đỏ bánh suốt, không biết hôm nay có bỏ được hay không phân cho Chu Cảnh Họa. Chu Cảnh Họa tìm Tạ Tiểu Ngọc muốn củ mai bánh, Tạ Tiểu Ngọc đều chối từ, nói mấy ngày nay bạn tốt đơn đặt hàng quá nhiều, quá mấy ngày cho nàng làm. Nàng có thể giúp năm xưa liền nhiều như vậy Khai không thông suốt, xem chính hắn. Chu cảnh họa là cuối cùng một cái đến, nàng đem xe đạp hướng bên cạnh kia mấy chiếc xe đạp bên dừng lại, vào nhà nhìn đến mọi người đều ngồi ở cái bàn bên. Vội xin lỗi, xin lỗi, ta đến muộn. Đến muộn 20 phút. Tạ Tiểu Ngọc bắt đầu thượng đồ ăn, nói, mau thượng bàn đi, sự tình gì cho người vướng. Xui xẻo, đừng nói nữa. Chu cảnh họa nói đúng không đề ra, vẫn là nhịn không được bắt quái nói ra, ta mẹ đơn vị lãnh đạo một hai phải ta đi tương thân còn đem nhà trai đưa tới ta đơn vị, ta mẹ sợ mà không đi mặt mũi, muốn ta cùng nhân gia tâm sự. Tâm sự, liêu cái quỷ, chu cảnh họa trực tiếp cùng nhà trai nói nàng có đối tượng, chỉ là sợ trong nhà không tiếp thu, còn không có công khai mà thôi. năm xưa rõ ràng thần trường, không thể nào không thể nào, hắn vừa mới nghị cách truy, nhân gia nữ hải tử trong nhà liền tương thân, cho nên ăn cơm thời điểm, hắn một câu cũng chưa nói. tạ tiểu ngọc biết chu cảnh họa nếu nói ra, khẳng định không thành a, nàng thế năm xưa hỏi. Vậy các ngươi còn có hậu tục sao? Kế tiếp cái quỷ, ta cự tuyệt. chu Cảnh họa chết đói, vì ăn tạ tiểu ngọc này đốn cơm chiều, nàng giữa chưa không ăn. Năm xưa khỏe miệng rõ ràng dơ lên. Đại gia ghé vào cùng nhau ăn cơm uống rượu, rượu là tạ tiểu ngọc chính mình phao rượu trái cây cùng rượu gạo, nói ăn tiết các gia việc nhà, hứa xương cùng dư thư phương nhiều lời vài câu, cảm tạ nàng ở lần trước cho hắn công tác tin tức. Vưu tiểu ninh sớm nhìn ra biểu tỷ tâm tư một cái kính thế biểu tỉ hỏi thăm hứa xương có đối tượng không có hứa xương nói tiểu muội muội ngươi còn quá nhỏ không phải ta thích loại hình vưu tiểu ninh ngươi thật đúng là tự tin ngươi cũng không phải ta thích loại hình dư thư phương ở cái bàn phía dưới đá biểu muội một chân têu nàng câm miệng hứa xương niết miệng cười vậy là tốt rồi tới cùng ly tiểu muội muội chúc ngươi sớm ngày tìm được gái mộ đối tượng vưu tiểu ninh mắt trợn trắng hỏi năm xưa bọn họ phòng ngủ độc thân còn nhiều hay không lần sau mang ra tới cùng nhau tụ hội A. Năm xưa nói, ngươi còn nhỏ, không cần như vậy cấp đi, hơn nữa ta phòng ngủ tuổi tác không phải quá lớn chính là quá tiểu, nếu không chính là quá chủ, đều không rất thích hợp ngươi. Vưu tiểu ninh, hảo sao, này hai cái tuyệt đối tìm không thấy đối tượng. 9 giờ không đến, nghiêm giặc liền bắt đầu đuổi đi người, ngày mai còn muốn đi làm đâu, đều chạy nhanh trở về đi. Chu cảnh họa xem tạ tiểu ngọc làm điểm tâm lại là năm xưa tiêu tiền định, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau đó đẩy xe đạp chuẩn bị đi. năm xưa cầm trang tiểu rổ điểm tâm đuổi theo đi. phải đến chu cảnh họa xe long đầu thượng. ấp đúng nói, cái này là ta thanh toán tiền, định rồi tặng cho ngươi. nói xong sợ chu cảnh họa cự tuyệt không cần, cưỡi lên xe đạp cũng không quay đầu lại lưu. chu cảnh họa, nhiều như vậy nàng như thế nào ăn a? tưởng béo chết nàng a? nghiêm giặc muốn đuổi theo năm xưa không đuổi theo, trở về hầm hực nói, năm xưa cái kia ngốc nết đem ta áo khoác xuyên đi rồi, ta ngày mai xuyên cái gì? Tiêu kiện áo khoác là còn không có thượng thân quần áo mới, là hắn lưu chữ ngày mai đi trưởng bối gia xuyên, muốn đi tống bà bà gia, còn muốn đi quý gia gia gia, cứ như vậy bị năm xưa xuyên đi rồi. Tạ Tiểu Ngọc Tạ Tiểu Ngọc xem hứa xương còn chưa đi, hỏi, hứa xương ca ca, ngươi ngày mai cũng muốn đi làm, còn không trở về nhà sao? Nghiêm giặc nói, là ta làm hứa xương lưu lại xem sẽ hài tử, Tiểu Ngọc, hai chúng ta đến đi tranh thị cục công an? Tạ Tiểu Ngọc vội hỏi làm sao vậy? Vì cái gì như vậy vãn đi cục công an, xem hắn biểu tình, cũng không giống như là có đại sự xảy ra tình bộ dáng Nghiêm giặc nói, quý thuộc cầm bị bắt lúc sau, trước sau không chịu lộ ra chân thật gây án động cơ, mạnh miệng thực, hai ngày này bắt đầu, nàng đột nhiên đưa ra muốn ngươi. Còn nói làm nàng nhìn thấy tạ tiểu ngọc, nàng liền thẳng thắn động cơ. Tống ba ba suy xét một chút, làm ta trưng cầu ngươi ý kiến, ta suy nghĩ một chút, ngươi hẳn là nguyện ý đi gặp. Đương nhiên nguyện ý đi. Tạ Tiểu Ngọc cấp Tạ Đông Hải sửa sang lại dung nhan người chết thời điểm, liền to mò kia đến là bao lớn hận ý. Mới ở Tạ Đông Hải sau khi chết lại bổ hai đao. Nàng cầm áo khoác nói, kia chúng ta liền đi thôi. Nghiêm giặc cưới xe đạp chở Tạ Tiểu Ngọc đi thị cục công an, Tống Liêm còn ở. Từ Quý thuộc cầm đưa ra muốn gặp Tạ Tiểu Ngọc, Tống Liêm liền dùng mệnh nhọc thẩm vấn, nghe Hà Quý thuộc cầm chính là không nói. Hắn nói, Quý thuộc cầm trong lòng phòng tuyến đã mau hàng mất, ta phỏng chừng nhìn thấy ngươi là nàng cuối cùng một cây phòng tuyến. Ngươi đi gặp nàng đi, nói cái gì đều không quan trọng. Hôm nay buổi tối khẳng định cho nàng bắt lấy. Tạ Tiểu Ngọc gật gật đầu, vào phòng thẩm vấn. Quý Thục cầm cùng mấy tháng trước phú quý thái thái, hoàn toàn là hai người, già nua rất nhiều. Nàng oán độc nhìn chăm chăm dung nhan rảo hảo Tạ Tiểu Ngọc, đáng thương nàng nữ nhi còn ở nông trường lao động cải tạo, cái này Tiểu Tiện Nhân vẫn sống nhiều vẻ nhiều màu. Bọn họ rốt cuộc làm ngươi đã đến rồi a? Tạ Tiểu Ngọc ngồi vào nàng đối diện ghế trên, nói, ta tới, có nói cái gì ngươi nói đi. Quý thục cầm vui sướng khi người gặp họ nói, người muốn biết ta vì cái gì muốn thứ chết tạ Đông Hải sao. Tạ Tiểu Ngọc một chút đều không có bị quý thục cầm nắm đi, nàng ra vẻ không kiên nhẫn, người kêu ta tới còn không phải là muốn nói cho ta sao, út út mở mở cái gì, ta ngày mai còn muốn đi làm đâu, không nói ta liền đi rồi. Nói, nàng thật sự đứng lên quay đầu liền đi. Chương 37 Đối với quý thục cầm muốn nói bí mật, tạ Tiểu Ngọc là muốn biết, nhưng là nàng mới không bằng ma quỷ nói điều kiện. Nàng đều có thể đem tạ Đông Hải thứ chết cho hả dận, đã hát hóa không thể tính cái người bình thường, cùng người như vậy thỏa hiệp, tạ Tiểu Ngọc trực giác không có kết cục tốt. Hơn nữa hiện tại suốt ruột chính là quý thuộc cầm, mặc kệ nàng giao không giao đái động cơ, nàng đều sẽ bị phán tử hình. Ai nói nói, không nói kéo đến, dù sao nàng là sẽ không rớt một miếng thịt. Tống Liêm ở phòng thẩm vấn bên ngoài, cùng nghiêm giặc nói, người tiểu tức phụ này chiến thuật tâm lý đắn đo gắt gao à, ta xem quý thuộc cầm lập tức muốn gọi lại nàng ta liền nói. Nàng không lo công an đều đáng tiếc. Nghiêm giặc, Tống Ba Ba qua khen, Tiểu Ngọc là thật sự phải đi. Tống Liêm. dây tiếp theo, Quý thuộc cầm trên mặt đắc ý không thấy, nàng là không nghĩ tới Tạ Tiểu Ngọc thật sự phải đi. Nàng tưởng tượng liền suy nghĩ cẩn thận, Tạ Tiểu Ngọc liền phó thị trưởng thân cha đều có thể đoạn tuyệt quan hệ, lại như thế nào sẽ tò mò nàng đem Tạ Đông Hải thứ chết bí mật. Hiện tại nàng là không có cơ hội sống, liền dùng bí mật này thế Quý Hương Hàn bắt một phen. Vốn dĩ nàng là tưởng ở bị với tay tiến đến nông trường, đem bí mật này nói cho quý hương hàn, làm nàng cải tạo ra tới về sau có thể sử dụng bí mật này đổi điểm chỗ tốt, đáng tiếc còn chưa tới cửa đã bị bắt được. Quý thục cầm gọi lại tạ tiểu ngọc, ngươi ngồi xuống đi, ta nói cho ngươi. Tạ tiểu ngọc một lần nữa ngồi xuống, nói đi. Quý thục cầm hào hận, vốn dĩ nàng một nhà đều hào hảo, cái này tiểu tiện nhân vì cái gì phải về tới. Nàng hồi tưởng một chút, đều là bởi vì một phần đoàn văn công công tác dẫn tới mặt sau một phát không thể vãn hồi. Nàng không cam lòng hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ngươi không cùng Hương Hàn đoạt đoàn văn công công tác, chúng ta không cần đương địch nhân, ta cũng sẽ không bị buộc cùng đường, ngươi thân cha cũng sẽ không chết, cho nên nói, kỳ thật Tạ Đông Hải là gián tiếp bị ngươi hại chết. Đặc biệt là cái này tiểu tiện nhân, đoạt đoàn văn công công tác nàng lại không cần, không mấy ngày liền đổi tới rồi bệnh viện. Tạ Tiểu Ngọc bật cười, ta thân mụ để lại cho ta đồ vật, ta không cần ném tới biển rộng đều sẽ không cho ngươi. Ngươi cho rằng ngươi ngụy biện tà thuyết sẽ làm ta ấy nay sao? Sẽ không, ta đầu hóc vẫn luôn thực hảo, tuyệt đối sẽ không bị ngươi mang ai để tâm vào chuyện vụ vặt. Kia công tác nếu cho quý hương hàn, kia bị các nàng mẹ con làm hại người càng nhiều. Hơn nữa nàng đối tạ Đông Hải vốn là không có gì cảm tình, hung thủ đều không sám hối, nàng dựa vào cái gì thế hung thủ ngực lý gánh nặng đâu. Đều chết đã đến nơi, ngươi còn muốn lãng phí thời gian giảng này đó không ý nghĩa nói sao. Tạ Tiểu Ngọc nhìn xuống tay biểu thượng thời gian. Ta ngày mai còn muốn đi làm, lại cho ngươi nửa giờ đi, nói hay không xong, ta đều đi. Quý thục cầm không có tiếp tục vô nghĩa. Nàng nói, ngươi cũng rất đáng thương, ngươi thân ba sát thật không phải cái đồ vật, hắn trong mắt chỉ có chính hắn, đây là ta bị ly hôn sau mới hiểu được, đáng thương ngươi thân mụ đến chết đều không có nhìn thấu hắn. Cũng không thể trách ngươi thân mụ, tạ Đông Hải quá có thể trang, ngươi thân mụ một năm trước chuẩn bị tới Bình Thành phía trước, là cho tạ Đông Hải đánh quá điện thoại, còn làm ơn hắn hỗ trợ điều tra một việc. Tạ Đông Hải điều tra ra lúc sau, mụ mụ ngươi đã chết, nhưng là hắn lại không có nói cho ngươi, ngươi nói hắn tiện không tiện. Tạ tiểu ngọc hỏi, cho nên, ngươi liền dùng chuyện này uy hiếp Tạ Đông Hải, làm hắn ra tay đem quý hương hàn làm ra tới. Nhưng là Tạ Đông Hải không thấy ngươi, ngươi không dám cá chết lưới rách, liền dành trước báo chí, lấy ta chăng tròn thời điểm Tạ Đông Hải cùng hàng xóm miệng vui đùa, tới uy hiếp hắn, nói cho hắn lại không xuất hiện, ngươi liền tiếp tục tin nóng lớn hơn nữa bí mật. Quý thuộc cầm gật gật đầu. Sắc thật là cái dạng này, nàng không biết Tạ Đông Hải tân công tác địa điểm, Quý Hương Hàn bên kia thúc giục lại cấp. Nàng biết Tạ Đông Hải xem bình thành sớm muộn gì báo thói quen, nhất định sẽ tiếp tục bảo trì đi xuống, rốt cuộc hắn tất cả nhân tế quan hệ đều ở bên này, khẳng định muốn chú ý bình thành mỗi ngày phát sinh lớn nhỏ sự. Nhưng là Tạ Đông Hải thật liền không lý nàng. Tháng riêng Sơ Nhị hôm nay, rốt cuộc bị nàng chờ tới rồi Tạ Đông Hải, nàng uy hiếp Tạ Đông Hải, nếu không giúp Quý Hương Hàn, nàng liền đem chuyện này đưa tin đi ra ngoài. Tạ Đông Hải uống lên thật nhiều rượu, không biết có phải hay không còn kích thích, Tạ Đông Hải ngày đó buổi tối không giống hắn ngày thường bình tĩnh bộ dáng. Tạ Đông Hải cùng nàng xảo lên, nói hắn không sợ, còn nói nàng quý thuộc cầm đã là chó rơi xuống nước, ác độc mẹ kế, nàng lời nói sẽ không có người tin tưởng. Hắn còn nói, ta tiền đồ đều bị ngươi làm hỏng, tiểu ngọc cũng cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, ngươi cho rằng ta còn sẽ sợ uy hiếp của ngươi sao. Tạ Đông Hải ác ý tràn đầy, nói hắn hối hận, để cho nàng hỏng mất. Tạ Đông Hải còn châm chọc nàng so ra kém Mạnh Thiên Đông. Nói Mạnh Thiên Đông là bầu trời ánh trăng, nàng chính là cống ngầm lão thử, cộng đồng vượt qua này 10 năm, hắn mỗi lần hồi tưởng đều sẽ buồn luôn. Quý thuộc Cầm Lý trí ở kia một khắc hằng mất, hắn cư nhiên nói nàng so ra kém hắn vợ trước, không có cái nào nữ nhân có thể chịu đựng. Cho nên nàng liền đem say rượu Tạ Đông Hải thứ đã chết. Quý thuộc Cầm nói, bí mật này hiện tại chỉ có ta biết, ngươi muốn biết nói, liền đem Hương Hàn làm ra tới, sau đó cho nàng một số tiền, thế nào Tạ Tiểu Ngọc cảm thấy cái này gây án động cơ quá buồn cười, Phạm La Quý Thục Cầm có thể nhiều hiểu biết Tạ Đông Hải một chút, nàng đều không nên sinh ra loại này không biên ảo tưởng. Có một chút Quý Thục Cầm nói rất đúng, mụ mụ đến chết đều không có nhìn thấu Tạ Đông Hải. Đến nỗi mụ mụ làm ơn Tạ Đông Hải sự tình, nàng suy đoán hẳn là mụ mụ phát hiện một ít manh mối, sau đó làm Tạ Đông Hải hỗ trợ tìm một chút ông ngoại. Rốt cuộc khi đó mụ mụ còn không có sửa lại án sử sai, ở Lương Châu thật sự là không có biện pháp tra. Nhưng là nàng hiện tại đã tìm được ông ngoại. Nàng cười lạnh nói, ngươi thật buồn cười, quý hương hàn phạm vào tội liền phải tiếp thu cải tạo, ngươi lại càng muốn cho nàng đi quan hệ thoát tội, vì thế phạm tội đem mệnh đáp đi vào, còn lãng phí ta nửa giờ, ngươi nói cái kia bí mật, ta sớm đều đã biết, chính ngươi chậm dai hối hận đi thôi, ta phải đi về. Quý thuộc cầm đại kinh thất sắc, tạ Tiểu Ngọc là khi nào biết đến, chẳng lẽ là tạ Đông Hải nói cho nàng. Nàng không thể tưởng tượng nói, ngươi sao có thể biết ngươi bọn đệ, đệ không phải? Nàng đột nhiên ngừng, không đúng, cái này tiểu tiện nhân chá nàng. Cái này kỹ xảo là nàng quen dùng, nàng không thể mắc mưu Phần 61. Tạ Tiểu Ngọc ngồi ở ghế trên không nhúc ních, biểu tình cũng chưa biến, trong đầu lại ở bay nhanh chuyển động. Bọn đệ đệ không phải cái gì. Liên nay một câu, nàng phỏng đoán mụ mụ cấp tạ Đông Hải gọi điện thoại, làm ơn hẳn là về bọn đệ đệ sự, mà không phải mụ mụ chính mình sự tình. Nàng đột nhiên liên tưởng đến, ở nhà ông ngoại thời điểm quan gia ra liền nói quá. Đệ đệ lớn lên không giống ông ngoại ra bên này người, hơn nữa lục gia cùng mạnh gia, sắc thật chưa từng có sinh song bảo thai tiền lệ. Vì làm rõ ràng, tạ tiểu ngọc bắt đầu phát huy nàng kỹ thuật diễn. Nàng cười nói, còn không phải là lớn nhỏ con cá không phải ta mụ mụ thân sinh sao, ta đã sớm biết ta, hơn nữa ta đối tượng đã ở giúp ta tìm bọn đệ đệ người nhà, đã tìm được manh mối, tin tưởng thực mong là có thể tìm được, ngươi liền không cần nhọc lòng, yên tâm đi tìm chết đi. Quý thuộc cầm sắc mặt xám trắng. Nguyên lai tạ Tiểu Ngọc là thật sự đã biết, khó trách tạ Đông Hải không sợ nàng tuân ra tới. Tiên nàng đem tạ Đông Hải thứ chết, thật sự một chút ý nghĩa đều không có. Nàng lại khóc lại cười, các ngươi người một nhà mệnh thật tốt, ngươi đệ đệ thân nhân là hải ngoại hoa tiểu, ngươi cái gì đều không cần làm, hai cái tiện nghi đệ đệ, ngươi lại có thể kiếm một tuyệt bút cảm tạ phí. Tạ Tiểu Ngọc, thật đúng là bị quan gia ra nói chúng rồi, bọn đệ đệ không phải thân sinh. Quý thuộc cầm chỉ biết nhiều như vậy. Nàng là nghe lén đến tạ Đông Hải giảng điện thoại mới biết được, nhưng khi đó nàng vội vàng cùng tạ Đông Hải ly hôn muốn tài sản, liền không tiếp tục chú ý. Hơn nữa đó là tạ Tiểu Ngọc bọn đệ đệ, nàng mới không hy vọng tạ Tiểu Ngọc tiện nghi đệ đệ tìm được có tiền hoa kiều người nhà. Sau lại nàng bị quý hương hàn bức nóng nảy, thật sự tìm không thấy biện pháp đem nàng trước tiên cứu ra, liền nhớ tới này tra sự, sau đó phải dùng cái này đương nhược điểm ý hiếp tạ Đông Hải. Không nghĩ tới tạ Đông Hải căn bản không sợ, Còn nhục nhã nàng không bằng mạnh thiên đông, nàng mất đi lý trí, liền đem say rượu tại Đông Hải cấp thứ đã chết. Án tử thực mau định rồi, quý thuộc cầm bị bắn chết, nghe nói tin tức chuyển tới nông trường thời điểm, quý hương hàng chỉ là thét trói thay hỏi, quý thuộc cầm giữ lại những cái đó tiền ở đâu, quý thuộc cầm di sản nên nàng kế thừa. Nông trường trông coi đều phì nhổ, thân mụ đã chết chỉ nhớ thương di sản, liền nói cho nàng, quý thuộc cầm mới vừa bị trảo, nàng dưỡng mẫu một nhà liền đem quý thuộc cầm cho thuê phòng cướp sạch không còn Quý Hương Hàn ở nông trường mắng to dưỡng nàng năm dưỡng phụ mẫu một nhà, còn mắng chết đi quý thuộc cầm ngu xuẩn đến cực điểm. Bất quá này đó đều là lời phía sau. Tạ Tiểu Ngọc từ phòng thẩm vấn ra tới, làm ơn Tống Liêm cục trưởng, hy vọng đệ đệ thân thế tạm thời không cần công khai. An Tết ở nhà ông ngoại, lớn nhỏ con cá bởi vì bị nói lớn lên không giống ông ngoại ra người, khóc cả ngày, bọn họ còn nhỏ, ta tưởng đợi khi tìm được bọn họ thân nhân phán đoán một chút sau, lại quyết định cáo không nói cho bọn họ. Hy vọng Tống Ba bá có thể giúp ta bảo mật. Tạ Tiểu Ngọc cùng nghiêm giặc người nhà, có tốt cũng có cực phẩm, cho nên nàng liền để lại cái tâm, trước nhìn xem đối phương phẩm cách lại quyết định. Đến nỗi manh mối, Tạ Đông Hải đã chết, quý thục cầm biết đến hữu hạ, nhưng là nàng nói lớn nhỏ con cá thân nhân là Hoa Kiều, hiện tại chính sách mới hảo một chút, Hoa Kiều nhưng không nhiều lắm, cha lên cũng không phải việc khó nhi. Tống Liêm đáp ứng rồi. Tống Liêm là lão hình cảnh, quý thục cầm thẳng thắn thứ chết Tạ Đông Hải động cơ. Hắn liền cảm thấy sự tình ở Tạ Đông Hải bên kia không có đơn giản như vậy. Đầu tiên Tạ Đông Hải nghe được Mạnh Thiên Đông ủy thác sự tình manh mối là ở hắn cùng quý thục cầm ly hôn trong lúc. Theo lý thuyết hắn hoàn toàn có thể dùng tin tức này cùng Tạ Tiểu Ngọc hóa giải tra con Gian Mâu thuẫn, nhưng là hắn lại lặng lẽ giấu diếm xuống dưới. Vì cái gì muốn giấu đâu, nói không chừng hắn có thể từ nơi này mặt vớt đến giờ chỗ tốt. Tạ Tiểu Ngọc không chút nghi ngờ, Tạ Đông Hải là cái không có lợi thì không dậy sớm, khả năng chính là bởi vì có ích lợi quan hệ làm hắn cảm thấy không thể bị quý thục cầm uy hiếp. Kết quả hắn lại bị quý thục cầm cấp thứ chết, vứt bỏ một cái mệnh. Nếu hắn tra được sau liền nói cho tạ tiểu ngọc, như vậy tin tức này, liền sẽ không bị quý thục cầm coi như nhược điểm đi uy hiếp, hắn cũng sẽ không chết. Tạ tiểu ngọc không biết nói cái gì hảo, thật thật là tự làm vậy, không thể sống, đều là thiên đạo luân hồi, nhân quả báo ứng. Về đến nhà, hứa sương còn ở trong nhà, nghiêm giặc cho hắn đưa đến sân bên ngoài, nói một chút đại khái tình huống, qua đi thấy quý cư nhiên trời xuôi đất khiến biết được lớn nhỏ con cá không phải thiên đông a di thân sinh hứa xương cũng kinh ngạc hắn cùng tạ tiểu ngọc cùng nghiêm giật nói bọn họ đi rồi lớn nhỏ con cá ở trong nhà cấp xoay quanh sợ tỷ tỷ có bất hảo sự tình nghiêm giặc dặn dò hứa xương liền triệu hương thím cũng đừng nói mặt khác làm hắn lưu ý bình thành gần nhất có hay không về nước hoa kiều đại cứu ca có thể tìm được tiểu ngọc cũng là lấy đáng tin cậy chiến hữu người nhiều lực lượng đại cuối cùng là chu cảnh họ ca ca ngoại ý muốn phát hiện Đại cứu ca mới tìm lại đây, hắn cùng Tiểu Ngọc thương lượng một chút, chỉ làm ơn vài vị bạn thân, đại gia giúp đỡ lưu ý một chút. Mặt khác Thiên Đông A Di cùng nàng đệ nhị Nhậm Trượng Phu Lục Văn Sa, hắn tính toán làm ơn đại cứu ca đi điều tra một chút, nhìn xem này trung gian có cái gì là rơi rất tin tức. Tạ Tiểu Ngọc trở lại phòng đi nhìn còn chưa ngủ lớn nhỏ con cá, các ngươi hai cái như thế nào còn không ngủ được? Đại Ngư nhi nói, tỷ tỷ, ngươi đi chính là cục công an, chúng ta lo lắng ngươi. Con cá nhỏ nói như vậy cấp đều không thể chờ đến ban ngày đi, cho nên mới lo lắng có bất hảo sự tình phát sinh a. Tạ Tiểu Ngọc trong lòng mềm nuối, này hai cái đệ đệ nàng là nhận định, chính là thân đệ đệ, không có sự tình, chính là cái kia quý thuộc cẩm chưa từ bỏ ý định lấy lời nói dối gạt ta, muốn ta đi cứu nàng nữ nhi, các ngươi tỉ tỉ ta như vậy thông minh, mới sẽ không mắc nhưu. Còn cái nhỏ lúc này mới ngoan ngoãn ngủ, nguyên lai là như thế này, kia nàng nói gì đó lời nói dối. Tạ Tiểu Ngọc cười, biên cái nói dối. Nàng nói mụ mụ để lại cái bảo tàng Lừa gạt ngươi làm. Đúng vậy, ta biết là gạt ta Cấp hai cái tiểu nhân chấn an hảo Ta tiểu ngọc ra tới nói Nghiêm giặc ca ca, ta cảm thấy vẫn là gọi điện thoại Cùng biểu ca nói một chút Hảo, ta hiện tại liền đi đánh Nghiêm giặc hiện tại cũng không dám lô mãng Trở lại trường học lúc sau Dùng trường học điện thoại cấp biểu tỷ trong nhà đánh qua đi Mạnh cảnh năm phản ứng đầu tiên là hắn đi cha Sau đó hắn còn nói Tạm thời không cần nói cho ông ngoại Còn có Nếu lớn nhỏ con cá thân nhân không tốt, cũng đừng nhận, đây là nhà của chúng ta hài tử, ta còn luyến tiếp còn đâu. Nghiêm giặc liền đoán được đại cứu ca là này phản ứng, như vậy đối đáng yêu song bào thai, ai bỏ được còn. Hơn nữa Tiểu Ngọc nói ở song song trong thế giới, lớn nhỏ con cá cũng không có đụng tới người nhà. Ngày hôm sau chính là Tết Nguyên Tiêu, mọi người đều tưởng tượng bạch ban, buổi tối hảo cùng người nhà đoàn viên. Tạ Tiểu Ngọc với lúc ban ngày có việc, liền đổi đại ca đêm, nàng buổi sáng đi báo xã tìm dư thư phương. Dư thư phương cao hứng đâu, treo kẹo nói, ngươi có phải hay không nghĩ thông suốt muốn tới chúng ta báo xã đi làm? Dựa theo nàng lý giải, làm nghề y đi cùng lấy bút đều có thể cứu người. Tạ Tiểu Ngọc ở nhi khoa đương cái hộ sĩ, theo tới báo xã đương cái phóng viên, rõ ràng người sau càng thích hợp. Lần trước nàng liền kiến nghị Tạ Tiểu Ngọc tới chậm báo đi làm, nàng vẫn luôn do dự. Hiện tại báo xã vừa lúc có thông báo tuyển ảnh dụng, nàng lại khuyên Tạ Tiểu Ngọc. Tạ Tiểu Ngọc cười nói, ta tìm ngươi có việc, chúng ta tìm cái chỗ nói chuyện. Dư thư phương tìm cái hẻo lánh không có người góc, tạ tiểu ngọc mới cùng dư thư phương nói ngày hôm qua ở đồn công an sự. Tối hôm qua ta đi tranh cục công an, từ quý thuộc cầm trong miệng biết được lớn nhỏ con cá không phải ta mụ mụ thân sinh. Ta thiên, kia lớn nhỏ con cá đã biết muốn khóc đã chết, người cái kia thân cha, hắn chính là đổi mới ta đối cha cha nhận chi. Thật sự, không hiểu biết tình huống người, tuyệt đối nhìn không ra tạ đông hải cha. Cho nên hiện tại không thể nói cho lớn nhỏ con cá, ta tưởng chức tìm xem bọn họ thân nhân xem bọn hắn ra thân nhân phẩm cách lại quyết định nói hay không dư thư phương đưa tin quá vải khởi cùng loại tình huống nhận nuôi đi ra ngoài tiểu hải tử cuối cùng thân sinh cha mẹ nhìn đến bọn họ quá hảo liền rắn lại đây lấy sinh dưỡng tri ân bắt góc, muốn đông muốn tây ta năm ngoái đưa tin quá một nhà kia nữ hải tử nhỏ bị thân cha mẹ ném xuống bị cái hảo tâm giáo thụ vợ chồng nhận nuôi tìm hảo công tác hảo đối tượng lại bị thân sinh cha mẹ tìm được ngay từ đầu kia cô nương cùng thân cha mẹ tương nhận còn thực cảm động nàng căn bản không biết thế đạo hiểm ác Thân sinh cha mẹ chính là tới tống tiền, xem bớt không đến chỗ tốt, liền đến chỗ bịa đặt. Nói nàng không hiếu thuận thân cha mẹ, sau lại chúng ta báo chiều phỏng vấn, mới biết được nàng thân sinh cha mẹ muốn nàng ra tiền cấp đệ đệ cưới vợ, còn muốn nàng đem công tác thế thân cấp đệ đệ, thật không phải cái đồ vớ. Tạ Tiểu Ngọc chính là sợ có loại tình huống này, lớn nhỏ con cá không phải ta mụ mụ thân sinh, tìm được bọn họ người nhà, đối phương nếu là nói cho bọn họ mang đi, ta đây là một chút biện pháp đều không có. Chính là, ngươi nhưng ngàn vạn muốn cẩn thận. Lớn nhỏ con cá chính là mụ mụ ngươi dưỡng 10 năm hải tử, dựa vào cái gì cho người ta? Dư Thư Phương còn nói, không có từ nhỏ nuôi lớn, có thể có bao nhiêu cảm tình, còn không bằng không tìm. Lớn nhỏ con cá đi theo ngươi, ta cảm thấy còn càng tốt điểm. Nhưng là tìm khẳng định muốn tìm, nói hay không chính là mặt khác một chuyện. Tạ Tiểu Ngọc nói, tạ Đông Hải đã chết, hiện tại duy nhất manh mối, chính là lớn nhỏ con cá thân nhân là về nước Hoa Kiều, ngươi làm tin tức, tin tức khẳng định so với chúng ta nơi phát ra nhiều nếu là bình thành, có hoa tiểu tin tức ngươi nói cho ta một tiếng không thành vấn đề dư thư phương một ngụm đáp ứng xuống dưới kia quá mấy ngày báo xã khảo hạch ngươi đến đây đi ta cho ngươi báo danh lưu cái khảo thí danh lệnh tạ tiểu ngọc cười ngươi chính là muốn cho ta cùng ngươi làm bạn dư thư phương hì hì cười tới sao tới sao tới báo xã không dùng tới đại ca đêm nga ngươi xem ngươi quẩn thâm mắt lại trọng tạ tiểu ngọc đây là nàng nguy hiềm a đi phía trước tạ tiểu ngọc đáp ứng rồi Dư thư phương trong lòng vui sướng không thôi, nói thật, đơn vị nàng cái này tổ đồng sự, đều cùng nàng không đối phó, vì cái gì đâu, có thể là bởi vì tổ ưu tú nhất thanh niên là nàng tiền vị hôn phu đi. Đẹp người sắc thật có thể càng dễ dàng thắng được bên người người hảo cảm, nàng trước kia sắc thật rất đẹp, chính là từ 2 năm trước đột nhiên béo phì còn trường đầu đầu, phát hiện ánh mắt của người khác liền không giống nhau. Đặc biệt là tiền vị hôn phu, trong mắt không kiên nhẫn đều tàng không được. Cho nên dư thư phương sảng khoái đồng ý từ hôn. Nhưng là tạ Tiểu Ngọc không giống nhau, nàng xem nàng thời điểm, liền cùng xem bình thường người bệnh là giống nhau, ở chung hình thức làm nàng thoải mái. Nàng hiện tại trừ bỏ thể trọng không có gầy xuống dưới, trên mặt làn da đã khôi phục thất thất bát bát. Cho nên hiện tại Tiểu Ngọc có chuyện yêu cầu hỗ trợ, nàng nhất định sẽ giúp. Trở lại văn phòng, bọn họ cái này tổ chủ biên Tống Hành Hoa, nàng tiền vị hôn phu, bắt đầu phân công nhiệm vụ. Thư phương đi ở nông thôn phỏng vấn châu cậy đả thương người sự kiện. Tử cầm cung hiểu ngải đi phỏng vấn sưởng dệt thẩm đại hà ra, nhà hắn nhặt được nhận nuôi cái kia tiểu hài tử thân sinh phụ thân, đối phương chính là về nước hoa Kiều đâu, có đưa tin giá trị. Dư thư phương kích động cả người run rẩy, tiểu ngọc đây đều là cái gì thể chất ta, vừa mới nói muốn tìm hoa kiểu manh mối, này liền đưa tới cửa. Phía trước mọi người đều treo chọc nàng có phá án thể chất, nàng cũng chỉ đường cái vui vừa lời nói, hiện tại nàng nhưng thật ra tin vài phần, thật giống như, thế giới này cùng tiểu ngọc có quan hệ sự tình hiện tại đều bắt đầu quay chúng quanh nàng ở chuyển không được nàng cần thiết đem phỏng vấn nhiệm vụ đổi một chút nàng muốn đi xưởng dệt phỏng vấn đi ta không đồng ý dư thư phương cố ý làm bộ lại ủy khuất lại dáng vẻ phẫn nộ bất mãn nói tống hạnh hoa từ hôn ngươi liền cố ý làm khó dễ ngươi là tưởng đem ta bước ra báo xa đi không nghĩ tới ngươi cũng là cái ôm hiểm tiểu nhân nàng cố ý nói như vậy tống hạnh hoa muốn mặt nếu đồng ý đem phỏng vấn nhiệm vụ đổi một chút vậy thuyết minh hắn thật sự nhầm vào cho nên hắn là sẽ không đồng ý đổi. Nhưng làm ai tử cầm đặc biệt sẽ trang, nhất định sẽ chủ động đưa ra đổi phỏng vấn nhiệm vụ, lấy này tới giành được đại gia hảo cảm, lại còn có có thể làm văn phòng đồng sự đối nàng, cái này điêu ngoa đồng sự tâm sinh chán ghét. Nhất tiến xong điêu chuyện tốt, quả mơ tình không có khả năng không đổi. Dư thư phương mới mặc kệ đâu, nàng chỉ cần bắt được sưởng dệt phỏng vấn. Quả nhiên, Tống hạnh Hoa như mày, nói là suy xét đến mai tử cầm vận bị thương chân, không, có phương tiện lái xe xuống nông thôn. Mới như vậy an bài. Dư Thư Phương ha hả cười lạnh, nàng như vậy mảnh mai cũng đừng làm phóng viên, mỗi ngày vận thương chân, ai biết có phải hay không chàng, ta còn nói ta xoay eo đâu, dù sao hôm nay ta tuyệt đối không giới hương. Phần 62. Bị phân đến cùng Mai Tử cầm một tổ tiền hiểu ngải không quen nhìn Dư Thư Phương thật lâu. Nàng cảm thấy là ở bảo hộ nhỏ yếu mở rộng chính nghĩa, châm chọc nói, liền ngươi cái kia thùng nước dáng người, ngươi có eo sao? Dư Thư Phương ha hả cười. Nàng đã sẽ không vì này đó ác ngữ sinh khí. Ít nhất ta đã từng từng có eo nhỏ, bất quá ngươi liền thảm, giống đầu góc loại đồ vật này, ngươi là trước nay liền không có quá. Ngươi tiền hiểu ngải chán nản, ngươi dám dội ta, ta ba là xã trưởng. Dư thư phương ha ha cười, hố tra hóa, ngươi dứt khoát ra cửa kê ợ, sau đó đăng báo nói cho toàn bình thành người, ngươi ba là xã trưởng. Với lúc tiền hải quốc trải qua văn phòng, nghe được bên trong khắc khẩu, do hỏi Tống chủ biên các ngươi tổ có phải hay không cũng có giải quyết không xong mâu thuẫn làm cho xã trưởng mặt tống hạnh hoa đương nhiên không thể biểu hiện ra an bài không hảo tổ nội công tác vội vàng tỏ vẻ không có chỉ là ở tham thảo công tác nội dung ngay cả tiền hiệu ngải cũng không dám ở thân ba trước mặt nói ra ta ba là xã trưởng loại này sẽ bị hắn ba mang nói ngay cả nàng tiến báo xã đều là bằng chính mình bản lĩnh thi được tới khảo ba lần đâu xã trưởng đi rồi quả nhiên như dư thư phương sở liệu mai tử cầm chủ động nói Ta chân không có việc gì, vậy đổi một chút đi, ta một người đi ở nông thôn phỏng vấn, làm hiểu ngải cùng thư phương đi sừng dệt. Tiên hiểu ngải tỏ vẻ, ta mới không bằng dư thư phương một tổ, tử cầm ngươi chân không tốt, ta bồi ngươi đi. Dư thư phương cũng không phải là cái sẽ có hại, ngươi đầu vóc không tốt, ta còn không nghĩ cùng ngươi một tổ đâu. Nàng muốn đi tìm nàng trời cho cộng sự lạc. Ta tiểu ngọc từ dư thư phương nơi đó trở về còn không đến một giờ, dư thư phương liền tìm lại đây, nàng vừa lúc ở làm buổi tối ăn nguyên tiêu. Dư Thư Phương đến thời điểm, Nguyên Tiêu vừa mới làm tốt, bởi vì cũng mau đến ăn cơm chưa thời gian, nàng hạ một nồi ra tới, thịnh một chén bánh trôi cấp Dư Thư Phương, như thế nào nhanh như vậy liền tới rồi. Dư Thư Phương những mày, ngươi vận khí cũng thật hảo, mới tìm ta, ta liền nhận được phỏng vấn cùng Hoa Kiểu có quan hệ nhiệm vụ. Ta Tiểu Ngọc trên mặt vui vẻ, nhanh như vậy liền có manh mối, nàng cùng lớn nhỏ con cá nói, tỷ tỷ cùng Thư Phương tỷ tỷ đi ra ngoài làm việc, một hồi ca ca tới, các ngươi nói với hắn một tiếng. Dư Thư Phương cưới xe đạp chờ nàng, hai người đi sưởng dệt. xưởng lãnh đạo nghe nói là báo chiều phóng viên tới, nhiệt tình cho bọn hắn thỉnh đến văn phòng. Hai vị phóng viên đồng chí chờ một lát, ta đi tiêu thẩm đại hà lại đây. xưởng lãnh đạo như vậy nhiệt tình là bởi vì bọn họ nhà máy công nhân viên chức làm chuyện tốt, được hảo báo đưa tin ra tới. xưởng dệt trên mặt đều có quang. Thức mau, thẩm đại hà đầy mặt hồng quang đi tới văn phòng, phải bị phỏng vấn lên báo, hắn nhưng quá kích động. Dư Thư Phương lấy ra giấy bút hỏi, thẩm đồng chí. Có thể nói nói ngươi là như thế nào giúp con nuôi tìm được hoa kiểu người nhà sao?" Thẩm Đại Hà kích động xoa xoa tay nói, "Việc này nói ra thì rất dài, hai vị đồng chí sốt rồi sao?" Dư Thư Phương quay đầu nhìn Tạ Tiểu Ngọc, Tạ Tiểu Ngọc cười nói, "Chúng ta lần này chuyên môn phỏng vấn thẩm đồng chí ra người tốt chuyện tốt, đương nhiên muốn hiểu biết rõ ràng, không có việc gì, ngài từ đầu nói." Thẩm Đại Hà nói, "Hắn tức phụ quê quán là Lương Châu, năm ấy mang thai về nhà mẹ đẻ đái sản, đáng tiếc hài tử khó sinh không sống sót." Vừa lúc lúc ấy cách vách nông trường có cái cô nương chưa kết hôn đã có thai, sinh hạ hải tử sau khó sinh đã chết. Một cái không có hải tử, một cái là vừa sinh ra hải tử không có mẹ. Ta tức phụ liền đem hải tử ông trở về, cùng ta nói là thân sinh, không lâu trước đây kia hải tử thân ba từ nước ngoài tìm trở về, sau đó một đường chẳng trọc tìm được rồi bình thành, liền như vậy tương nhận. Ta tiểu ngọc bất động thanh sắc cười cười, nói, chính là dù sao cũng là nhà ngươi dưỡng 10 năm nhi tử nhà, ngươi bỏ được còn trở về sao. Thẩm đại hà hào phóng cười nói, kia ta cũng không thể ngăn cản nhân gia phụ tử thân tình A, đồng chí, ta cái này có thể lên báo khen ngợi sao. Thầm đồng chí tư tưởng giác ngộ cao, đương nhiên là có thể, trở về chúng ta cấp chủ biên xem một chút, nếu thông qua nói, này một hai ngày là có thể đăng ra tới. Thầm đại hà nhết miệng cười, miệng đầy hát răng vàng răng, đó là hàng năm hút thuốc tiêm nhiễm. Thật tốt quá! Chỉ cần đăng báo chí, đưa tin hắn làm người tốt chuyện tốt, hắn là có thể bình tiến tiến, sau đó điều đến văn phòng đường cán bộ. Đúng rồi, thầm đồng chí con nuôi khi nào tiếp đi, ngày đó chúng ta chuẩn bị lại qua đây đưa tin một lần. Nhân gia hoa tiểu muốn mang nhi tử xuất ngoại, xử lý thủ tục đi, hẹn 20 hảo trở về mang hải tử đi, các ngươi nhưng nhất định phải tới à, hảo hảo đưa tin đưa tin. Tạ tiểu ngọc cười nói, tốt, chúng ta nhất định đúng giờ tới phỏng vấn kế tiếp đưa tin. Nàng cung sưởng trưởng nói, nếu tới sưởng dệt, không bằng chúng ta tiến phân sưởng tùy cơ phỏng vấn một chút, cấp chúng ta sưởng dệt cũng đưa tin một chút đi. Hảo a hảo à. Sưởng trưởng đương nhiên nguyện ý nhà máy lên báo, còn muốn đích thân mang các nàng tiến phân xưởng, văn phòng. Tạ Tiểu Ngọc vội nói, lần này liền tùy cơ phỏng vấn, sau đó lại trở về văn phòng cấp sưởng trưởng làm siêu tầm. Thẩm Đại Hà trong lòng mừng rỡ nở hoa, còn cùng sưởng trưởng nói, sưởng trưởng, cái này siêu tầm chính là ta cấp nhà máy mang đến. Tháng sau tiên tiến danh ngạch hẳn là muốn bình ta đi. xưởng trưởng kỳ thật thực không thích Thẩm Đại Hà người này, hút thuốc say rượu, vừa uống say liền đánh lao bà hài tử nam nhân, không xứng khi trước tiến nhưng là hắn cho săn. Phân vận à, ai có thể nghĩ đến nhận nuôi tới hải tử thân ba tìm tới, vẫn là đặc biệt có tiền hoa kiểu. Sưởng Trường nói, trong sưởng suy xét một chút. Mặt khác một bên, Tạ Tiểu Ngọc cùng Dư Thư Phương xuống xe gian phỏng vấn phân sưởng nữ công, Dư Thư Phương không rõ, hỏi Tạ Tiểu Ngọc vì cái gì muốn lãng phí thời gian xuống xe gian phỏng vấn. Tạ Tiểu Ngọc nói, ta xem cái kia thẩm đại hà không giống người tốt, vui vẻ có điểm quá mức, cái kia cái gì hoa kiểu khẳng định cho hắn chỗ tốt Chúng ta tìm nhà máy đồng sự hỏi thăm một chút, đừng bỏ lỡ cái gì quan trọng tin tức. Muốn hỏi thăm bắt quái, tốt nhất thời cơ đương nhiên là hiện tại, chờ thêm phỏng vấn thời gian lại đi hỏi thăm, có vẻ quá cố tình. Tạ Tiểu Ngọc đã chịu cảnh niên biểu ca cùng nghiêm giặc ca ca ảnh hưởng, làm đến cùng cái Tiểu Trinh thám dường như. Dư thư phương vội gật đầu, ta liền nói, ngươi tin tức hữu giác so với ta nhanh nhẹn nhiều. Tạ Tiểu Ngọc ở phân xưởng, bất động thanh sắc hỏi thăm xưởng dệt mấy ngày nay lớn nhất bắt quái. Chính là thẩm đại hà trong nhà cái kia không được gỡ thích tiện nghi nhi tử, cư nhiên là nhặt được hải ngoại hoa tiểu đánh rơi ở quốc nội hải tử. Này đó công nhân nhóm có hâm mộ, cũng có khâm phục. Trong đó có một cái là thẩm đại hà ra hàng xóm, vốn dĩ tháng sau tiên tiến là nhà nàng, dựa vào cái gì thẩm đại hà nhận nuôi nhi tử là hoa kiểu gia, là có thể bị đưa tin được đến khích lệ, sau đó bị bầu thành người tốt chuyện tốt, bắt được trong xưởng tiên tiến danh lạch. Kia chẳng qua là hắn mệnh hảo mà thôi. Cho nên nàng cũng không tưởng thẩm đại hà ra được đến báo chí khích lệ, bởi vậy nói chút không dễ nghe lời nói. Phóng viên đồng chí, các ngươi cũng không nên bị thẩm đại hà cấp lửa, phía trước hắn đãi nhà hắn nhi tử cũng không tốt, không phải đánh chính là mắng. Lần này sư tử đại há mộm, hỏi hoa kiểu muốn cái này số. Vị này đại tỷ thần bí hề hề dựng lên bốn căn ngón tay. Dư thư phương bật thuốc lên hỏi, bốn nghìn khối. Đối hải ngoại hoa kiểu ra tài sản tôi nói, khả năng liền cùng chúng ta bốn trăm khối không sai biệt lắm đi. Rốt cuộc dưỡng 10 năm nhi tử, tất muốn một chút nuôi nâng phí. Ai đều nói không nên lời cái không tử. Đại tỷ hâm mộ ghen ghét bĩu môi, nếu không phải nàng chính thai nghe được, nàng thật không thể tin tưởng nổi. Thẩm Đại Hà cũng thật dám muốn, vị kia hoa kiều cũng thật dám cấp. Nàng nói là bốn vạn. Bất quá này chỉ là nàng trong lúc vô ý nghe được, Thẩm Đại Hà là không thừa nhận. Phía trước nàng nói một lần, Thẩm Đại Hà còn chạy tới cùng nàng xảo một trợ, thiếu chút nữa không đánh lên tới. Nghe nói trong xưởng muốn đem tiên tiến bình cấp Thẩm Đại Hà. Nàng khí bất quá, mới cùng phóng viên đồng chí nói ra, hy vọng các nàng có thể đúng sự thật đưa tin, thẩm đại hà không có chính hắn khoác lác như vậy đại công vô tư. Tạ Tiểu Ngọc, bốn bạn là cái gì khái niệm, biểu ca tiền lương tinh cao, một tháng có thể lấy 100 nhiều, không ăn không uống đều đến kiếm hơn 20 năm. Dựa theo nàng ở bệnh viện tiền lương, một tháng hơn 30, không tính tiền lương tốc độ tăng nói, làm được về hưu cũng kiếm không đến nhiều như vậy. Nàng đối vị kia hoa kiểu thân phận quá tò mò. Nhà hắn ở nước ngoài hẳn là làm buôn bán đi, bằng không cũng không có khả năng như vậy danh tác. Thầm Đại Hà khả năng cũng biết chính mình ở trong xưởng nhân duyên không phải thực hảo, hình như rất sợ các nàng ở phân xưởng phỏng vấn, không một lát liền cùng xưởng trưởng tới phân xưởng. Còn nói nói, phân xưởng nữ công có cái gì hảo phỏng vấn, hai vị phóng viên không bằng đi nhà ta phỏng vấn, nhìn xem ta cái kia hảo mệnh con nuôi đi. Tạ Tiểu Ngọc gật gật đầu, nhìn xuống tay biểu, ly nàng thượng vãn ban còn có mấy cái giờ. Nàng cùng dư thư phương lại đi thẩm đại hà trong nhà. Thẩm đại hà cùng trong xưởng xin nghỉ nửa ngày, mang theo hai vị phóng viên đi xưởng dệt người nhà viện, dọc theo đường đi dương mi thổ khí cùng hàng xóm nhóm quay ra. Đây là báo chiều phóng viên, tới đưa tin nhà ta tiên tiến sự tích, tháng sau ta chính là trong xưởng tiên tiến. Mọi người cũng là ngoài cười nhưng trong không cười chúc mừng vài câu, rốt cuộc làm trò phóng viên mặt, này đó thím đại nương nhóm không dám mắng ra tới, sợ hãi bởi vì ghen ghét mắng chửi người thượng báo chí, vậy mất mặt ném quá độ. Thẩm Đại Hà kêu tạ Tiểu Ngọc cùng Dư Thư Phương ở dưới lầu chờ một lát một hồi, trong nhà có điểm loạn, ta đi lên thu thập một chút, hai vị phóng viên chờ một lát. Dư Thư Phương tổng cảm thấy cái này Thẩm Đại Hà tiểu nhân đắc trí, nàng nói, Tiểu Ngọc, này đưa tin cũng không thể loạn viết, chúng ta có phải hay không áp một áp, điều tra rõ ràng lại đưa tin a. Tạ Tiểu Ngọc cũng là ý tứ này, bất quá nàng không phải báo xã phóng viên, không làm chủ được, đợi lát nữa đi lên nhìn xem tình huống. Dư Thư Phương có điểm may mắn. Hôm nay may mắn là ta đổi lại đây, nếu là Mai Tử cầm tới, nàng khẳng định là ba hoa trích choè khen một hồi, chọn đại gia muốn nhìn đưa tin. Rốt cuộc người tốt có hào báo, là đại gia thích nghe ngóng tin tức, nhưng là nếu Thẩm Đại Hà không phải người tốt đâu. Thẩm Đại Hà thê tử thất nghiệp ở nhà, hôm nay tháng giêng 15, hai tử còn không có khai giảng, ở trong nhà giúp đỡ nàng bao bánh trôi. Nương hai cái nhìn đến Thẩm Đại Hà không tới tan tầm liền về nhà, đều là dọa một run run. Bất quá Thẩm Đại Hà hôm nay không đánh người. Mà là hung tợn uy hiếp, đợi lát nữa phóng viên đi lên phỏng vấn, ngươi cái nhại danh không được nói lung tung, muốn nói lao tử đối với ngươi hảo, còn muốn nói ngươi thân cha muốn mang ngươi xuất ngoại hưởng phúc, có nghe hay không. Sau đó lại cùng tiêu văn cũng nói, đừng khóc khóc đề đề, cái này tiến đi, lại nhận nuôi một cái là được, lao tử đều không có ghét bỏ ngươi đã không thể sinh, ngươi mẹ nó còn khóc cái gì khóc, đừng đem lao tử tài vận cấp khóc không có. Công đạo sau khi xong, thẩm đại hà thay đổi phó gương mặt tươi cười Đem tạ Tiểu Ngọc cùng Dư Thư Phương Thỉnh về đến nhà, cùng các nàng hai giới thiệu lao bà cùng Nhi Tử. Cái này Tiểu đòi nợ quỷ bệnh tật ống yếu, lao tử. Ta tiền lương đều hoa ở trên người hắn, hàng xóm nhóm còn loạn biệu đặt, nói ta đối hải tử không tốt, thật là không có thiên lý. Hắn sờ sờ Nhi Tử đầu cười tủm tìm hỏi, Nhi Tử, ngươi cùng hai vị phóng viên tỷ tỷ nói, ba ba đối với ngươi được không? Nam Hải cùng lớn nhỏ con cá giống nhau đại, dọa run bẩn bật hảo. Chỉ cần dựa theo ba ba nói làm, hắn hôm nay liền không đánh người, hắn lại như thế này nói. Dư Thư Phương đều nhìn ra Tiểu Nam Hải là sợ hãi, không đành lòng, "Tiểu bằng hữu đừng sợ, nói cho tỷ tỷ ngươi tên là gì nha?" "Thẩm." "Thẩm Diệp Hoài." Thẩm sông dài chụp nhi tử cái hốt một cái tát, "Ngu xuẩn, lão tử đã nói với ngươi, ngươi thân cha họ hạ, ngươi hiện tại kêu hạ Diệp Hoài." "Một cái họ, vài vạn khối đâu? Cái kia hoa tiểu trong nhà thực sự có tiền." Nghe nói ở nước ngoài tài sản có vài trăm vạn đâu, hắn cũng không dám tưởng tượng. Hạ! Tạ kêu Hạ Diệp Hoài. Tạ Tiểu Ngọc một lời khó nói hết. Nàng ở song song thế giới gặp qua cái này Nam Hải, là ở lớn nhỏ con cá cao trung thời điểm. Hạ Diệp Hoài về nước, vừa lúc cùng lớn nhỏ con cá ở cùng sở học giáo, đặc biệt cùng con cá nhỏ, hai người thành từ địch, từ cao trung đấu đến đại học. Tạ Tiểu Ngọc còn rất kỳ quái, vì cái gì Hạ Diệp Hoài cùng con cá nhỏ như vậy lại thủ? Sau lại nàng chỉ nhìn đến Hạ Diệp Hoài ở nước ngoài trải qua bộ phận. Nghe nói hắn chỉ là phụ thân hắn xuất ngoại trước ở quốc nội lưu lại tư sinh tử. Mười năm sau phụ thân tìm trở về, là vì cấp nước ngoài song bảo thai nữ nhi chưa bệnh. Phụ thân hắn đem hắn đưa tới nước ngoài sau, không biết vì cái gì đột nhiên không cần hắn. Một cái mười tuổi hài tử cứ như vậy lưu lạc ở dị quốc tha hương đầu đường. Phần 63 Hạ Diệp Hoài chịu tao ngộ không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Sau lại hắn về nước lúc sau. Phát hiện yêu thương hắn dưỡng mẫu tiêu văn cúc đã chết, hắn điên cuồng trả thù dưỡng phụ thẩm đại hà, thẩm đại hà người nam nhân này cuối cùng chết thực thê thảm. Tạ tiểu ngọc vẫn luôn không có làm minh bạch, tiểu hoài vì cái gì luôn là cùng lớn nhỏ con cá đối nghịch. Hiện tại nàng đã biết, tiểu hoài không phải hoa tiểu tư sinh tử, lớn nhỏ con cá mới là. chương 38 Tiểu hoài bị thân sinh phụ thân đưa tới nước ngoài sau, một xứng hình phát hiện không phải thân sinh nhi tử, bị phẫn nộ nam nhân ném tới đầu đường kia mấy năm cụ thể trải qua không ai biết chi tiết nhưng là tiểu hoài về nước trước hắn thân sinh phụ thân chết bất đắc kỳ tử mà tiểu hoài về nước sau trả thù xong dưỡng phụ ước chừng là đã biết lớn nhỏ con cá mới là thân sinh cho nên cũng hận thượng lớn nhỏ con cá đặc biệt là cùng con cá nhỏ đấu đó là ngươi chết ta sống trình độ tạ tiểu ngọc từ trong túi lấy ra mấy khối đường nàng ở bệnh viện nhi khoa đi làm trên người là phong kẹo nàng cười thử gấm tiểu hoài ngươi ăn đường tỷ tỷ cùng ngươi bảo đảm a Về sau nhật tử nhất định đều là ngọc nào. Buổi chiều hoàng hôn chiếu tiến ra môn, Thẩm Diệp Hoài cảm thấy trong lòng cùng thân thể đều thực cấm áp. "Cảm ơn tỷ tỷ." Từ Thẩm Đại Hà ra ra tới, Tạ Tiểu Ngọc quay đầu lại nhìn phán qua, mơ hồ có thể nghe được Thẩm Đại Hà đối lao bà hài tử hùng hùng hổ hổ. Nàng cùng Dư Thư phương không đi, ở nhà thuộc viện chuyển động một vòng, lại phỏng vấn tới rồi một ít tin tức, cùng trong xưởng vị kia đại tỷ nói tình huống không sai biệt lắm. Thẩm Đại Hà có bạo lực huynh hướng hơi có không hài lòng liền đánh lao bà Hải tử. Hắn thế tử cũng không phải nghỉ việc, mà là ở Thẩm Đại Hà nắm tay hạ, bị bắt đem công tác thế thân cho hắn đệ đệ, hắn đệ đệ có công tác sau mới kết hôn. Dựa theo người bình thường ra tôi nói, hai vợ chồng công tác, vậy tâm thần mới có thể cấp chú em, nhưng là Thẩm Đại Hà không phải người bình thường, hắn một nhà đều cảm thấy tức phụ là người ngoài, có công tác đương nhiên cấp như tử. Mà Thẩm Đại Hà hào phóng như vậy, là bởi vì con nuôi thân sinh phụ thân cho một tuyệt bút tiền, Thẩm gia kỳ thật đã tính toán hảo. Bắt được tiền lúc sau lập tức cùng tiêu văn cúc cái này không thể sinh nữ nhân ly hồn, sau đó cưới cái hảo sinh dưỡng tái sinh cái thân sinh. Dù sao có tiền. Dư thư phương khí dùng sức đá tưởng, tiện tra, tiện tra, như thế nào sẽ có như vậy tiện nam nhân, tiêu văn cúc vì cái gì không phản kháng, nàng như thế nào không đi tìm phụ liên. Không phải sở hữu bị ra bạo nữ nhân, đều có thể may mắn chạy ra ma chảo, hơn nữa tiêu văn cúc còn muốn cố hải tử. Tạ tiểu ngọc nói, thư phương, Ngươi trở về tìm cái lý do đem đưa tin áp một áp, loại nhân tra này chính là lên báo, cũng không thể là chính diện hình tượng. Nhưng là hiện tại nhà bọn họ chân thật nội tình lại không phải đang báo hảo thời cơ, sợ liên lụy đã không có công tác Tiêu Văn Cúc cùng Thẩm Diệp Hoài. Dư Thư Phương đáp ứng rồi, cái này ta biết. tiêu Hậu Thiên ngươi tới tham gia chúng ta đơn vị thông báo tuyển dụng khảo hạch, ngươi vẫn là tới báo xã đi làm đi. Hôm nay phỏng vấn Tạ Tiểu ngọc hôn tới, nhân gia còn tưởng rằng nàng là báo xã phóng viên, lần sau không nhất định có thể hôn qua đi lớn nhỏ con cá cái kia cái gì hoa kiểu thân nhân căn bản không phải muốn tìm nhi tử mà là cấp nước ngoài song bảo thai nữ nhi tìm chữa bệnh rồi a như vậy thân nhân không nhận cũng thế đến nôi các nàng bệnh tạ tiểu ngọc cười lạnh tưởng đào nàng đệ đệ huyết nhục chữa bệnh môn nhi đều không có nàng nói hành ta đi thời gian cũng không còn sớm tạ tiểu ngọc đi bệnh viện thượng đại ca đêm nàng cùng chuẩn bị tan tầm vưu tiểu ninh nói muốn đi báo xã tham gia khảo hạch. vưu tiểu ninh luyến tiếp nàng đi nhưng là thực duy trì Buổi tối nghiêm giặc tới bệnh viện tìm nàng, hôm nay là nguyên tiêu ngày hội, bọn họ trường học là nghỉ, bệnh viện người bệnh cũng so ngày thường thiếu một ít, tạ tiểu ngọc khó được trộm cái không. Nghiêm giặc lại đây là cùng tạ tiểu ngọc nói cảnh niên biểu ca bên kia hỏi thăm tin tức. Cảnh niên biểu ca mạng lưới quan hệ thực sự lợi hại, đêm qua nói với hắn tình huống, hôm nay buổi tối hắn bên kia liền hỏi thăm ra tới. Sự tình không phức tạp, nhưng là biết đến người không nhiều lắm, mạnh thiên đông tái hôn sau không có từng mang thai. Nhưng là cùng nàng một khối hạ phóng nông trường một cái cô nương, hạ phóng thời điểm chưa kết hôn đã có thai, nàng không dám nói, dùng vải bố trắng bọc bụng. Đứa nhỏ này nàng không nghĩ muốn, không nghĩ làm người biết nàng chưa kết hôn đã có thai, liền tìm mạnh thiên đông thương lượng, hỏi bọn hắn hai vợ chồng có nguyện ý hay không nhận nuôi Với lúc lục văn xa là không thể sinh, sợ hãi về sau đại ca đại tẩu muốn hắn qua kế. Hiện tại có thể gạt, nhưng là thời gian dài khẳng định sẽ bị người biết hắn không thể sinh dục sự. Lục Văn Sa là nông trường bên cạnh căn cứ kỹ sư, tiền lương là phi thường cao, hắn không muốn ngày sau giúp đại ca đại tẩu dưỡng hải tử. Hai vợ chồng thương lượng một chút, nếu muốn nhận nuôi, coi như là thân sinh hảo, Mạnh Thiên Đông cũng đồng bộ làm bộ mang thai, kia cô nương sinh hạ tới hải tử, coi như là hai người bọn họ. Khi đó thiếu y ghề thiếu xuyên, người vốn là gầy, đầu mấy tháng giấu giếm được, mà sau mấy tháng là mùa đông, hậu quần áo một xuyên, hơn nữa Mạnh Thiên Đông giúp nàng che lóc, biết đến người không nhiều lắm. Sau lại lớn nhỏ con cá thân mụ không chờ đến vị hôn phu trở về, lớn nhỏ con cá một tuổi thời điểm nàng liền ngao đã chết. Mãi cho đến hơn một năm trước, Mạnh Thiên Đông cha ra bệnh nan y sống không được đã bao lâu, lớn nhỏ con cá đại bá mâu nhân phẩm không tốt, nàng không muốn sau khi chết đem hai cái nhi tử cho bọn hắn đại bá mâu dưỡng. Vạn bất đắc dĩ, nhớ tới lớn nhỏ con cá thân sinh phụ thân, đã kêu tạ Đông Hải giúp đỡ hỏi thăm. Không đợi đến kết quả, Mạnh Thiên Đông già thai nạn xe cổ đã chết. Liền Câu Di ngôn đều không có tới kịp lưu lại. Mà Thẩm Gia kia thật là đánh bậy đánh bạn, bởi vì lớn nhỏ con cá là Tiêu Văn Cúc nhà mẹ đẻ mẹ đỡ đẻ. Tiêu Văn Cúc khi đó cũng không phải về nhà mẹ đẻ đại sản, mà là bị đánh về nhà mẹ đẻ, nàng thời gian mang thai toàn bộ tâm tình đều không tốt, dẫn tới khó sinh, nàng nhà mẹ đẻ mẹ cùng nàng nói khó sinh sự không thể làm nhà trống biết, bằng không lộng không có Thẩm Gia đại tôn tử, nàng nhất định sẽ bị Thẩm Đại Hà đánh chết. Nhà mẹ đẻ mẹ là bà đỡ giúp nữ nhi tìm cái không ai muốn đứa trẻ bị vứt bỏ, làm nữ nhi mang về Bình Thành, liền nói là chính mình sinh. Sau khi trở về nhà chồng được tôn tử còn rất cao hứng, nhưng là tiểu hài tử càng lớn càng xinh đẹp, thẩm ra đều là xấu, vẫn là cực xấu cái loại này, tiêu văn cúc dung mạo giống nhau, là tuyệt đối không có khả năng sinh ra như thế xinh đẹp hài tử. Hàng xóm nhóm tin đồn nhảm nhí truyền ra tới, nói thẩm đại hà đeo nón xanh, hài tử không phải hắn. Tiêu văn cúc bị đánh về nhà mẹ đẻ thời điểm, đã mang thai. Cho nên Thẩm Đại Hà biết chính mình không có khả năng bị lục, mấy đốn đánh lúc sau, Tiêu Văn Cúc mới nói tình hình thực tế. Nhi tử không phải chính mình thân sinh, Tiêu Văn Cúc khó sinh sau bị thương thân thể cũng không thể tái sinh, cho nên Thẩm Đại Hà đối Tiêu Văn Cúc cùng hài tử, chưa từng có sắc mặt tốt, không phải đánh chính là mắng. Sau đó liền ở phía trước đoạn thời gian, một cái tiêu hạ lệ văn hoa kiểu tìm được rồi bình thành, thuyết minh ý đồ đến. Hắn nói hắn xuất ngoại phía trước, có cái vị hôn thê mang theo co thai hạ phóng. Nhưng là đi Lương Châu hỏi thăm, nhưng không ai biết nàng từng mang thai. Nay liên quá kỳ quái. Hắn nghe nói kia một mảnh sản phụ đều là Tiêu Văn Cúc mẫu thân đỡ đẻ, nhưng là nàng mẫu thân đã qua đời, Tiêu Văn Cúc mẫu thân chỉ sinh hai cái nữ nhi, đại tỷ xa gả không rõ ràng lắm lúc trước tình huống, nhưng là nói tiểu muội là ở nhà mẹ đẻ sinh sản, có lẽ biết. Hạ Lệ Văn từ Tiêu Văn Cúc đại tỷ nơi đó hỏi thăm địa chỉ, lập tức tới đây Bình Thành tìm tới môn. Tiêu Văn Cúc xác thật nghe mẫu thân nói qua, Ngày đó nàng ôm mẫu thân cho nàng tìm đứa trẻ bị vứt bỏ, đang chuẩn bị hồi nhà chồng, mẫu thân bị kêu đi nông trường đỡ đẻ, nửa đêm mới trở về. Mẫu thân trở về thời điểm thân sắc tiểu thụy, lặng lẽ cùng nàng nói, muốn sinh kỳ thật là một cái khác chưa lập gia đình cô nương, sinh vẫn là song bảo thai. Tiêu văn cúc mẫu thân cho nàng 50 đồng tiền, nói là nhận nuôi kia ra nam nhân cấp, tiêu nàng đừng nói đi ra ngoài. Năm ấy 50 đồng tiền, chính là một số tiền khổng lồ, tiêu văn cúc mang theo tiền cùng hai tử trở về nhà chồng nhưng là nàng cũng không biết song bảo thai bị mạnh thiên đông gia nhận nuôi, càng không biết sau lại bị tạ tiểu ngọc mang về Bình Thành. Nàng liền đem biết đến nói cho Hoa Tiểu, vừa mới nói một câu nói, xác thật là ta mẫu thân đỡ đẻ, là cái song bảo thai nhi tử. Song bảo thai. Hạ lệ văn một trận kích động, hắn gia tộc một hai đời sẽ có song bảo thai sinh ra, hắn ở nước ngoài cùng thê tử sinh cũng là đối song bảo thai nữ nhi, đã 8 tuổi, nhưng là yêu cầu chữa bệnh, lúc này mới nghĩ đến lúc trước vị hôn thê là mang thai hạ phóng. Hắn hỏi tiêu văn cúc có biết hay không song bảo thai rơi xuống, nếu biết thỉnh nhất định nói cho hắn, chỉ cần hắn tìm được nhi tử, hắn sẽ cho một vạn khối đường cảm tạ phí. Một vạn khối cự khoản, làm Thẩm đại hà tiểu thông minh cất cao một vạn lần. Hắn nói cho hạ lệ văn, nhà hắn tiểu hoài chính là hạ lệ văn thân sinh nhi tử. Ta thê tử khó sinh, hai tử sinh hạ tới liền đã chết, vừa lúc ngươi vị hôn thê hài tử sinh hạ tới lúc sau không nghĩ muốn, ta thê tử liền mang về đảm đương thành thân sinh nhi tử dưỡng. Nhưng người thê tử nói ta vị hôn thê sinh chính là song Bảo thai. Hạ lệ văn là cái khôn khéo thương nhân. Thầm đại hà lời nói dối hết bài này đến bài khác, nói nước chảy mây trôi so thật còn thật hơn, ai thán nói, nông trường bên kia chữa bệnh điều kiện không tốt, hai cái chỉ sống một cái. Hạ lệ văn đi người nhà viện hỏi thăm một chút, Thẩm đại hà nhi tử sắc thật là thê tử từ Lương Châu mang về tới đứa trẻ bị vứt bỏ, hơn nữa hắn còn bởi vậy đối lao bà nhi tử dài đến đã nhiều năm tay đấm chân đá có thể là quá vội vã cấp nước ngoài song bảo thai nữ nhi chữa bệnh, hạ lệ văn đối thượng này vài giờ tin tức sau, nhận định tiểu hoài là hắn thân sinh nhi tử. Hắn đương nhiên không dám nói là muốn tiểu hoài cho hắn nữ nhi chữa bệnh, chỉ nói mang tiểu hoài xuất ngoại quá ngày lành. Mà thẩm đại hà bên này, uy hiếp thê tử không cho nói đi ra ngoài, nếu đem có tiền hoa kiểu khí đi, làm hắn lấy không được tiền, hắn liền đánh chết cái này tiện nghi nhi tử. Tiêu văn cúc sợ tới mức không nhẹ, chỉ có thể an ủi chính mình cùng tiểu hoài Chờ ra quốc ngươi ba liền đánh không đến ngươi, ngươi là có thể quá ngày lành. Chính là bọn họ không biết, kia nơi nào là cái gì ngày lành, xuất ngoại mới là tiểu hoài ác mộng bắt đầu. Cảnh niên biểu ca rửa vào nghe được dấu vết để lại manh mối, phỏng đoán ra một cái từ 10 năm trước đến bây giờ chân tướng. Nghiêm giặc cùng biểu ca phỏng đoán một chút, tạ Đông Hải sở dị không nói, gần nhất là hắn ở Mạnh Thiên Đông sau khi chết mới nghe được, thứ hai hắn cùng thẩm đại hà phỏng trường đặt thành hiệp nghị, không vạch Trần hắn, nhưng là muốn chia. Dựa theo thẩm đại hà kinh tế điều kiện cùng ánh mắt, một vạn khối đã là có thể làm hắn choáng váng cực khoản, nhưng là hắn lại đưa ra bốn lần, muôn bốn vạn khối, phòng chừng là Tạ Đông Hải kêu hắn thêm. Tạ Đông Hải đã chết, cũng vô pháp chứng thực chuyện này. Tạ Đông Hải lần thứ hai ly hôn bồi đi ra ngoài phòng ở cùng tiền, hơn nữa Tạ Tiểu Ngọc đem hắn dưỡng lao phòng ở cấp thay đổi, Tạ Đông Hải con đường làm quan vô vọng, nếu một nửa chết đều còn có hai vạn đâu, hai vạn khối đối hắn tới giảng, làm được về hưu hắn cũng kiếm không đến. Cho nên, Tạ Đông Hải là có lý do thế chính mình tính toán một chút về hưu sau sinh hoạt. Hơn nữa dựa theo thẩm đại hà thái độ, Tạ Đông Hải hẳn là không có nói cho hắn, chân chính song bảo thai kỳ thật đã ở bình thành. Vạn hạnh Tạ Đông Hải cẩn thận giảo hoạt tính cách, lớn nhỏ con cá hiện tại vẫn là an toàn. Nói xong lớn nhỏ con cá sự, Tạ Tiểu Ngọc nói muốn đi tham gia báo xã thông báo tuyển dụng khảo hạch. Nghiêm giặc cũng tán đồng, ngươi xem, ngươi lần này ít nhất trợ giúp vài người, vẫn là đi báo xã đi, không cần ngao đại ca đêm. Về từ chức ý tưởng, Tạ Tiểu Ngọc tìm Chu phó viện trưởng thẳng thán, Chu phó viện trưởng thực duy trì, làm nàng đi thử thử, nếu có thể bị báo chiều trúng tuyển, lại từ trước. Chờ tới rồi báo xã công khai khảo hạch hôm nay, Tạ Tiểu Ngọc xin nghỉ, sáng sớm liền tới rồi báo xã, nhìn đến bảy tám chục cái đều là tới tham gia khảo hạch. Tuổi từ mười mấy tuổi đến hơn 30 tuổi đều có, chỉ cần phù hợp điều kiện, đều có thể tham gia khảo hạch. Tạ Tiểu Ngọc hoảng sợ, cạnh tranh hảo kịch liệt A, bất quá không khó lý giải Báo xã công tác phúc lợi đãi ngộ đều thực hảo. Dư thư phương kêu tạ tiểu ngọc không cần lo lắng, người hảo hảo phát huy, khẳng định hành, chúng ta xã trưởng người thực chính trực, công tư phân minh chưa bao giờ sẽ cho ai làm khó dễ, người yên tâm khảo đi. Đây cũng là dư thư phương dám ở đơn vị dối cái kia không đầu góc tiền hiểu ngại nguyên nhân. Tiên tiểu ngải chính mình đều khảo 3 lần mới tiến báo xã. Buổi sáng 8 giờ bắt đầu khảo thí, tổng cộng 3 đạo khảo đề, tạ tiểu ngọc dựa theo chính mình lý giải lớn mật phê phán cùng trình bày cá nhân quan điểm. Khảo xong lúc sau báo xã xã trưởng, còn Thỉnh Văn hóa giới mấy cái Thái Sơn bắt đầu cùng nhau tới phê chữa chấm điểm. Phần 64. Tạ Tiểu Ngọc Tam Thiên văn chương tìm từ sắp bén, lập tức khiêu thoát ra tới, Tiền xã trưởng đặc biệt thưởng thức, cuối cùng bình tiền tam danh ra tới, Tạ Tiểu Ngọc vị cư đệ nhị, lần này báo xã thông báo tuyển dụng ba cái danh nghịch, Tạ Tiểu Ngọc có một cái. Chờ đến bình thẩm ra tới gõ định rồi kết quả, đã là buổi chiều. Dư Thư Phương so tạ Tiểu Ngọc cao hứng, ta liền nói ngươi có thể, ngươi tới chúng ta cái này tổ được không? Tạ Tiểu Ngọc cười nói, hảo, vậy ngươi cùng xã trưởng nói nói, nhưng là cuối cùng đến nghe báo xã an bài. Sau đó nàng chạy nhanh đi trường học tiếp lớn nhỏ con cá, nói cho bọn họ về sau tỷ tỷ không dùng tới đại ca đêm làm. Như vậy cao hứng chuyện này, con cá nhỏ nói, tỷ tỷ, chúng ta đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, ta dùng ta ăn tiết tiền mừng tuổi cấp tỷ tỷ chúc mừng đi. Hảo kia chúng ta liền đi tiệm cơm quốc doanh, tiệm cơm quốc doanh vịt nướng xác thật không tồi, con cá nhỏ phỏng chừng là thèm vịt nướng. tới rồi tiệm cơm quốc doanh đúng là tan tâm điểm, tiệm cơm bắt đầu thượng nhân, Tạ Tiểu Ngọc tiêu lớn nhỏ con cá cùng ngồi sao đi chiếm cái cái bàn, nàng đi xếp hàng mua vịt nướng, chờ nàng vừa chuyển đầu, đại ngư nhi không thấy, Tạ Tiểu Ngọc vội hỏi nói, con cá nhỏ, ca ca ngươi đâu? thượng vê lún cờ đi, con cá nhỏ hốt lưu, tiệm cơm quốc doanh mới ra lò vịt nướng thơm quá nhà đợi vài phút còn không thấy đại ngư nhi trở về, tạ tiểu ngọc không yên tâm, tiêu con cá nhỏ ở chỗ này chờ vịn nướng, nàng mang theo ngôi sao đi nhà vệ sinh công cộng bên kia tìm người. rốt cuộc nhà nàng đại ngư nhi lại ngoan lại xinh đẹp, lại không giống con cá nhỏ như vậy cơ linh, vạn nhất đụng tới bọn buôn người làm sao bây giờ? còn chưa đi vài bước, nhìn đến có cái khí chất cao ngạo, dung mạo xuất chúng trung niên nữ nhân ở ven đường lôi kéo đại ngư nhi tay hỏi chuyện. tiểu băng hữu, a di không phải người xấu, a di là hoa tiểu ta hỏi ngươi, nhà ngươi ở nơi nào, như thế nào một người ở trên phố, ngươi ba ba mụ mụ đâu? Tạ Tiểu Ngọc vừa thấy này còn lợi hại, lập tức xông lên đi đẩy ra nàng, làm gì đâu? Vung ta ra đệ đệ, ngôi sao hầm hử đá nàng một chân, người xấu, vung ta ra kaka. Ca ca. chờ thấy do nữ nhân dung mạo, Tạ Tiểu Ngọc trong lòng lấp bắp kinh hãi, cái này chính là sau lại nổi điên lên án thẩm diệp hoài hại chết nàng trượng phu nữ nhân, lớn nhỏ con cá thân sinh phụ thân xuất ngoại sau, cưới đồng dạng hoa kiểu con gái một nhi tô thủy hương. Ta Tiểu Ngọc ở song song thế giới chưa thấy qua hạ lệ văn, nhưng là nàng gặp qua hạ lệ văn thê tử Tô Thụy Hương. Tô Thụy Hương có thể ở trên đường cái giữ chặt đại ngư nhi hỏi thăm, làm không thật lớn con cá nhỏ cùng hắn thân sinh phụ thân dung mạo cực giống. Quả nhiên, Tô Thụy Hương giải thích nói, đứa nhỏ này cùng ta trượng phu lớn lên quá giống, mà ta trượng phu 10 năm trước ở quốc nội còn có cái chưa thấy qua mặt tư sinh tử, cho nên ta nhìn đến hắn nhịn không được tiến lên hỏi một chút, bởi vì biết được hắn mụ mụ rất sớm liền đã chết. Chúng ta mới nghĩ tới đón. Ta tiểu ngọc cười nói, ta đây đệ đệ khẳng định không phải, đầu tiên ta mẹ không có cùng giã nam nhân chưa kết hôn đã có thai, còn nữa, ta mẹ sau lại lại cho ta cùng đệ đệ sinh tiểu muội muội. Nàng sờ sờ ngôi sao đầu, ngôi sao, ngươi nói cho cái này á gì ngươi vài tuổi. Ngôi sao nói, ta năm nay 7 tuổi, ta đại ngư nhi ca ca năm nay 9 tuổi, hắn là ta thân ca ca, mới không phải nhà ngươi hài tử, mơ tưởng cùng ta đoạt ca ca. Đại ngư nhi trong lòng kỳ quái. Hắn năm nay 11 tuổi lạc, chính là ngôi sao vì cái gì muốn đem hắn nói nhỏ 2 tuổi đầu. Đại ngư nhi không rõ, kia cũng không quan hệ, ngoan ngoãn không nói lời nào liền hảo. Hắn gian tạ tiểu ngọc, tránh ở tỉ tỉ phía sau, nghiêng đầu lặng lẽ xem đối diện nữ nhân. Hắn không thích nữ nhân này. Ngôi sao cũng không thích cái này lôi kéo đại ngư nhi nữ nhân. Ngôi sao cảm thấy nàng giống ăn người lá hổ, một chút đều không thể thân, hơn nữa nữ nhân này nói chính là 10 năm trước. Cho nên ngôi sao cố ý đem đại ngư nhi ca ca tuổi tác nói sai Như vậy, mặc kệ thế nào, đại ngư nhi ca ca đều không phải là nhà nàng hải tử Hừ, đoạt nàng ca ca, môn nhi đều không có Tô Thủy Hương cũng thực xấu hổ Nàng là ở song bảo thai nữ nhi sinh bệnh sau Trưởng phu mới cùng nàng thẳng thắn Nói trước kia ở quốc nội từng có đối tượng Hơn nữa đối tượng còn mang thai Bởi vì đặc thú nguyên nhân, đối tượng bị hạ phóng Hắn kịp thời xuất ngoại Tô Thủy Hương trong lòng thực không thoải mái Nhưng là trượng phu nói, có thể về nước tìm một chút, nếu lúc trước đối tượng sinh hạ hải tử, có thể mang về nước ngoài làm xứng hình, có cơ hội cứu nàng nữ nhi. Nàng cùng trượng phu mới xử lý hảo nhận nuôi cùng về nước thủ tục, nghe nói bình thành tiệm cơm quốc doanh vịt nướng không tồi, chuẩn bị mua một con mang đi cấp cái kia con riêng, hôm nay liền đem hắn tiếp nhận tới. Không nghĩ tới tới tiệm cơm quốc doanh trên đường, đụng phải cùng trượng phu một cái khuôn mẫu khắc ra tới tiểu hải tử, nhìn vóc người tuổi cũng đối được. loại tình huống này Nàng theo bản năng liền kéo lấy tiểu hài tử hỏi chuyện, nàng trong lòng cảm thấy, cái này mới hẳn là trượng phu tư sinh tử. Bất quá tuổi không khớp, hơn nữa nàng trượng phu đối tượng ở sinh song hài tử một năm sau liền đã chết, không có khả năng tái sinh một cái tiểu cô nương. Nhưng là không biết như thế nào, nàng liền cảm thấy cái này cùng nàng trượng phu một cái khuôn mẫu khác ra tới tiểu hài tử, nói không chừng cùng nàng nữ nhi xứng hình phù hợp đâu. Hơn nữa nàng nghe nói quốc nội từng nhà tiểu hài nhi đều nhiều, đối tiểu hài tử cũng không thế nào để ý. Nàng nhiều cấp điểm tiền, bất quá là nhiều là một phần nhận nuôi thủ tụ. Nàng cười nói, ngươi là nàng tỷ tỷ đúng không? Ngươi đệ đệ cùng ta trượng phu lớn lên quả thực giống nhau như lúc, ta xem đứa nhỏ này liền thân thiết, muốn tìm nhà các ngươi nhận nuôi, mang về nước ngoài hảo hảo bồi dưỡng, ta có thể cấp một số tiền, một vạn khối thế nào? Ta tiểu ngọc, nàng mắng, ai hiếm lạ xuất ngoại, ta cùng đệ đệ liền nguyện ý ngốc tại chính mình quốc gia, ta không bán đệ đệ, ta đối tượng là công an, ta công công là bộ đội thượng ta cảnh cáo ngươi không cần đánh ta đệ đệ chủ ý. Tô Thụy Hương trong lòng vốn dĩ liền có quỷ, nàng không nghĩ liên lụy đến công an cùng bộ đội, bởi vậy cười lạnh chào phúng, đồ nhà quê, một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện ngươi bỏ lỡ thật tốt cơ hội. Ta tiểu ngọc. Thiện nhân, một ngày nào đó cái này bàn tay nàng muốn đánh trở về. Nhưng không phải hiện tại, cái kia hạ lệ văn dù sao cũng là lớn nhỏ con cá thân cha, đoạt ngôi nấm quyền nói, nàng đoạt bất quá. Nàng lôi kéo đại ngư nhi đến tiệm cơm quốc doanh đem mới vừa điểm vịt nướng đóng gói chúng ta về nhà ăn đi chính là về nhà liền lạnh con cá nhỏ cái gì cũng không biết cũng không biết tỷ tỷ vì cái gì lại không ở tiệm cơm quốc doanh ăn chính là vịt nướng muốn nhiệt mới ăn ngon nha không có việc gì tỷ tỷ về nhà cho ngươi nhiệt còn cho ngươi làm sườn heo chua ngọt được không hảo con cá nhỏ vui vẻ về nhà tạ tiểu ngọc còn quay đầu lại nhìn mắt nữ nhân kia quả nhiên vào tiệm cơm quốc doanh hôm nay nguy hiểm thật à Nữ nhân kia chỉ nhìn đến đại ngư nhi liền sinh ra nhận nuôi ý niệm, nếu là nhìn đến lớn nhỏ con ca cặp song sinh này, phỏng chừng muốn đào tới đến tận cùng điều tra. Mặt khác một bên, từ tiệm cơm quốc doanh mua vịt nướng tô thủy hương, cùng trượng phu hội hợp, sau đó đi xưởng dệt người nhà viện. Nàng là phụ thân kia đồng lứa xuất ngoại, đây là nàng lần đầu tiên bước lên phụ thân sinh hoạt quá thổ địa, ở trong mắt nàng, tự nhiên là ngoại quốc ánh trăng tương đối viên, căn bản trướng mắt nơi này người cùng hoàn cảnh. Nhưng là hôm nay muốn đến xem cái này sắp mang xuất ngoại hài tử, nàng không thể không từ ngoại giao khách sạn ra tới, đi vào nàng cho rằng dơ loạn kém sống nghèo. Nhưng là ra tới sau phát hiện hoàn cảnh cũng không phải nàng tưởng như vậy sống nghèo, nơi này hoàn cảnh sạch sẽ, dân chúng an cư lạc nghiệp, đại bộ phận dân chúng trên mặt đều tràn đầy mỉm cười. Tiểu hài tử có học thượng, giá hàng vững vàng, tuy rằng hạn lượng yêu cầu bằng phiếu mua sắm, nhưng là giá cả tiện nghi kỳ cục. Thật là, thịt đều ăn không được thật không biết bọn họ như thế nào cao hứng lên. Nàng cung Trượng Phu nói mua vịt nướng thời điểm, đụng tới một kiện kỳ sự, ta nhìn đến một cái tiểu hài nhi, lớn lên cùng ngươi thật sự giống như đâu, ta tưởng đem hắn cũng nhận nuôi một khối mang đi, không bằng chúng ta hỏi thăm một chút là nhà ai hài tử, đi nói một chút, ta tưởng hắn gia trưởng là nguyện ý, cùng lắm thì nhiều cấp điểm tiền hảo. Tuy rằng kia hài tử tỷ tỷ không muốn, nhưng là nói không chừng cha mẹ hắn trưởng bối nguyện ý, rốt cuộc một vạn khối tạm qua đi, không, có mấy cái đương trưởng bối khiến được liền tính một lần nữa sinh một cái, bọn họ cũng hoa không xong nhiều như vậy tiền. Cho nên Tô Thụy Hương cố chấp muốn lại nhận nuôi một cái. Nàng Tổng cảm thấy giúp xong bảo thai nữ nhi trước song trọng bảo hiểm tương đối hảo. Hạ lệ văn vừa mới làm tốt nhận nuôi thủ tục, nói thật từ quốc nội mang đi chính mình nhi tử, thủ tục còn như vậy phiền thoái, hắn hoa vài thiên thời gian, còn cấp bình thành trường học quyết tiền, lúc này mới làm thỏa đáng. Hắn thật sự không nghĩ lan lột, nói, nhận nuôi mang xuất ngoại, không ngươi tưởng đơn giản như vậy. Ngươi cũng nói hắn tỷ tỷ không muốn, vậy quên đi, đi trước nhìn xem tiểu Hoài đi, ngươi còn không có gặp qua hắn đâu, là cái đỉnh xinh đẹp hài tử. Dung mạo thượng hạ lệ văn là tự tin, bọn họ tới rồi thẩm ra, đem vịt nướng coi như lễ vật. Tô Thụy Hương cẩn thận đánh giá trượng phu tư sinh tử, tuy rằng trong lòng không mừng, nhưng là cái này là có thể cứu chính mình nữ nhi cơ hội, nàng cũng xả ra cái ôn hòa gương mặt tươi cười ra tới. Tiểu Hoài ngươi hảo, ngươi nếm thử cái này vịt nướng, các ngươi nơi này một năm khó được ăn một hồi. Nhưng là đi theo chúng ta ra ngoại quốc, A-di bảo đảm ngươi có thể mỗi ngày đều ăn đến thịt nga. Thẩm Diệp Hoài vừa nghe hôm nay liền phải dẫn hắn đi, vậy không thấy được mẫu mụ, hắn nước mắt xuống dưới, không phải nói 20 hảo mới đi sao? Tiêu Văn Cúc cũng liên tiếp, ta lót nuôi lớn nhi tử, sao có thể bỏ được để cho người khác mang đi, nàng thiếu chút nữa liền nói ra Thẩm Diệp Hoài không phải bọn họ nhi tử. Thẩm Đại Hà hung hăng trừng mắt nhìn lão bà liếc mắt một cái, lấy dao phay từng cái băm vị nướng, thịch thịch thịch dao phay thanh sợ tới mức tiêu văn cúc đem lời nói thật cấp nuốt xuống đi, tiểu hoài suất ngoại liền suất ngoại đi, lưu lại sớm hay muộn bị thẩm đại hà đánh chết. thẩm đại hà quát lớn tiêu văn cúc, khách nhân đều tới cửa, còn không đi làm cơm. hạ lệ văn nói không cần, hắn thủ tục toàn bộ làm tốt, nếu phương tiện nói, hiện tại liền muốn mang thẩm diệp hoài hồi chủ khách sạn. phương tiện là phương tiện, thẩm đại hà cũng tưởng sớm một chút bắt được tiền, nhưng là hắn cũng tưởng lên báo, người tốt chuyện tốt, kia chính là quang tông diệu tổ sự tình. hắn nói. Báo xã nghe nói ta làm 10 năm người tốt chuyện tốt, hôm nay đi trong xưởng phỏng vấn, còn nói 20 hào lại đến đưa tin, nếu hạ tiên sinh suốt ruột đi, ta đây làm báo xã phóng viên ngày mai liền tới. Hạ lệ văn nhíu mày, hắn lần này trở về mục đích vốn dĩ liền không thuần, trừ bỏ tìm nhi tử cấp nữ nhi chữa bệnh ở ngoài, hắn còn cần đứa con trai, hảo kế thừa đại bá gia sản. Hắn cũng không tưởng bị đưa tin, bởi vậy quả quyết cự tuyệt, hơn nữa làm hạ lệ văn cùng báo xã đi nói, không cần đưa tin. Thẩm Đại Hà còn rất không vui, hắn đòi tiền cũng muốn mặt mũi, nhưng là hiện tại Hạ Tiên Sinh không muốn, hắn đáng tiếc đã chết. Bất quá cũng may Hạ Tiên Sinh cho tiền, hắn ước lượng một chút, mở ra vừa thấy mức không đúng, công văn trong bao, chỉ có 2 vạn khối, cùng nói tốt 4 vạn khối kém một nửa đâu. Hạ Tiên Sinh, này tiền mức không đúng, chúng ta nói tốt là 4 vạn. Kỳ thật mặt khác 2 vạn hạ lệ văn là chuẩn bị tốt, lâm lên lầu thời điểm, Tô Thủy Hương chỉ lấy 2 vạn. Tới bên này mấy ngày, nàng thấy được trước mắt quốc nội giá hàng Thật sâu bị chấn động ở, cảm thấy môi lớn một cái tiểu hài tử đến 10 tuổi, căn bản hoa không bao nhiêu tiền. Nàng hôm nay mua một toàn bộ vị nướng, mới hoa mấy đồng tiền, liền đưa tới chung quanh người, bao gồm tiệm cơm quốc doanh người bán hàng, đầu bếp cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Cho nên nàng cảm thấy liền tính lấy một nửa đi lên, Thẩm Đại Hà cũng sẽ cảm thấy mỹ mãn. Tô Thụy Hương nói, ta trưởng phu tư sinh tử vốn là hai cái, chết mất chỉ có một, cho nên chỉ có thể cấp hai vạn, Thẩm tiên sinh, dựa theo ngươi trước mắt tiền lương Làm được ngươi về hưu ngươi cũng tránh không đủ 2 vạn, hy vọng ngươi có thể chuyển biến tốt liền thu, không cần quá lòng tham. Thầm Đại Hà là lòng tham, nhưng là đây chính là 2 vạn khối tiền mặt đặt ở trước mặt, tổng cộng 2.000 chương 10 nguyên tiền mặt, chỉ là số hắn đều đếm đã lâu. Hơn nữa cái kia đột nhiên toát ra tới hảo hoa phong nhãn nam nhân, đều hắn nhiều muốn mấy vạn khối, sau đó hai người chia đều, dựa theo ước định phân tiền hắn tới tay cũng chỉ có 2 vạn. Sau lại nam nhân kia đột nhiên bị thứ đã chết, Thầm Đại Hà trong lòng cũng phát mau. Hắn không nghĩ náo cường gà bay trứng vỡ. Rốt cuộc hắn cấp đi ra ngoài nhi tử chính là cái hàng giả. Vậy được rồi, liền hai vạn, thiền ta thu, tiểu hoài các ngươi mang đi. Cứ như vậy, Hạ Lệ Văn cùng Tô Thủy Hương đem Thẩm Diệp Hoài mang về ngoại giao khách sạn. Thẩm Diệp Hoài rất sợ tân ba ba cùng mũ mụ, Tuy rằng bọn họ không đánh hắn không mang hắn, nhưng là hắn có thể cảm giác đến ra tới. Hắn ở tân ba ba cùng tân mũ mụ trong mắt, như là một kiện giá trị hai vạn đồng tiền hàng hóa. Phần 65 Hạ lệ văn hòa ái khuyên tiểu hoài sớm một chút nghỉ ngơi. Hán khai chính là cái phòng xếp, cùng thê tử ở một cái khác phòng thương lượng, nói muốn mau chóng về nước. Ta không nghĩ cùng tin tức báo chí nhắc lên liên hệ, vẫn là mau chóng trở về đi. Tô Thụy Hương càng không nghĩ nốc, nàng tưởng sớm một chút trở về cấp nữ nhi chưa bệnh, chúng ta đây ngày mai liền đi thôi. Mặt khác một bên, ta tiểu ngọc về đến nhà đem vịt nướng nhiệt một chút, còn làm bọn họ ba cái thích nhất sườn heo chua ngọt, cơm mới vừa làm tốt, nghiêm giặc từ trường học lại đây, mua xe đạp. Qua lại xác thật đều phương tiện chút. Con cái nhỏ nói, ta biết tỷ tỷ vì cái gì phải về nhà ăn, là biết tỷ phu buổi tối tới đúng hay không? Tạ Tiểu Ngọc Kỳ thật không biết, nàng suy đoán nghiêm giặc lại đây là hỏi nàng báo giá khảo hạch sự. Ngôi sao cùng Kaka nói trên đường đụng tới có hư nữ nhân chảo đại ngư nhi, Kaka, ta nói ta là đại ngư nhi Kaka thân muội muội, ta thông minh hay không? nghiêm giặc kinh một thân mồ hôi lạnh, như vậy xảo cư nhiên đụng phải tô Thủy Hương, còn Hảo Tiểu Ngọc cùng ngôi sao thông minh. Hắn nhìn nhìn tạ tiểu ngọc, tạ tiểu ngọc gật gật đầu, làm cho tiểu hài từ mặt, nàng chỉ có thể nói, đi tiệm cơm quốc doanh mua vịt nướng thời điểm, đụng tới cái điên nữ nhân, nói lại ngư nhi lớn lên giống nàng trợ phu, một hai phải nhận nuôi, bị ta mắng chạy. Nghiêm giặc trong lòng hiểu rõ, này cũng quá xảo, cư nhiên đụng phải vị kia hoa kiều thái thái. Ăn cơm nghiêm giặc làm ba cái hải tử làm bài tập, tạ tiểu ngọc ở trong phòng bếp, cùng xoát nồi rửa chén nghiêm giặc nói một chút kỹ càng tỉ mỉ trải qua. Lớn nhỏ con cá lớn lên rất giống thân sinh phụ thân, may mắn hôm nay chỉ có thấy đại ngư nhi. Nàng hiện tại thực dối rắm nếu là vạch trần thẩm đại hà, như vậy thẩm diệp hoài sẽ không bị mang đi. Chính là thẩm đại hà bốn vạn khối bay, nhất định sẽ đánh chết tiêu văn cúc mẫu tử. Muốn nói trợ giúp tiêu văn cúc ly hôn, nàng đã không có công tác, nhà mẹ đẻ bên kia chỉ có một sa gả đại tỷ. Đại tỷ có thể cho nàng trợ giúp cực kỳ bé nhỏ, nàng mang theo hải tử rất khó độ nhật. Hơn nữa hiện tại vạch trần. Hạ lệ văn phu thế nhất định sẽ một lần nữa điều tra, lớn nhỏ con cá thân thế chỉ là trùng hợp bỏ lỡ đi, biến khéo thành vụng bị thẩm đại hà mạo nhận, nghiêm túc cha nói vẫn là có thể hỏi tham gia tới. Nghiêm giặc nói, hắn không phải hai mươi hảo mới đi sao, chứ không cần hành động thiếu suy nghĩ, ta đi điều tra một chút hạ lệ văn. Tạm thời cũng chỉ hảo như vậy. Người báo xã khảo hạch thông qua sao? Tạ tiểu ngọc cười nói, đương nhiên thông qua, cái này có thể danh chính ngôn thuận đi phỏng vấn lớn nhỏ con cá thân sinh phụ thân. Ta đảo muốn nhìn cái kia cha cha là cái gì cái chủ loại. Vước bỏ vị hôn thê, sau đó vì đệ nhị nhậm thê tử sinh xong bảo thai nữ nhi bệnh, trở về tìm phía trước vị kia vị hôn thê hài tử. Chẳng lẽ lớn nhỏ con cá mệnh liền không phải mệnh sao? Tạ Tiểu Ngọc ở trong lòng đã cấp lớn nhỏ con cá thân sinh phụ thân một nhà định nghĩa thành cực phẩm. Bọn họ tưởng đem quốc nội hài tử mang đi ra ngoài, cấp nước ngoài hài tử chữa bệnh, quá ghê tầm người, lớn nhỏ con cá coi như chưa bao giờ biết có như vậy thân nhân đi. Ân, cửa này thân khẳng định không thể nhận, hiện tại cũng muốn nghĩ cách, giúp giúp tiếu đại tỷ cùng thẩm diệp hoài, tuy rằng là kia hài tử phụ thân tham tài, nhưng là nói đến cùng, hắn giúp lớn nhỏ con cá chăn hay, không biết liền tính, hiện tại chúng ta đã biết, liền không thể mặc kệ. Ta cũng là ý tứ này, còn hảo còn có hai ngày thời gian, nếu muốn cái hai bên đều không thương tổn biện pháp. Tạ Tiểu Ngọc một chốc một lát thật đúng là không nghĩ ra được, cũng tương đối phát sầu. Đang nói chuyện, nghiêm giặc cảnh giác, đột nhiên đánh gây Tạ Tiểu Ngọc bay đầu nhìn bên ngoài, con cá nhỏ không biết khi nào đứng ở phòng bếp cửa, vừa rồi nói chuyện cũng không biết hắn nghe qua nhiều ít. Tạ Tiểu Ngọc lại tức lại cấp, hung hăng đánh hắn mông hai hạ, ngươi cái này nghe góc tưởng tật xấu khi nào sửa. Con cá nhỏ khóc rối tinh rối mù, tỷ tỷ, ta không phải ta mụ mụ sinh, liền không phải ngươi đệ đệ đúng không, ngươi có phải hay không không cần ta. Nghiêm giặc thấp giọng cùng Tạ Tiểu Ngọc nói, ta đi trong phòng nhìn đại ngư nhi cùng ngồi sao? Tạ Tiểu Ngọc đem con cá nhỏ đưa tới bệ bếp hạ lấy góc áo cho hắn lau nước mắt, nói: ngươi ngốc à, nếu là không nghĩ muốn ngươi, tỷ tỷ liền bắt ngươi cùng đại ngư nhi đi đổi bốn vạn khối, làm gì còn muốn gạt cái kia hư nữ nhân? ngươi ngẫm lại có phải hay không? con cá nhỏ chỉ là quá sợ hãi, chính là ta không phải mụ mụ sinh, không phải mụ mụ sinh, tỷ tỷ liền không hề là tỷ tỷ, hơn nữa rất có khả năng phải bị mang đi, con cá nhỏ một chút cũng không nghĩ rời đi hiện tại ra. Tạ Tiểu Ngọc đánh gãy hắn, ngươi cái này tiểu không lương tâm. Mụ mụ dưỡng ngươi 10 năm, ngươi dám không nhận mụ mụ, là mụ mụ đối với ngươi không hảo, vẫn là ta đối với ngươi không hảo. Con cá nhỏ ôm sát tạ tiểu ngọc cổ, ta đã biết tỉ tỉ, ta về sau không bao giờ nói, chúng ta không cần nói cho đại ngư nhi các ca ca, hắn tàng không hảo bí mật, dễ dàng lòi. Tạ tiểu ngọc cười, liền nói ngươi thông minh nhất, chúng ta đây mèo tay, không nói cho đại ngư nhi, ngươi muốn bảo thủ hảo bí mật Nga, không thể làm người đã biết. Con cá nhỏ chỉnh trọng gật đầu, cùng tạ tiểu ngọc mèo tay. Hắn mới không cần làm người khác nhi tử, hắn vĩnh viễn là tỷ tỷ đệ đệ, là mụ mụ nhi tử." Tạ Tiểu Ngọc trong lòng thở dài, nghĩ thầm con cái nhỏ vừa lúc nghe được, cũng không phải chuyện xấu, ít nhất tương lai hắn đối mặt thẩm Diệp Hoài thời điểm, này hai cái đồng dạng ưu tú hài tử có thể cho nhau lý giải, sẽ không đấu đến ngươi chết ta sống. Ngày hôm sau, Tạ Tiểu Ngọc đi trước bệnh viện xử lý từ chức thủ tục, Chu phó viện trưởng kêu nàng ở báo xá hảo hảo làm, phát triển tiền cảnh khẳng định so nàng đương cái tiểu hộ sĩ tiền cảnh hảo. Tạ Tiểu Ngọc cảm tạ Chu Phó viện Trường, cùng trước kia đồng sự cáo biệt, sau đó đi báo xã đưa tin. Vừa đến báo xã cửa, bị cái điêu ngoa tùy hứng tiểu cô nương cấp ngăn cản. Ngươi chính là Tạ Tiểu Ngọc đúng không? Tạ Tiểu Ngọc nhìn đến đối phương địch ý mười phần, nay còn không có bắt đầu đi làm đâu, liền tới cái không đối phó, nàng cười hỏi, ngươi vị nào a? Hừ, ta ba là xã trưởng, ngươi cư nhiên không quen biết ta. Tạ Tiểu Ngọc, hố cha hoa a. Vừa lúc Tiền Hải quốc gia tới, quát lớn tiền hiệu ngải. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ở đơn vị cùng công tác thời gian, đừng nói ta là ngươi ba ba. Tiên hiểu ngải thẻ lưới doa chạy. Tạ Tiểu Ngọc trực giác cái này xã trưởng người là thực không tồi, tiền xã trưởng hảo. Tiên hải quốc đối Tạ Tiểu Ngọc khảo hạch thời điểm kia tam thiên văn chương ấn tượng không tồi, hơn nữa ở dư thư phương mánh liệt yêu cầu hạ, hắn đem Tạ Tiểu Ngọc phân tới rồi dư thư phương bọn họ tổ. Các ngươi tổ chủ biên là Tống Hạnh Hoa, các ngươi hảo hảo ma hợp mấy ngày. Tốt xã trưởng tống Hành hoa A. Là Dư Thư Phương Tiền Vị Hôn Phu, cũng là Cung Lam Nhi Tử, Tạ Tiểu Ngọc liền cảm thấy này quan hệ rất vi diệu. Bất quá nàng nhưng không sợ, nàng hôm nay liền chuẩn bị cùng Dư Thư Phương chính Đại Quang Minh lại đi một chuyến sử dệ. Xử lý nhập chức thủ tục, cũng đã đến giữa trưa, tới rồi chính mình công vị thượng, một cái đại văn phòng, cách một gian chủ biên văn phòng, mặt khác mấy cái tổ đồng sự đều ở bên ngoài đại làm công khu làm công. Tống hạnh hoa ra tới cấp tân đồng sự giới thiệu một chút, sau đó phân công nhiệm vụ. Tạ Tiểu Ngọc cùng Dư Thư Phương xuống nông thôn, tham viếng Châu cải đã thương người sự kiện kế tiếp đưa tin. Dư Thư Phương không vui, Tống Hạnh Hoa ngươi có ý tứ gì, cái này Châu cải đã thương người đưa tin không phải Mai Tử cầm phụ trách sao, hơn nữa ta trên tay còn có cái Hoa Tiểu tin tức muốn cùng kế tiếp đâu, ta tính toán hôm nay cùng Tạ Tiểu Ngọc cùng đi. Tiên hiểu ngải khinh thường, nhân ra Hoa Tiểu hôm nay liền chuẩn bị đi rồi, liền ngươi này công tác hiệu suất còn kế tiếp đưa tin đâu, nhân ra mang theo hài tử này sẽ phỏng trừng đã đến nhà ga đi. Tạ Tiểu Ngọc, Dư Thư Phương, đều không rảnh lo tiền hiểu ngại là làm sao mà biết được, hai người nắm lên tin tức bao liền chạy, chúng ta đây hiện tại chạy tới nơi, nhìn xem có thể hay không đuổi theo. Kia xuống nông thôn kế tiếp đưa tin làm sao bây giờ. Tiền hiểu ngại cấp dậm chân, nàng căn bản không nghĩ đi ở nông thôn, phỏng vấn như vậy nhảm chán tin tức. Chính người đi bái. Dư Thư Phương đặng xe đạp, chở Tạ Tiểu Ngọc, hai người đuổi theo nhà ga. chương 39 Tạ Tiểu Ngọc cùng Dư Thư Phương đuổi tới ga tàu hỏa, tận mắt nhìn thấy đến Thẩm Diệp Hoài đi theo Hạ Lệ Văn cùng Tô Thụy Hương thượng giường nằm thùng xe. Cửa xe đã đóng lại, xe lửa chậm rãi thúc đẩy. Tạ Tiểu Ngọc đuổi theo xe lửa gõ cửa sổ. Thẩm Diệp Hoài. Thẩm Diệp Hoài nhìn đến ngày đó phỏng vấn cho hắn đường ăn tỷ tỷ, theo bản năng từ cửa sổ xe vươn tay. Tỷ tỷ, ta tưởng về nhà tìm mụ mụn. Nhưng là hắn cũng biết hắn căn bản hạ không được lần này xe lửa. Tô Thụy Hương đem Thẩm Diệp Hoài thân mình kéo về thùng xe, quá nguy hiểm thật là không có gia giáo, nhanh lên ngồi xong. Xe lửa đã rời đi trạm đài, cái kia tỷ tỷ cũng bị rất xa ném tại mặt sau, Thẩm Diệp Hoài tối đầu. Tô Thụy Hương vừa rồi thấy được Tạ Tiểu Ngọc, nàng cùng trưởng phu nói, vừa rồi nữ hài tử kia, nàng đệ đệ lớn lên rất giống ngươi, ngươi nói nàng có phải hay không đổi ý, nguyện ý đem nàng đệ đệ bán cho chúng ta nhận nuôi. Hạ Lệ Văn cảm thấy không phải, nếu muốn bán đệ đệ, Tiêu liền không phải Thẩm Diệp Hoài. Hắn hỏi, "Tiểu Hoài, ngươi nhận thức vừa rồi cái kia tỷ tỷ?" Thẩm Diệp Hoài co quắp gật đầu, nàng chính là đi trong nhà phỏng vấn báo xã phóng viên, trả lại cho ta đường ăn. Nguyên lai like là phóng viên, hạ lệ văn sự tình không trải qua cha, hơn nữa hắn xem quốc nội càng ngày càng tốt, chăm phế đại hưng về sau có đại phát triển, hắn là chuẩn bị trở về đầu tư, không nghĩ lần này về nước lưu lại cái gì nhược điểm cùng thai hoa ngầm. Bởi vậy thực phản cảm phóng viên. Hắn nói, hẳn là vẫn là đuổi theo tưởng phỏng vấn, người biết này đó các phóng viên, đều thích đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Thực sự chán ghét. Tô Thụy Hương đối cái kia lớn lên rất giống Trượng Phu Đại Ngư Nhi nhớ thương thực, chính là nàng càng nhớ thương nước ngoài song bảo thai nữ nhi. Nàng nói, kia chúng ta liền chạy nhanh về nước đi. Mà chạm Đài thượng Tạ Tiểu Ngọc cùng Dư Thư Phương, trợn mắt nhìn trở Thẩm Diệp Hoài đoàn tàu khai đi. Báo xã còn thúc dục giao bản thảo, phía trước Dư Thư Phương lấy cớ không có xác minh rõ ràng để ép một áp. hiện tại Hoa tiểu đều mang theo Thẩm Diệp Hoài đi rồi, trở về khẳng định phải bị Tống Hạnh Hoa mượn cơ hội phát huy. Dư thư phương chạy lên không có tạ tiểu ngọc nhanh nhẹn, nàng thở phì phò đuổi theo tạ tiểu ngọc, tiểu ngọc, tiểu hoài bị mang đi, ta nghe nói nước ngoài có dám định thân tử kỹ thuật, nếu như bị phát hiện không phải thân sinh, tiểu hoài làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tạ tiểu ngọc vốn tưởng rằng bọn họ 20 hào mới đi, đang suy nghĩ biện pháp đâu, không đợi nghĩ ra được, tiểu hoài đã bị mang đi. Nếu không phải ở nước ngoài đã chịu khó có thể miêu tả cực khổ, tiểu hoài cũng sẽ không hắt hóa thành điên khủng thiếu niên, báo dưỡng mẫu thù lúc sau. Thiếu chút nữa cùng con cá nhỏ đồng quy vu thận. Nàng tưởng, thế giới kêu nghiêm giặc thấy được tiền can, nhất định sẽ nghĩ cách bù. Mà bên này nàng hiện tại cũng muốn nghĩ cách bù mới được. Chúng ta về trước người nhà viện hỏi một chút tình huống. Hành! Nàng cùng dư thư phương lại đi sưởng dệt người nhà viện, muốn tìm tiêu văn cúc hiểu biết điểm tình huống. Tiêu văn cúc ra dưới lầu vây quanh thật nhiều người, đổ tạ tiểu ngọc đều không thể đi lên, nhưng là nàng nghe được mặt trên đánh xét đánh lách cách, còn có phụ liên chủ nhiệm quát lớn khuyên can. Sau đó bị ngộ thương tiêu to Thiên giết thẩm đại hà Ngươi liền ta đều dám đánh Thẩm đại hà đánh đỏ đôi mắt Ai làm ngươi cái này bà tám sen vào việc người khác ly hôn, lập tức ly hôn Hơn nữa ta một mao tiền đều sẽ không cấp Có bản lĩnh các ngươi bắt ta ngồi tù à Vây xem thím đại nương nói Ai nha, đây là thẩm đại hà đánh tới cửa điều giải phụ nữ chủ nhiệm Tạ tiểu ngọc hỏi vây xem đại nương sao lại thế này Đại gia mồm năm miệng mười liền đem sự tình cấp nói rõ ràng Đêm qua kia đối Hoa tiểu phu thê đem tiểu hoài tiếp đi, nghe nói cho Thẩm Đại Hà hai vạn khối, hôm nay sáng sớm, Thẩm Đại Hà liền phải kéo Tiêu Văn Cúc đi ly hôn đâu. Dư thư phương nhanh chóng nhớ kỹ, ly hôn có thể à? Kia hai vạn khối ít nhất muốn phân một nửa cấp tiểu đồng chí, rốt cuộc hài tử là nàng mang về tới, cũng là nàng nuôi lớn. Thím nhóm nhíu môi, Thẩm Đại Hà sao có thể cấp? Hắn nói Tiêu Văn Cúc vô dụng, liền hắn thân sinh nhi tử đều giữ không nổi khó sinh đã chết, làm hại hắn hơn 30 tuổi người không có nhi tử không đánh chết nàng liền tính không tồi, muốn tiền, một phân đều không có. Vừa lúc Thẩm Đại Hà xuống lầu, chỉ vào nói chuyện thím hung ba ba huy hiếp nói, "Chết lao thái bà ngươi loạn khưa môi múa mép, tiểu tâm ta thiêu nhà ngươi phòng ở." Tạ Tiểu Ngọc nhưng không sợ loại này hổ giấy, nàng đã sớm nhìn thấu, Thẩm Đại Hà loại này vô dụng nam nhân, chỉ dám ức hiếp người nhà, khi dễ lao bà hài tử, người ở bên ngoài trước mặt, chỉ cần người khác hung một chút, hắn lập tức là có thể túng. Phần 66. Nàng che chở nói thật ra tím Ngươi cũng quá kiêu ngạo, ngươi câu này huy hiếm nói, chúng ta nhất định đúng sự thật đưa tin. Thầm đại hà xá xá, khó trách hạ tiên sinh không muốn cùng phóng viên giao tiếp, sắc thật thực chán ghét. Hắn nhớ tới hạ tiên sinh công đạo, không kiên nhẫn nói, nhà ta sự tỉnh không cần các ngươi xen vào việc người khác phóng viên đưa tin, không được viết. Dư thư phương châm chọc nói, mấy ngày hôm trước còn cầu chúng ta đưa tin bình tiên tiến đâu. Thích, ai hiếm lạ à, dù sao các ngươi không được đưa tin, nếu không tiểu tâm về nhà trên đường bị đánh. Tạ Tiểu Ngọc cười lạnh, hắn cũng, cũng chỉ dám chơi múa mép khua môi, chân chính tàn nhẫn người là tuyệt đối không vô nghĩa, nàng mới không sợ loại này vô dụng hổ giấy. Tạ Tiểu Ngọc cũng sẽ uy hiếp, dùng so với hắn còn hảo. Này một câu uy hiếp ta cũng đúng sự thật đưa tin, nếu ta cùng thư phương trên đường chẳng sợ té ngã, công an cái thứ nhất điều tra chính là ngươi. Thẩm Đại Hà ăn mệt, quả nhiên nói bất quá phóng viên, hơn nữa hắn vừa mới bị sưởng làm phụ nữ chủ nhiệm uy hiếp, nói nếu hắn dám để cho Tiêu Văn Cúc mình không rời nhà, khiến cho hắn nghỉ việc. Nghỉ việc liền nghỉ việc, hắn đều có hai vạn thối, liền tính từ chức ở trong nhà nằm ăn, đều đủ rồi. Thẩm đại hà hùng hùng hổ hổ đi rồi. Xem náo nhiệt đám người bị phụ nữ chủ nhiệm cấp quyền đi, tạ tiểu ngọc cùng dư thư phương lên lầu, trong nhà bị Thẩm đại hà tạp lung tung rối loạn, trên mặt đất đều là phích nước nóng nổi gan mảnh nhỏ. Tiêu văn cũng bị đánh cả người đều là thương, vẫn luôn đôi mắt xương không mở ra được. Dư thư phương quét rớt trên mặt đất mảnh nhỏ phòng ngừa đả thương người. Tạ Tiểu Ngọc cùng phụ nữ chủ nhiệm đem Tiêu Văn Cúc nâng dậy tới. Tạ Tiểu Ngọc hỏi, Tiểu đại tỷ, nhân tra như vậy, ngươi nghĩ như thế nào? Còn không tính toán ly hôn sao? Tiêu Văn Cúc nhi tử tiến đi, đã không cần lại cố kỵ thẩm đại hạ uy hiếp. Nàng tưởng ly hôn, chính là nàng đã không có công tác, trên người một phân tiền đều không có. Nếu cứ như vậy ly hôn, nàng liền cơm chiều đều ăn không được. Bởi vậy nàng tìm tới phụ nữ chủ nhiệm, muốn tìm thẩm đại hà phân một chút tiền đường sinh hoạt phí. Phụ nữ chủ nhiệm lòng đầy căm phẫn. Ta thật chưa thấy qua như vậy táng tận thiên lương nam nhân, ta cùng thẩm đại hà đưa ra phân một phần mười, cũng chính là hai ngàn khối cấp văn cúc, bằng không liền đem hắn đệ đệ công tác còn cấp văn cúc. Cái kia tiện nam cư nhiên nói không có tiền, nói nhân ra hoa kiều liền cho hai trăm khối cảm tạ phí, còn nói hắn không phải bán nhi tử. Cái kia tiện cha còn nói, chẳng sợ trong xưởng cho hắn khai trừ, hắn công tác đều sẽ không tiện nghi cấp tiêu văn cúc. Tiêu văn cúc nói, ta tận mắt nhìn thấy đến hắn đếm hai lần, hai vạn chỉnh một phân đều không ít. Dư thư phương hận cắn răng, với lúc báo xã muốn giao bản thảo, nàng nhất định một chữ không lầm đưa tin ra tới. Tạ Tiểu Ngọc nghĩ ra một cái chủ ý, tiếu đại tỷ, ngươi hiện tại đi cục công an báo nguy, đi bệnh viện nghiệp thương, cáo thẩm đại hà gia bạo, hắn không trả tiền liền quan hắn mấy tháng, ta tưởng ngồi tù cùng đưa tiền chi gian, hắn sẽ lựa chọn cho ngươi một bộ phận tiền. Tạ Tiểu Ngọc là tưởng đem cái này tiện tra đưa đến trong nhà lao đi, nhưng là thẩm ra còn có huynh đệ tỷ muội, nếu thẩm đại hà ngồi lao, Hắn tiền liền sẽ rơi xuống nhà hắn nhân thủ, Tiêu Văn Cúc càng đừng nghĩ bắt được. Phụ nữ chủ nhiệm cũng nói, ta cũng suy xét quá, chính là nếu thật nháo đến cục công an, các người báo xã, chúng ta phụ liên vừa đi, Tiêu Văn Cúc vẫn là không được can bình, làm không hảo sẽ bị không có nhân tính thẩm đại hà đánh chết. Tạ tiểu ngọc hỏi, tiểu đại tỷ có hay không nghĩ tới, ly hôn lấy tiền lúc sau đổi cái địa phương sinh hoạt đâu? Nghĩ đến song song thế giới Tiêu Văn Cúc không chờ đến tiểu Hoài trở về liền đã chết, đây cũng là dẫn tới tiểu Hoài hắc hóa nguyên nhân chính nhất. Hiện tại trước làm tiêu văn cúc hảo hảo tồn tại, tồn tại mới có thể chờ tiểu hoài trở về. Sự tình từng cái giải quyết, nàng trước đem tiêu văn cúc ly hôn sự tình cấp hiệp trợ hảo. Tiêu văn cúc nhà mẹ đẻ chỉ có lương châu đại tỷ, ở Bình Thành có thể nói không hề vững bận, phía trước tiêu văn cúc vì nhi tử vẫn luôn ở nhẫn, hiện tại không cần nhịn. Nàng nói, ta yêu cầu không cao, ta phía trước kia công tác có thể bán 500 đồng tiền, kia hoa kiểu cấp 2 vạn thối, ta muốn 5.000, thêm lên 5.500, nếu thẩm đại hà không muốn. Ta đây một phân tiền không cần, đưa hắn đi ngồi tù hảo. Tiêu Văn Cúc lại như thế này tính toán, trở lại Lương Châu lúc sau, nàng có thể làm việc vật đương bảo mẫu, chẳng sợ quản nàng ăn uống trụ đều có thể, 500 khối có thể sử dụng thật lâu thật lâu. Kia 5000 khối, nàng là thế tiểu hoài muốn, nàng thế tiểu hoài tồn, nàng tổng cảm thấy có một ngày nhi tử còn có thể trở về. Mà 5000 khối cái này mức, là Thẩm Đại Hà có thể nhịn đau cắt thịt cực hạn, lại nhiều tên cặn bã kia nhất định sẽ cá chết lưới rách. Đại gia tính toán có thể muốn 5000 khối hơn nữa ly hôn, tổng so kéo cường, liền như vậy quyết định. Đại gia phân công nhau hành động. Dư Thư Phương cùng phụ nữ chủ nhiệm Bùi Tiêu Văn Cúc đi bệnh viện làm nghiệm thương báo cáo, mà Tạ Tiểu Ngọc đi tìm Tống Liêm cục trưởng, kỳ thật án này về phía khu đồn công an, nhưng là Tạ Tiểu Ngọc vẫn là mời đến thị cục cục trưởng. Nang Liên muốn tìm cái phân lượng trọng nhân vật, làm thẩm đại hạ kiếng kỵ, sau đó nhanh chóng đem hôn cấp ly rớt. Không phải không nghĩ nhân tra đã chịu trừng phạt. Nàng trước muốn bảo đảm người bị hại lớn nhất thích lợi. Thức mau, ở trong xưởng khoác lác thẩm đại hà bị đưa tới cục công an. Hắn vừa nghe nói tiêu văn cúc cử báo nhà hắn bạo, chửi ầm lên, người tiện nhân này không thể cấp lao tử sinh đứa con trai, còn không được lao tử ly hôn sao? Tống liêm quá lớn, nhân cha hắn thấy được nhiều, ở trên tay hắn trị không hết thiếu. Ngồi xuống, lại không thành thật trước cho ngươi quan cả đêm mà lại. Thẩm đại hà hùng hùng hổ hổ, tiêu văn cúc là không có lá gan báo nguy đều là bị phụ nữ chủ nhiệm cùng báo xã hai cái tiểu tiện nhân sối rủ. Quả nhiên Hạ Tiên Sinh nói không sai, phóng viên là không thể trêu trọng. Tiêu Văn Cúc đem ly hôn yêu cầu đề ra, 5.500 khối, thiếu một phân đều không được. Một phần tư quả thực muốn thẩm đại hà mệnh, thảo cái chưa lập gia đình đại khuê nữ, đều phải không được 800 khối lễ hỏi. Hán mắng, Tiêu Văn Cúc ngươi cái này rách nát hóa, cũng không chiếu chiếu gương, ngươi liền 500 đều không đăng giá, ngươi xứng muốn lao tử 5.000 khối sao. Tạ Tiểu Ngọc cười lạnh bắt nhân trang một chậu nước lạnh, thầm đại hà, không trả tiền liền ngồi lao. Ngươi ngẫm lại xem, nếu ngươi ngồi tù, ngươi tiền khẳng định muốn rơi xuống người nhà ngươi trong tay, ngươi đoán chờ ngươi ra tới sau, bọn họ còn có thể hay không đem tiền còn cho ngươi. Thầm đại hà, ngươi thiếu hủ ta, tiền ở ta sổ tiết kiệm thượng, ai có thể động được. Tạ Tiểu Ngọc, ngươi còn ở cha mẹ ngươi sổ hộ khẩu thượng, hơn nữa ngươi ngồi tù là tội phạm, cha mẹ ngươi chỉ cần mang theo sổ hộ khẩu là có thể đưa tiền lấy ra nhà các ngươi người cái gì đức hạnh ngươi trong lòng hiểu rõ ta đoán chờ một chút mẹ ngươi lại đây khẳng định sẽ khuyên ngươi đem tiền cho nàng bảo quản còn sẽ làm ngươi đem công tác cho ngươi đệ tức phụ thế thân a ngươi ở trong nhà là nhất không chịu yêu thương cái kia lão đại mẹ ngươi sẽ không vì ngươi suy xét chờ ngươi ra tới sau kia mới là mất cả người lẫn của liền công tác đều không có thẩm đại hà không nói người nhà của hắn đức hạnh sát thật như tạ tiểu ngọc nói như vậy không trong chốc lát thẩm đại hà mẫu thân cũng vọt tới cục công an Vừa nghe tiêu văn cúc ly hôn điều kiện, thế nhưng muốn 5.500 khối, sông lên liền phải sẽ kéo. Người tiện nhân này, nhiều năm như vậy dùng ta nhi tử tiền lương dưỡng tiện nghi nhi tử, còn muốn 5.000, năm bao tiền đều sẽ không cho ngươi. Phụ nữ chủ nhiệm thật là lợi hại, mấy lần liền cấp lao thái bà đánh đuổi, có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Tranh chua lao thái thái cấp nhi tử ra chủ ý, sông lớn, ngươi yên tâm đi ngồi tù, ngươi tiền mẹ cho ngươi bảo quản, công tác của ngươi trước làm ngươi đệ tức phụ thế thân. Ngươi ở bên ngoài một năm cũng tránh không đến 500 Kia chính là 5.000 đồng tiền Không thể tiện nghi cái kia tiện nhân Tạ Tiểu Ngọc bình tĩnh nhắc nhở Thẩm Đại Hà Thấy được đi, đây là người nhà của ngươi Ngươi muốn thật không đồng ý đưa tiền Vậy ngươi liền đi ngồi tù hảo Tiếu đại Tỷ bên này Chúng ta sẽ khởi xướng quên tiền Cho nàng thấu cái 3 500 lạc quên vẫn là không thành vấn đề Mà ngươi Thẩm Đại Hà Chờ ngươi ngồi tù ra tới sau hai bàn tay trắng Thẩm Đại Hà túng Hắn quá rõ ràng hắn cha mẹ cùng đệ, đệ đều là cùng hắn giống nhau máu lạnh vô tình, hắn nếu là ngồi lao, đó chính là cấp thẩm gia mất mặt, thẩm gia tuyệt đối sẽ không nhận hắn đứa con trai này. Hắn suy xét luôn mãi, đồng ý ly hôn điều kiện. Tống Liêm hận đôi mắt bốc hỏa, tiện nghi tên cặn bã này, hẳn là đưa hắn đi ngồi tù. Phụ nữ chủ nhiệm nói, đó là cái nhìn của các người, theo ý ta tới, kết quả này đã là tiêu văn cúc có thể nói tới tốt nhất kết quả, các người muốn mở rộng chính nghĩa không sai, ta là phụ nữ chủ nhiệm. Ta chỉ nghĩ đã chịu ước hiếp các nữ đồng bào giải phóng ra tới, một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Tạ tiểu ngọc tổng kết một chút, cũng chưa sai, đừng nóng nội nha. thiên đạo hảo luân hồi, nhìn xem bỏ qua cho ai. Cầm tiền làm ly hôn, tiêu văn cúc đem 5.000 đồng tiền tồn 5 năm định kỳ, mặt khác kia 500, nàng để lại 100 mua xe phiếu cùng trên đường chi tiêu, dư lại đều phùng ở lương quần. Thu thập quần áo hành lý, tạ tiểu ngọc đem trong nhà nàng có thể mang đi đồ vật, như là ca trắng men, vô dụng xong kem đánh răng chăn phủ rừng bộ, còn có kia giường nhìn qua còn tân chăn tất cả đều đóng gói. Trước kia triệu hương thím liền nói quá, nghèo ra phú lộ, đổi một chỗ cái gì đều phải thêm vào, có thể mang một chút là một chút. Nhiều mang một chút, Tiêu Văn Cúc đi Lương Châu cũng có thể tỉnh điểm đặt mua sinh hoạt chi tiêu. Chỉ dùng một cái buổi chiều thời gian, Tiêu Văn Cúc liền ly li hôn lấy tiền cùng Bình Thành Cáo Biệt, thân ở Bình Thành Ga Tàu Hỏa. Nàng vạn phần cảm kích, vốn tưởng rằng sẽ thực gian nan ly hôn. Ở phụ nữ chủ nhiệm cùng báo xã hai vị tiểu phóng viên dưới sự trợ giúp, thuận lợi ly rớt. Hơn nữa Tạ phóng viên nói, thầm đại hà hai vạn khối bán nhi tử, nàng ly hôn cầm 5500, này đều không phải số lượng nhỏ, khó tránh khỏi có đỏ mắt sinh ra ác ý, cho nên mau chóng đi không cần chậm trễ. Tạ tiểu Ngọc còn nhắc nhở nói, tiểu đại tỷ, ngươi đến cậy nhờ tỷ tỷ ngươi, nhưng ngàn vạn không thể nói ly hôn cầm này 5000 nhiều đồng tiền, liền nói là bên này hảo tâm người, cho ngươi thấu lộ phí. Tiêu Văn Cúc liên tục gật đầu. Nàng như thế nào sẽ không hiểu đạo lý này đâu. Chỉ có Thẩm Đại Hà cái kia bừa bãi ngu xuẩn đồ vật, cùng vài cá nhân đều nói hắn có hai vạn khối sự tình. Mắt thấy xe lửa liền phải khai, ta Tiểu Ngọc bắt lấy tay nàng nói, "Tiểu đại tỷ, Tiểu Hoài là cái hảo hài tử, hắn nhất định sẽ trở về tìm ngươi, ngươi cần phải hảo hảo tồn tại mới được. Ta biết, ta tin tưởng, ta khẳng định hảo hảo tồn tại chờ ta nhi tử trở về." Tiến đi Tiểu đại tỷ, này xem như làm tốt một sự kiện, dư thư phương hỏi, Tiểu Ngọc" Vì cái này Hoa Tiểu nhận nuôi tin tức chúng ta báo đáp không đưa tin. Báo? Làm gì không đưa tin? Tạ Tiểu Ngọc ý tứ, tiểu hài không phải thân sinh tạm thời không cần báo ra tới, nhưng là thẩm đại hà hai vạn khối bán nhi tử, hơn nữa hắn cầm bán nhi tử tiền lập tức liền phải ly hôn khắc gới, đều không cần nhốn đẫm, chẳng sợ bình phô thẳng thuật đưa tin ra tới, cũng có thể ở bình thành khiến cho sóng to gió lớn. Đem những việc này thật đưa tin ra tới, miễn cho thẩm gia ở sau lưng bôi đen Tiêu Văn Cúc. Dư thư phương dung có người tâm phúc. Nói thật, hôm nay loại này đột phát chẳng huống, nếu là thay đổi nàng khẳng định muốn luống cuống tay chân, nhưng là Tạ Tiểu Ngọc liền sẽ không. Nàng giao sắt chặt ngay rối, trước giúp Tiêu Văn Cúc đem trước mắt khó khăn giải quyết, tiện đi, sau đó an bài đưa tin nội dung, công tác bên kia cũng thuận lợi báo cáo kết quả công tác. Đến nỗi bị mang đi thẩm diệp hoài bên kia, nàng tin tưởng Tạ Tiểu Ngọc khẳng định có thể nghĩ đến biện pháp. Nàng cảm thán nói, "Tiểu Ngọc, nếu là không có ngươi, ta nhưng làm sao bây giờ đâu?" Tạ Tiểu Ngọc nhịn không được cười. Không có ta, ngươi đầu óc chỉ biết càng linh hoạt, ngươi xem phía trước không có ta, ngươi ở báo xã không phải làm hảo hảo sao. Mới không phải, phía trước ta đều bị xa lánh khi dễ đã chết. Đều cái này điểm, báo xã cũng tan tầm, dư thư phương nói liền không cần đi đơn vị. Nàng phía trước cũng là, ở bên ngoài chạy phỏng vấn không kịp trở về, ngày hôm sau viết phân thuyết minh liền có thể, dù sao thời gian thượng đều có phỏng vấn người chứng minh. Tạ Tiểu Ngọc cũng mệt mỏi, hơn nữa nàng vội vã về nhà cùng nghiêm giặc thương lượng hạ thẩm diệp hoài sự tạ tiểu ngọc về đến nhà sau nghiêm giặc ở phòng bếp đã cấp ngũ hoa thịt thiết hảo cà tím ớt cay cắt thành thì khoai tây cắt thành khối dự phòng cải thề cũng tẩy hảo ngay cả trứng gà đều đánh thành trứng hoa liền chờ tạ tiểu ngọc về đến nhà đầu bếp tạ tiểu ngọc nói nay cả tím ta tính toán làm thịt vụn ra khối khoai tây chuẩn bị làm chua cay khoai tây thì còn có cái kia ngũ hoa thịt ta tính toán làm hâm lại thịt nghiêm giặc ca, ca ngươi như vậy hết thảy ta thực đơn đều quấy dầy nghiêm giặc Dù sao ngươi như thế nào làm, đều ăn ngon a. Tạ Tiểu Ngọc cười, chua cây khoai tây ti là ngôi sao điểm đồ ăn, khắc cứ như vậy, ngươi lại thiết cái khoai tây ti đi. Phần 67 Nghiêm giặc nhận mệnh tức khoai tây, còn hỏi nói, hôm nay phỏng vấn thế nào? Tạ Tiểu Ngọc đem ngũ hoa thịt rán xào hảo, hạ khoai tây khối tiếp tục phiên xào, đắp lên nắp nồi, lúc này mới nói, đừng nói nữa, cái kia hạ lệ văn trong lòng có quỷ, không nghĩ bị đưa tin, sáng sớm mang theo thẩm diệp hoài đi rồi nghiêm giặc trên tay một đốn, kia thẩm Diệp Hoài xuất ngoại vẫn là không thể tránh được a. Tránh không được xuất ngoại, ở nước ngoài liền rất khó nghĩ đến biện pháp trợ giúp hắn. Tạ Tiểu Ngọc cũng phát sầu, bất quá hôm nay vẫn là có đáng giá cao hứng sự tình, chúng ta giúp Tiểu Hoài mụ mụ ly hôn, nàng này sẽ cũng ngồi trên đi lương châu xe lửa. Ít nhất Tiểu Hoài lại trở về, hắn mụ mụ còn ở. Tạ Tiểu Ngọc vạch chân nắp nổi, đem ngũ hoa thịt hầm khoai tây phiên xào vài cái, bỏ thêm điểm nước tương, muối, lại tiếp tục buồn nghĩ đến sắp bị mang suốt ngoại tiểu hoài nàng thở dài nói nếu là chúng ta ở nước ngoài có nhận thức người thì tốt rồi nghiêm giặc đột nhiên nghĩ tới một chuyện tiểu ngọc ngươi còn nhớ rõ ta phía trước đã cứu một cái giống ngôi sao tiểu nữ hài sao ta tiểu ngọc ánh mắt sáng lên đương nhiên nhớ rõ cái kia tiểu nữ hài ông ngoại chính là cái hoa tiểu a cũng là quay lại tìm thân bởi vì hiện tại chính sách hảo từng bước bung ra cho nên quay lại tìm thân cũng nhiều lên nghiêm giặc bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm còn phải khen ngợi đâu Nghiêm giặc nói, cái kia tiểu cô nương ông ngoại vừa lúc cũng họ hạ, hắn trả lại cho ta để lại ở nước ngoài địa chỉ cùng điện thoại, vừa lúc cùng hạ lệ văn nơi thành thị chỉ có 2-300 km, nếu không ta đánh cái quốc tế điện thoại, thỉnh hắn lao nhân ra giúp đỡ. Vị kia lão nhân nói, nghiêm giặc cứu hắn ngoại tôn nữ, về sau có bất luận cái gì yêu cầu trợ giúp địa phương, đều có thể tìm hắn, hắn nhất định sẽ hồi báo. Giúp thẩm diệp hoài, liền tương đương với giúp lớn nhỏ con cá. Bình thành biêu cục là có thể đánh quốc tế điện thoại vừa lúc hạ lao tiên sinh thành thị ở nhưng gọi quốc tế điện thoại phạm chủ tạ tiểu ngọc trong lòng hơi chút yên ổn nhất định tâm tình một thả lỏng nấu cơm càng mau thực mau bốn đồ ăn một canh liền làm tốt lớn nhỏ con cá cùng ngôi sao làm xong tác nghiệp đem sách vở đều thu hồi tới kia nói chua cay khoai tây ti chua cay khai vị ngay cả không yêu ăn cay lớn nhỏ con cá đều thực thích ăn nhưng là con cá nhỏ rõ ràng có tâm sự liền ngũ hoa thịt cũng chưa ăn mấy khẩu đại ngư nhi an ủi lệ đệ, đệ con cá nhỏ Ngươi lần này ngữ văn khảo 85 phân, số học khảo 89 phân, đã tiến bộ rất lớn. Con cái nhỏ thở dài, hắn tâm sự căn bản là không phải thành tích. Hiện tại hắn mới biết được, thành tích dựa nỗ lực có thể tiến bộ, nhưng là còn có rất nhiều sự tình, là hắn khống chế không được. Tỷ như nói cái kia hư muốn chết thân cha, hắn không dám động thân ra tới nói, buông ra cái kia vô tội ca ca, ta mới là ngươi thân nhi tử, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không nhận ngươi. Hắn không dám nói, bởi vì hắn sợ hãi rời đi tỷ tỷ. Sợ hãi rời đi tốt như vậy người nhà. Cho nên, hắn liền tùy ý thân ba đem cái kia vô tội ca ca từ mẹ nó mẹ bên người mang đi. Con cá nhỏ trong lòng thật là khó chịu. Tạ Tiểu Ngọc nhìn ra tâm tư của hắn, con cá nhỏ thật sự thay đổi thật nhiều. Nếu là nửa năm nhiều trước kia, đứa nhỏ này tuyệt đối sẽ không khổ sở, thậm chí chỉ biết may mắn đâu. Hiện tại hắn sẽ thay người khác suy xét. Buổi tối nàng lặng lẽ nói cho con cá nhỏ, không có việc gì con cá, ngươi tỷ phu ngày mai liền đi đánh quốc tế đừng dài sẽ tìm được người chiếu cố thẩm diệp hoài. Buổi tối rửa mặt sau, tạ tiểu ngọc suốt đêm đem hoa kiều nhận nuôi bản thảo cấp viết ra tới. Nếu thuận lợi nói, ngày mai báo triều thượng liền sẽ đưa tin. Thẩm đại hà tên cặn bã này, bán nhi tử còn đánh lão bà, được tiền liền lập tức ly hôn ngun cưới tân lào bà vô sỉ hành vi. Bọn họ làm tin tức, chính là muốn đem chân tướng cấp đưa tin ra tới, không cho chân chính khổ chủ chịu lần thứ hai thương tổn, đến nỗi người xấu trừng phạt, tin tưởng chính nghĩa sẽ không đến chế Ngày hôm sau. Tạ Tiểu Ngọc tới rồi đơn vị sau, đem tối hôm qua viết tốt đưa tin cấp dư thư Phương xem. Dư thư Phương cũng viết một tiền, tương đối một chút lúc sau, Tạ Tiểu Ngọc phê phán càng khắc sâu, nhưng độc tính càng cường, nàng quyết định đem Tạ Tiểu Ngọc kia thiên giao đi lên. Giữa trưa liền ở báo xã nhà ăn ăn cơm, Dư thư Phương nói: "Tiểu Ngọc, ngươi ngày hôm qua nói rất đúng, không có ngươi ta cũng đến tiến bộ, ta quyết định đợi lát nữa trọng viết một tiền, quay đầu lại ngươi giúp ta nhìn xem." "Hảo." Tạ Tiểu Ngọc tán đồng. Nàng liền thưởng thức Thư Phương không được trí, tích cực hướng về phía trước tính cách. Buổi chiều 2 điểm trước liền phải gửi bản thảo đi đi in ấn xưởng, cuối cùng một lần làm kiểm tra, tạ tiểu ngọc kinh ngạc phát hiện, về hoa kiểu nhận nuôi đưa tin, không phải nàng viết kia thiên, cũng không phải Thư Phương viết. Hiện tại xếp hạng bắt mắt trang báo, là quả mơ tình thông thiên phát huy mạnh người tốt có hảo báo giai thoại, nói thẩm đại hà 10 năm như một ngày chiếu cô con nuôi, hiện tại hảo báo tới. A phi, loại này đưa tin nàng cũng dám luận viết. Loại này bẻ quan sự thật đưa tin đương nhiên không thể báo ra tới. Tạ Tiểu Ngọc cùng Dư Thư Phương cùng nhau chạy tới Tống Hạnh Hoa văn phòng. Tạ Tiểu Ngọc nói: Tống chủ biên, về Thẩm Đại Hà con nuôi bị Hoa Kiều tìm về, ngươi như thế nào có thể sử dụng Mai Tử cầm đưa tin? Ta muốn hỏi một chút, nàng là khi nào đi phỏng vấn? Ngày hôm qua sáng sớm, nàng cùng Thư Phương vừa đến đơn vị, Tiền Hiểu ngải liền vui sướng khi người gặp họa nói Hoa Kiều đã mang Hải Tử đi rồi. Tạ Tiểu Ngọc lúc ấy quá sốt ruột, không lo lắng nghĩ lại hiện tại xem ra mai tử cầm không chào hỏi liền chạy tới đoạt dư thư phương phỏng vấn sau đó ngày hôm qua một ngày đột phát trạng huống phỏng trừng nàng cũng không biết quả nhiên tống hạnh hoa nói tử cầm thực chuyên nghiệp từ ở nông thôn phỏng vấn trở về thấy các người bên này chậm chạp không có bên dưới nàng hôm trước chạm vạng lại đi tìm thẩm đại hà làm cái siêu thẩm. tuy rằng thẩm đại hà là có ly hôn tính toán nhưng là tử cầm nói nàng có thể khuyên bảo thẩm đại hà thay đổi chủ ý không cho này đoạn giai thoại biến thành mặt trái tin tức Tạ Tiểu Ngọc xem thế là đủ rồi, Tống Chủ Biên, ngươi là như thế nào ngồi vào hôm nay vị trí, ngươi có phải hay không không thấy quá ta cùng Thư Phương Bản Thảo, liền tuyển Mai Tử Cầm. Ngươi có biết hay không, liền ngày hôm qua một ngày thời gian, Thẩm Đại Hà đánh lao bà tiến đồn công an, sau đó phụ nữ chủ nhiệm điều giải ly hôn, tiêu văn cúc ly hôn sau buổi tối liền rời đi Bình Thành, chúng ta báo chiều đêm này Mai Tử Cầm đưa tin báo đi ra ngoài, ngươi là tưởng chúng ta xã trưởng cũng tự mình đăng báo xin lỗi sao. Dư thư phương tính tình nhưng không có tạ tiểu ngọc như vậy hảo, húng chi cái này vẫn là nàng tiền vị hôn phu, sớm đều xem hắn không vừa mắt. Nàng cả giận, Tống Hạnh Hoa, ta hy vọng ngươi đối ta thành kiến, không cần đưa tới công tác thượng, càng không cần liên lụy đến cùng ta muốn tốt đồng sự thượng, ngươi không tin, liền cứ gọi điện thoại đi xưởng dẹp sát minh hảo. Tống Hạnh Hoa mồ hôi lạnh đều xuống dưới, hắn làm tin tức đã nhiều năm, trước nay chưa thấy qua ly hôn ly đến nhanh như vậy, rõ ràng mới một ngày thời gian mà thôi. Hắn bắt được Dư Thư Phương đưa qua đưa tin căn bản liền không thấy, bởi vì đã định hảo mai tử cầm kia thiên. Tư tâm, hắn là thưởng thức mai tử cầm, cảm thấy Dư Thư Phương viết khẳng định so bất quá mai tử cầm. Hơn nữa hắn hôm nay bận quá, liền không thấy, vừa rồi bị Tạ Tiểu Ngọc chất vấn thời điểm, mới thuận miệng nói các nàng giao đi lên đưa tin không được. Hắn lập tức gọi điện thoại cấp xưởng dẹp xác minh tình huống. Xưởng giễu xưởng trưởng lời lẽ chính đáng cùng báo triều tỏ vẻ, Thẩm Đại Hà đánh người, say rượu bỏ bê công việc ỉ vào cầm hoa kiều hai vạn đồng tiền ngày hôm qua cũng chưa tới đi làm chúng ta xưởng dệt đã cho hắn khai trừ rồi trong xưởng tuyệt đối không thể chịu đựng nhân phẩm bại hoại bại hoại Tống Hạnh Hoa khẩn cấp sửa chữa trang báo đem tạ tiểu ngọc kia thiên cấp thay đổi đi lên theo sau hắn đem Mai Tử Cầm gọi vào văn phòng cùng Mai Tử Cầm quan hệ tốt tiền hiệu ngải chỉ nhìn đến tạ tiểu ngọc cùng Dư Thư Phương vọt tới Tống Hạnh Hoa văn phòng sau đó Tống Hạnh Hoa trầm khuôn mặt kêu đi rồi Mai Tử Cầm tiên hiểu ngải bên vực kẻ yếu Dư Thư Phương Liền bởi vì lần trước xuống nông thôn, tống chủ biên trước đưa tử cầm, ngươi liền vẫn luôn nhằm vào nàng, đến mức này sao? Dư thư phương, quan ngươi đánh giắm, liền tính ngươi là xã trưởng nữ nhi, cũng quản không được ta việc tư. Tiền hiệu ngải Tạ tiểu ngọc nói, ngươi vẫn là nhìn xem sửa chữa sau trang báo đi, mai tử cầm đoạt thư phương phụ trách phỏng vấn, không xác minh liền giao bản thảo, nếu là ra lầm báo, đối nổi còn không phải ngươi ba ba. Nói xong nàng cũng không đợi tiền hiệu ngại phản ứng. Cùng Dư Thư Phương đi y nấn xưởng nhìn chầm chầm bàn đi. Ngày hôm sau đi làm, phát hiện ngày thường điều nghiên địa hình đi làm tiền hiểu ngải cư nhiên đã tới rồi văn phòng. Ở văn phòng phết đất tới hoa, hôm nay không phải nàng trực nhập nha Dư Thư Phương bắt quái nói, nàng sáng sớm tới liền cùng ta xin lỗi. Tuy rằng tâm bất cam tình bất nguyện, ta phỏng chừng là tiền xã trưởng tối hôm qua phê bình nàng. Hơn nữa, nàng chủ động đưa ra nhận thầu văn phòng một tuần vệ sinh. Ta tiểu ngọc cười kia phòng trường xã trưởng Thiên Kim tối hôm qua thượng bị nàng lao ba phê bình quái tàn nhẫn. Tiên hiệu ngải kéo dài tới Tạ Tiểu Ngọc cùng dư thư phương này một loạt. Nghe các nàng hai ở nhỏ giọng nghị luận, trong lòng có khí. Tối hôm qua hắn ba ba cùng nàng nói tới nửa đêm hai điểm, cùng nàng nói Tạ Tiểu Ngọc mới là có thể giao bằng hưu. Thật là, mới không nghĩ cùng nàng làm bằng hưu. Nàng tức giận nói, làm phiền nhấc chân. Tạ Tiểu Ngọc dứt khoát đứng dậy, tốt, kéo sạch sẽ điểm nga, vứt vả tiền đồng chí. Tiên hiệu ngải, ừ cũng không biết dịch cái ghế dựa. Kế tiếp, không biết là tiền xã trưởng Bảy Mưu đặt kế vẫn là tống chủ biên an bài, dù sao xuống nông thôn phỏng vấn việc đều an bài cho tiền hiệu ngại. Mà nàng bạn tốt mai tử cầm, cùng tống hạnh hoa đi kinh thị học tập khảo sát đi. Tiền hiệu ngải nói tốt hảo tỷ muội liền phải đồng cam cộng khổ đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng thế nhưng có chút hâm mộ dư thư phương cùng tạ tiểu ngọc chi gian trưởng nghĩa bằng hữu tình. Không qua mấy ngày, Hoa Kiều nhận nuôi đưa tin thật là có kế tiếp Thẩm đại hà bị trong sưởng sa thải lúc sau, cả ngày uống rượu, còn nói muốn cưới cái chưa lập gia đình đại khuê nữ đương lao bà, tiêu ngạo đến không được. Bị người châm chọc nói hắn hiện tại cũng chưa công tác, sẽ không có chưa lập gia đình nữ đồng chí coi trọng hắn. Thầm đại hà uống nhiều quá khoe ra, nói hắn còn có một vạn năm nghìn khối, mà những cái đó châm chọc hắn dế nhủi, không ăn không uống làm được về hưu đều kiếm không tới. Có này đó tiền, hắn đi ở nông thôn có rất nhiều đại khuê nữ nguyện ý gả. Hắn này một hiện phú. Vừa lúc bị len lỏi đến Bình Thành một đám kẻ bắt cóc cấp theo dõi, một cái đêm khuya, Thẩm Đại Hà như cũ ở tiệm cơm uống say không còn biết gì, sau đó bị...